Hoan hoan lại lần nữa vào thành khi đem phía trước phơi khô vô lại quả cùng nhau mang vào thành, trực tiếp đi thuận hòa đường tìm Mẫn Trịnh. Mẫn Trung không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy lại gặp được hoan hoan, lại xem nàng đưa tới một bao đồ vật, giật mình nói, là hán quả. Không sai, bị ngô ra thôn thôn dân gọi là vô lại quả đồ vật cũng chính là la hán quả, cũng là hoan hoan thần tiên quả. Hoan hoan có chút thất vọng, trưởng quay lại thúc, ngài nhận được này là hán quả. Mẫn Trung bật cười, này là hán quả là thường thấy trung dược, ta như thế nào không nhận biết. Bất quá này la hán quả muốn hán đông phụ cận mới có, cô nương ngươi là từ đâu đến tới nhiều như vậy la hán quả. La hán quả bản thân cũng không đáng giá, chỉ là Thái Châu cảnh nội rất khó nhìn thấy này la hán quả, dược đường la hán quả đều là từ hán đông bên kia tiến hóa, vận chuyển phí dụng so này la hán quả bản thân giá cả còn cao, cũng may bọn họ dược đường mỗi lần từ hán đông bên kia tiến dược liệu không ít, vận chuyển phí dụng bình quân xuống dưới còn không tính thái quá. Bất quá cô nương này nay đưa tới la hán quả mỗi cái đều là hoàn chỉnh đây mới là làm Mẫn Trung chân chính ngạc nhiên địa phương, bởi vì từ Hán Đông đến Thái Châu chúc vĩ huyện đường xa xa xôi, bọn họ mỗi lần từ Hán Đông tiến la Hán quả đều sẽ có gần một nửa là tế lạn hoặc quăng ngã lạn. đương nhiên, chỉ cần bảo tồn thích đáng, cũng không sẽ ảnh hưởng hiệu quả trị liệu. Hoan Hoan con mắt gầy, không ốm quá lớn hy vọng hỏi, ta tất nhiên là có đường tử, cũng không biết trưởng quậy đại thúc các ngươi bên này thu không thu này là Hán quả. Mẫn Trung bởi vì giá thấp hướng Hoan Hoan thu trị liệu phụ nhân chi bệnh phương thuốc. Đối hoan hoan đã không có phía trước thử cùng phong bị, thu, không biết cô nương ngươi có bao nhiêu. Nay liền này đó. Hoan hoan đem túi phong tới quầy thượng, hẳn là có hai trăm nhiều đi. Mẫn Trung thức thời không có hỏi nhiều, cười nói, này la hán quả chúng ta ấn cái tính, một cái hai văn tiền. Nguyên bản đã không ôm hy vọng hoan hoan nghe được hai văn tiền một cái, trong lòng vui vẻ. Một cái la hán quả có thể đổi một cái bánh bao thịt, nàng cũng không có bạch vội cùng. Mẫn chung làm học đồ đem một túi la hán quả để qua đi đêm đếm. đếm. Tổng cộng có 116 cái. Mẫn chung trực tiếp phó cấp hoan hoan 250 văn tiền. Cô nương, này là hán quả chúng ta dược đường là càng nhiều càng tốt. Nếu cô nương về sau lại có thứ này trực tiếp đưa đến ta nơi này chính là chỉ nhiều mười mấy văn, lần này hoan hoan không có cự tuyệt, không thành vấn đề. So với phía trước thuốc viên cùng phương thuốc, này hơn 200 văn tiền đích xác không đủ xem. Chính là này chỉ là nàng kế hoạch bước đầu tiên. Chương 97 chuẩn bị làm đại. 97. Hoan hoan bán la hán quả sau không có hồi hẻm thiết sư sân, mà là đi thị xuyến sạp tìm chính mình cha mẹ. Nương, Nhị Thẩm, liền các ngươi ở A. Hoan hoan tới rồi sạp thượng, phát hiện chỉ có quách thị cùng tằng thị ở. Quách thị một bên cấp khách nhân năng thị xuyến, một bên nói, cha ngươi ở nhà đuổi việc đâu. Quách thị ra, chỉ chính là hẻm thiết sư ra. Nô bá minh này hai lại tiếp vài nét bút đại sinh ý, gần đoạn thời gian sợ cũng chưa biện pháp đến sạp tới hỗ trợ. Nga. Quách thị cấp khách nhân năng hảo thị xuyến. Quay đầu nhìn lại, thấy nữ nhi thất thần đứng ở nơi đó, tay ở trên eo trên tạp dề xoa xoa. Đi qua đi, A Thổ đi rồi. Ân. Hoan Hoan điểm số lẻ. Như thế nào, không bỏ được hắn rời đi. Quách Thị ôn nhu hỏi nói. A. Hoan Hoan vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía chính mình mẫu thân, nửa mới ý thức được mẫu thân rất có thể hiểu sai, tức khắc có chút dở khóc dở cười. Nương, A Thổ vốn dĩ liền hành tung mơ hồ không chừng, trong nhà có hắn không hắn đều giống nhau, ta như thế nào không thói quen. Hoan hoan sợ chính mình mẫu thân nghĩ nhiều, sân mọi nơi không ai chú ý, lặng lẽ từ trong lòng ngực đem bán la hán quả kia 250 văn tiền móc ra tới nhét vào chính mình mẫu thân trong tay. Hạ giọng nói, nương, đây là ta vừa mới lấy vô lại quả đến dược đường đổi tiền bạc, bất quá quá ít, ta nghĩ đến như thế nào mới có thể nhiều đổi điểm. Thật có thể đổi tiền. Quách thị mắt đẹp trừng. Nữ nhi phía trước mân mê những cái đó vô lại quả, nàng còn đương nữ nhi nhằm chán, cũng không để trong lòng. Nô ra thôn các gương thân nếu là biết những cái đó bọn họ liền xem đều không muốn nhiều xem một cái vô lại quả thế nhưng có thể đổi bạc, không biết có thể hay không hối đến đấm tâm can. Nương, ta còn có thể lừa ngại. Hoan hoan miệng một dầu, bất quá so với sư phụ làm bán thuốc viên, vô lại quả thực quá giá rẻ. Quách thị vươn ra ngón tay điểm linh nữ nhi cái chán, ngắm lại nhà chúng ta trước kia quá chính là ngày mấy, người liền thấy đủ đi. Kia nữ nhi đem đem hơn 100 lượng ngân phiếu giao cho bọn họ phu thê trên tay khi. Đều đem bọn họ cấp dọa tới rồi. Bọn họ lần nữa xác nhận kia ngân phiếu là nữ nhi dùng thần y dìa giáo nàng phương pháp chế thuốc viên đổi lấy, mới lo sợ đem bạc thu lên, bất quá rốt cuộc vẫn là cảm thấy không chân thật. Hoan Hoan kia cũng là nhìn ra cha mẹ bị ngân phiếu kinh hách, mới quý vô thường chỉ cho phép nàng bán một lần thuốc viên, bằng không cha mẹ sợ liền ngủ đều ngủ không an ổn. Nương, trên đời này lại không ai ngại bạc nhiều. Hoan Hoan đúng lý hợp tình nói, ta không trộm không đoạn, liền dùng này không ai muốn vô lại quả kiếm tiền làm sao vậy? Đó là trước kia Quách Thị ôn nhu hướng nữ nhi phân tích nói, các hương thân nếu là biết kia vô lại quả có thể bán tiền, về sau còn luôn được đến chúng ta đi ngắt lấy. Nương, bờ sông về điểm này vô lại quả giá trị không được mấy cái bạc, ta chuẩn bị làm đại. Hoan hoan đem ý nghĩ của chính mình cùng Quách Thị một, lần này Quách Thị nghe xong vẫn chưa giống phía trước giống nhau lộ ra kinh ngạc chi sắc, mà là trầm ngâm lên, cẩn thận suy tư nữ nhi sở khả năng tính. Một lát sau, Quách Thị mở miệng nói, hoan hoan, Việc này ta và người cha đều làm không được chủ, đến trở về cùng ngươi ra nại thương lượng thương lượng. Nữ nhi sở việc đều không phải là không thể được, chỉ là bọn hắn hiện giờ đều ngốc tại trong thành, liền tính đồng ý nữ nhi chủ ý cũng cái gì đều làm không được, trừ phi cha mẹ chồng cũng tán thành. Nương, ta sẽ phục ra nại. Quách thị thấy nữ nhi cũng không có bởi vì A Thổ rời đi mà hao tổn tinh thần, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy nữ nhi có việc nhưng làm cũng hảo, trở về hảo hảo cùng ngươi ra nại, không được náo. Biết không? Hoan hoan làm lung ôm lấy chính mình mẫu thân cánh tay, nương ta có như vậy không hiểu chuyện sao? Trường 98 loại vô lại quả 98 Mấy sau, nô bá Minh cố ý đưa nữ nhi về nhà, đem nữ nhi ý tưởng cùng cha mẹ nghe. Nô Hưng Bang cùng miêu thị nghe được bảo bối cháu gái muốn bọn họ đem đồng ruộng đều dùng để gieo chồng vô lại quả, còn tưởng rằng chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề, các ngươi làm chúng ta đem ruộng lúa đằng ra tới loại vô lại quả. Vì chính là cái gì? Liên tính vô lại quả thực có dược dùng giá trị, bọn họ quanh năm suốt tháng có thể sử dụng nhiều ít. Hơn nữa trong đất lúa ương mới vừa cắm hảo không bao lâu, chẳng lẽ là muốn bọn họ hủy hoại lúa nước đổi loại vô lại quả. Kia không phải ngốc sao. Nô bá Minh đem nhà mình nữ nhi bán vô lại quả tránh 200 nhiều văn tiền sự nói cho phụ thân, cha mẹ, nhà chúng ta lúa nước sản lượng không cao, mỗi năm loại lúa nước xa xa không đủ ăn, chính là vô lại quả một cái là có thể đổi 2 văn tiền. Chúng ta trồng ra vô lại quả mặc dù không có bờ sông kia phiến hoang dại vô lại quả sản lượng cao, hẳn là cũng sẽ không so gieo trồng lúa nước kém, nếu không chúng ta liền thử xem đi. Nghe được dược đường thế nhưng cũng muốn thu vô lại quả, nô hương bang cùng miêu thị đều rất kinh ngạc. Bất quá việc này rất trọng đại, nô hương bang cùng miêu thị không có lập tức phủ quyết, đương nhiên, cũng không có gật đầu. Đêm đó thượng, nô hương bang cùng miêu thị hai người ở trong phòng thương lượng suy xét một buổi tối, cuối cùng vẫn là tùng khẩu. Nô bá Minh đã sớm dự đoán được sẽ là cái dạng này kết quả, cười nói, cha mẹ, hoan hoan, gieo trồng vô lại quả so gieo trồng lúa nước muốn nhẹ nhàng đến nhiều, về sau các ngươi cũng không cần vất vả như vậy. Nô hương bang sở dĩ đáp ứng việc này còn không phải bởi vì không lay chuyển được nhà mình bảo bôi cháu gái, nhưng hắn lại không có như vậy lạc quan, lão đại, nhà ta lúa nước sản lượng là không cao, nhưng chúng ta rốt cuộc là có kinh nghiệm, mà kia vô lại quả chúng ta cũng không có loại quá, có thể hay không loại sống còn có đâu. Miêu thị cũng gật đầu nói, ta và người cha quyết định, chúng ta liền y hoan hoan một hồi, cùng lắm thì thiếu loại 2-3 quý lúa nước, nhưng nếu là sang năm cuối năm phía trước đều không thể đem vô lại quả chồng ra, chúng ta vẫn là muốn đem mà loại nước đọc lúa. Nô bá Minh nhìn về phía nhà mình nữ nhi, hoan hoan cong mắt cười nói, cha, liền nghe ra nãi, la hán quả gieo trồng cũng không khó, không cần một năm là có thể kết quả, đã hơn một năm hai năm thời gian vậy là đủ rồi. Tạc nàng hỏi qua tổ phụ mẫu. Nhà bọn họ mà so mặt khác hương thân thiếu, chỉ có năm mẫu không đến, bất quá ngay từ đầu nàng cũng chỉ là thí loại, này đó mà đã đủ rồi. Hoan hoan làm liền làm, ngô bá Minh đem sạp giao cho Quách Thị cùng Tăng Thị, về nhà cùng cha mẹ dựa theo nữ nhi phương pháp làm đất, mà hoan hoan tắc tự mình cắt trích la hán quả phơi khô, lưu loại, thuốc mầm. Chờ ngô hương Bang cùng ngô bá Minh mấy người đem mà sửa lại, hoan hoan đem la hán quả hạt giống thuốc mầm, nảy mầm di tại xong đã là gần một tháng sau sự. Nô gia thôn các hương thân nhìn đến Ngô Hưng Bang toàn gia đem mới vừa loại tốt lúa nước tất cả đều hủy liêu thời điểm chấn kinh, rồi, biết được đây là nhà bọn họ bảo bối cục cưng Hoan Hoan chủ ý sau, đều tỏ vẻ không thể lý giải, đều giác Ngô Hưng Bang toàn gia quá tử hài tử. Bất quá, cũng có người ở trong tối chê cười Ngô Hưng Bang toàn gia đầu góc có hố, người này đó là Ngô Hoài Nhân. Có không ít hương thân không đành lòng xem Ngô Hưng Bang toàn gia bởi vì hài tử nhất thời hứng khởi mà hối hận, tìm được Ngô Hoài Nhân, muốn hắn hỗ trợ khuyên nhủ Ngô Hưng Bang. Nào biết ngô hoài nhân lại tương lai người rỗi một đốn, các ngươi chính mình nhật tử quá thành như vậy còn có tâm tư quản người khác. Nhà bọn họ làm đại sinh ý đâu, còn thiếu điểm này lương. Các ngươi vẫn là nhiều lo lắng lo lắng cho mình đi. Tốc trưởng, lời nói cũng không thể như vậy, nhà bọn họ cũng là bất đắc dĩ mới vào thành tri quán, còn không biết có thể hay không kiếm tiền đâu. Kia vô lại quả đã không thể ăn, lại không thể dùng, loại kia đổ vật làm cái gì. Nô gia thôn hương thân hiện giờ đối ngô hoài nhân đã làm không được nói gì ngay nấy, thường xuyên sẽ biểu đạt chính mình bất đồng ý kiến, lần này cũng không ngoại lệ, tốc trưởng, đều là ngô thị Tộc nhân, chúng ta tổng khó coi bọn họ bởi vì hài tử một câu mà rơi đến nhật tử quá không đi xuống đi. Chương 99 không thể nhìn như không thấy. 99. Nô hoài nhân nhìn tiến đến khẩn cầu chính mình đi khuyên ngô hương bang vài vị hương thân, cười nhạo nói, bọn họ nhật tử quá không đi xuống các ngươi là không thấy được thần y gì ở thời điểm bọn họ kia cơm ngon rượu say thời điểm. được rồi, ta vội thật sự, không công phu quản nhà bọn họ sự. các ngươi cũng là, ta khuyên các ngươi cũng ít lo chuyện bao đồng. Ngô Hoài Nhân ngượng nhịu khó coi đem vài vị hương thân đuổi đi ra ngoài, về tới trong phòng, nhìn nằm ở trên giường không có nửa điểm tức giận nhi tử, trong lòng giống hỏa ở tiêu, đối Ngô hương bang một nhà hận ý càng sâu. nếu không phải Ngô Hưng bang ra cái kia ngốc nhíu, thần y khẳng định sẽ không nhanh như vậy liền rời đi Ngô gia thôn. Thần y không rời đi, con của hắn chân liền có chữa khỏi khả năng, cũng không đến mức giống như bây giờ, liền sống sót hy vọng đều không có. Một người hận một cái khác tha thời điểm, đó là không hề lý do, không hề có đạo lý, lúc này ngô hoài nhân căn bản liền đã quên quý vô thường quá, nếu ngô lượng chân đã chịu lần thứ hai thương tổn chính là đại la thần tiên hạ phàm cũng không có cách nào. Mà kêu mấy cái bị ngô hoài nhân đuổi ra ra môn hương thân sắc mặt đồng dạng không tốt. Thật bị xuân căn huynh đệ đúng rồi. Tộc trưởng hiện giờ tâm tư tất cả đều đặt ở ngô lượng trên người, đều mặc kệ các hương thân chết sống. Một vị cùng ngô hoài nhân tuổi tương đương hương thân cao mày mở miệng. Trong đó một cái tính tình tương đối táo bạo người trẻ tuổi tức giận nói, ta cảm thấy vẫn là thần y xem người thấy rõ, lúc trước thần y liền tộc trưởng chính là cái ích kỷ. Loại này lời nói là có thể loạn sao. Một vị khác trung niên nam tử khẩn trương mọi nơi xem mắt, khiển trách ra tiếng, lời này nếu là làm tộc trưởng nghe được, có người chịu. Người trẻ tuổi trong lòng không phục, mí môi, trung quy vẫn là không lại cái gì. Ở nông thôn địa phương, tốc trưởng đối với bá cánh tới, là cái so huyện Thái Gia còn muốn quan trọng tồn tại. Hoan hoan bên kia đem la hán quả mầm ấn sống mái cây khoảng cách gieo trồng hảo sau lại làm lô Hưng bang cùng nô bá Minh chuẩn bị dựng lều công việc, nô bá Minh đành phải ở trong nhà ở lâu mấy. Nay chẳng bạn, hoan hoan đi theo tổ phụ mẫu còn có phụ thân từ trong đất trở về, ở trải qua một hộ nhà thời điểm nghe được bên trong truyền đến một cái nữ tha thấp tiếng khóc. Nô Hương Bang dưới chân một đốn, thấy viện môn không quan, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Nô Đông tức Phụ, trong nhà xảy ra chuyện gì? Quê nhà Hương thân, nếu là Nô Đông trong nhà có sự, bọn họ không thể nhìn như không thấy. Hoan hoan thấy tổ phụ mẫu cùng phụ thân đều dừng bước chân, cũng đi theo ngừng lại, tò mò hướng trong viện xem xét. Hương Bang thúc. Nô Đông tức Phụ nhìn thấy Nô Hương Bang mấy người sau nước mắt rớt đến càng hùng, cha ta, mau không được. Nô Hương Bang trong lòng nể dựng, sao lại thế này? Trước hai khúc đại phu không phải cha ngươi chỉ là được bệnh thương hẳn sao. Khúc đại phu là phụ cận mấy cái thôn xích cướp đại phu, tới gần mấy cái thôn hương thân tới rồi phi thỉnh đại phu không thể là lúc đều sẽ đi tìm khúc đại phu. Ngô đông cha bị bệnh hơn một tháng, vừa mới bắt đầu ngô đông cha chính mình lên núi Thải Linh Thảo Dược Ăn, giống như cũng có chuyển biến tốt đẹp, trước mấy lại nghe ngô đông bệnh không hảo toàn, đi thỉnh khúc đại phu. Trong phòng ngô đông nghe được bên ngoài động tính hồng hốc mắt đi ra, hương băng thúc. Ngô đông. Cha ngươi rốt cuộc là bệnh gì? Không phải không nghiêm trọng sao? Nô Hưng bang vội vắng hỏi. Nô đông đầy mặt bi thương, nói giọng khàn khàn, trước hai khúc đại phu là cha ta được phong hàn, khai linh dược, ai ngờ cha ta uống thuốc sau bệnh tình chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng trọng, vừa rồi khúc đại phu tới xem qua, cha ta sợ là. Nô đông lời nói không để yên liền nghẹn ngào ở. Đông Nhi ngô đông nương biên lau nước mắt biên từ trong phòng đi ra, cha ngươi tưởng lại xem một cái trong đất hoa màu. Làm người bồi hắn đến trong đất đi dạo đi Nô Đông nương xong che miệng khóc lên Nô Đông tức phụ cũng đi theo khóc Chứ một trăm làm ta thử xem Một trăm Nô Hưng Bang há miệng thở dốc, Mặt lộ vẻ đau kịch liệt chi sắc Nô Đông cha bệnh Thật sự tới rồi loại tình trạng này Nô Đông cha tuổi so với hắn đều tốt nhất vài tuổi Như thế nào liền Nô Hưng Bang khó chịu cực kỳ Nô Đông nghe được chính mình cha cuối cùng tâm nguyện Nước mắt cuối cùng là không nhìn xuống Hạ xuống Hán thực mau lại nâng lên tay háo đem nước mắt lau khô, đi vào phòng. Chỉ chốc lát, ngô đông liền đem hình dung tiểu tụy ngô đông Tra cấp bối ra tới. Đức Phú huynh đệ, ngươi cảm giác thế nào? Nô hương bang tiến lên nắm lấy ngô đông cha ngô Đức Phú chỉ còn lại có một tầng da bọc sương tay, quan tâm dò hỏi, đừng nản chí. khúc đại phu xem không hảo bệnh của ngươi, ta vào thành tìm trong thành đại phu xem, nhất định có thể đem bệnh chữa khỏi. Ngô đông cha suy yếu lắc lắc đầu, không, dùng, xong. Nô đông cha chậm rãi chuyển động tầm mắt, chiều một bên nô đông tức phụ nhìn qua đi, theo sau thế nhưng cười một cái. Nô đông tức phụ khóc lóc nói, cha, hương bang thúc đối với, chúng ta đưa ngài vào thành xem đại phu, ngài nhất định có thể nhìn đến hài tử xuất thế, nhìn hài tử lớn lên thành tha. Miêu thị không biết nên bi hay là nên hỉ, nô đông tức phụ, ngươi có thai. Nô đông tức phụ điểm số lẻ. Nô hương bang cùng miêu thị đám người cuối cùng minh bạch nô đông cha vì cái gì không chịu vào thành xem đại phu. Đây là cảm thấy chính mình bệnh hảo không được, không nghĩ hoa tiền tiêu đổn phí, tưởng đem tiền bạc tiết kiệm được tới cấp chưa xuất thế tôn tử. Nô Hưng bang không tán thành nô đông cha này tiêu cực ý tưởng, đức phú huynh đệ, có nhân tài có tiền, chúng ta vào thành tìm đại phu, chờ bệnh của ngươi hảo, ta lại cấp hải tử tránh tiền bạc. Nô Hưng bang xong lại nhấp môi nói, như vậy đi, vào thành xem đại phu tiền bạc ta trước giúp các ngươi ra, chờ các ngươi đỉnh đầu dư giả trả lại ta. Này như thế nào khiến cho... Nô Đông nương không nghĩ tới Nô Hương Bang sẽ như vậy, chính là nàng rất rõ ràng Nô Hương Bang ra tình huống, không lớn tin tưởng bọn họ có thể lấy đến ra dư thừa bạc, cho rằng Nô Hương Bang chỉ là ở Trấn an bọn họ. Hoan hoan đối với Nô Đông cha mặt quan sát một hồi, tiến lên thanh thúy mở miệng, nếu không làm ta thử xem. Sư phụ ta dạy ta một ít y dề thuật. Hoan hoan mở miệng, Nô Đông toàn ra giống như mới chú ý tới hoan hoan tồn tại, cũng mới nhớ tới hoan hoan đã bái thần y dề vi sư sự, đáy lòng nháy mắt bốc cháy lên hy vọng. Hoan Hoan không được hồ nháo. Miêu thị quá khẽ, ngươi mới cùng thần y học mấy y hệ thuật, như thế nào liền dám cho người ta trần trị. Bọn họ chuyện gì đều có thể từ đứa nhỏ này, nhưng trước mắt là mạng người quan sự, hài tử lại như thế nào không thuận theo không cảo bọn họ cũng không có khả năng đáp ứng. Gian mãi, cha, ta tuy rằng đi theo sư phụ bên người học y, y thời gian không dài, bất quá ta rất nhiều đồ vật đầu. Hoan hoan nháy con ngươi vẻ mặt nghiêm túc nói, đứa phú thúc công chỉ là hơi ẩm sầm lấn, không có gì bệnh nặng Chẳng qua là thời gian quá dài, lại hơn nữa mệt nhọc quá độ mới có thể làm bệnh tình tăng thêm, chỉ cần điều trị một đoạn thời gian liền không có việc gì. Hoan hoan cũng không có, nô đông cha bệnh tình sở dị sẽ tăng thêm lớn nhất nguyên nhân rất có thể là khúc đại phu dùng sai rồi dược. Nghe được hoan hoan đem nô đông cha bệnh đến nhẹ nhàng như vậy, nô đông một nhà kinh hỉ đàn sen, hoan hoan, ngươi đều là thật vậy chăng? Nô đông nương, các ngươi đừng nghe đứa nhỏ này. Miêu thị một tay đem cháu gái kéo đến chính mình phía sau hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, mới xoay người đối ngô đông nương nói, ngô đông nương, nhà đầu này cũng không biết sự tình nghiêm trọng tính, còn tới nay quá mọi nhà đâu. Các ngươi vẫn là nghe nhà ta láo nhân, đem ngô đông cha đưa huyện thành đi, hiện tại khiến cho nhà ta láo đại đuổi xe bỏ đưa ngô đông cha vào thành, xem bệnh tiền bạc nhà của chúng ta trước cấp ngô đông cha lóc thượng, các ngươi không cần có gánh nặng tâm lý. chương 101 cản trở. 101. Miêu thị đều đem lời nói đến này phân thượng, lại còn có coi ý tốt. Nô Đông Nương cũng không hảo lại cái gì, vừa định làm Nhi tử đi chuẩn bị chuẩn bị đưa nhà mình bạn ra vào thành. Nô Đông bối thượng Nô Đức Phú lại hơi thở mong manh mở miệng, không đi. Đức Phú huynh đệ, ngươi này bệnh huyện thành đại phu khẳng định trị đến tốt, ngươi liền nghe ta một hồi, đến huyện thành đi một chuyến đi. Nô Hưng Bang khuyên nhủ. Nô Đức Phú nhìn trầm trầm vào Hoan Hoan, khăng khăng nói, làm Hoan Hoan. Xem. Hoan Hoan cũng lo lắng Nô Đức Phú bộ dáng này đi huyện thành, một đi một về sẽ đem bệnh cấp trì hoãn. Ra. Mãi, các ngươi khiến cho ta thử một lần đi, liền ăn một liều dược, muốn thật không được lại huyện thành thế nào. Nô Hương Bang cùng Miêu Thị đều biết Ngô Đức Phú tâm tư, đơn giản chính là cảm thấy chính mình không hy vọng. Nô Hương Bang đang muốn lại khuyên đủ, lại thấy Ngô Hoài Nhân chắp tay sau lưng đi đến. Nghe Đức Phú huynh đệ bệnh cũng không nhẹ Ngô Hoài Nhân lời nói một nửa, tầm mắt liền rơi xuống Nô Đông bối thượng Ngô Đức Phú trên mặt, kinh ngạc hạ, thật đúng là. Như thế nào bệnh đến như vậy trọng? Nô Đông nương gạt lệ không nói. Miêu thị nhìn đến Ngô Hoài Nhân sau liền chuyển mở mắt, không thích hắn ý tứ thực rõ ràng. Ngô Hương Bang cùng Ngô Hoài Nhân là có khoảng cách, nhưng hắn lại không phải cái sẽ vì cá nhân đơn đoán mà bỏ đại cục không mà người, mở miệng nói, Tộc trưởng, người hỗ trợ khuyên nhủ Đức Phú huynh đệ, làm hắn vào thành tìm đại phu nhìn xem đi. Ngô Hoài Nhân liếc Ngô Hương Bang liếc mắt một cái, cái mũi chiều đối Ngô Đông nương hỏi, sao lại thế này? Tộc trưởng, đông nhi hắn tra bệnh đến lợi hại. Vừa rồi hương bang đại ca làm bá minh đưa đông nhi hắn cha vào thành tìm đại phu. Nô đông nương thấp giọng nói. Nghe thế chủ ý là nô hương bang đề, vẫn là làm nô bá minh đưa ngô đông cha vào thành. Nô hỏi nhân không hề nghĩ ngợi liền cửa mắng, nhà các ngươi tiền nhiều có phải hay không, cho rằng vào thành tìm đại phu không cần tiêu tiền sao. Muốn thật chịu đựng không nổi liền tìm khúc đại phu nhìn một cái. Muốn thật làm nô hương bang toàn ra đem nô đức phú đưa vào thành, bệnh nếu là hảo. Nô Đức Phú Toàn gia còn không đối ngô hưng bang Toàn gia mang ơn đội nghĩa. Hắn là tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Tộc trưởng, ta thỉnh Khúc Đại phu cho ta cha xem qua, nhưng không thấy chuyển biến tốt đẹp. Nô Đông cảm xúc hạ xuống nói. Nếu Khúc Đại phu đều như vậy, còn hoa cái kia tiền tiêu uổng phí làm cái gì? Nô Hoài Nhân nhìn thoáng qua gầy đến không thành bộ dáng Nô Đức Phú, thật dài thở dài, nghe từ mệnh đi. Trong phòng tất cả mọi người bởi vì Nô Hoài Nhân lời này mà khiếp sợ. Ngay cả ốm yếu Ngô Đức Phú đều kinh ngạc dương mắt chiều hắn nhìn lại. "Ngô Hoài Nhân." "Ngô Hưng Bang lại cấp lại giận, ngươi có biết hay không ngươi ở cái gì?" "Liên tính Đức Phú huynh đệ bệnh thật sự vô pháp trị, loại này lời nói cũng không thể làm cho Đức Phú huynh đệ mặt." "Ta là vì Ngô Đông Hảo." Ngô Hoài Nhân vững vàng khuôn mặt nhìn Ngô Hưng Bang, "Ngươi nếu là thật sự vì nhà bọn họ hảo, không bằng khuyên Ngô Đông cho hắn cha nhiều chuẩn bị chút ăn ngon hảo uống, mà không phải làm cho bọn họ lấy tiền múc nước áo." Nô Hoài Nhân ý tứ lại rõ ràng bất quá, chính là làm nô Đông đừng làm nô Đức Phú làm đói chết quỷ. Nô Hưng Bang khí cực phản cười, Nô Hoài Nhân, ngươi quả thực không thể nói lý. Thiếu tại đây cùng ta khoe khoang. Nô Hoài Nhân không đem Nô Hưng Bang tức giận đương hồi sự, liền tính các ngươi toàn gia đều biết chữ lại như thế nào, còn không phải không thể nhập sĩ. Niệm thư lại có dám dùng, hắn ghét nhất lời nói văn chiếu chiếu Nô Hưng Bang toàn gia. Nghe được Nô Hoài Nhân lời này, Miêu Thị so Nô Hưng Bang càng tức giận. Bất quá nàng chú ý tới Ngô Đức Phú sắc mặt không lớn đối, không khỏi cấp quát, đều đừng xảo, Ngô Đông cha không hảo. Trước 102 kỳ tích 102 Hoan hoan sắc mặt biến đổi, ra, mãi, Đức Phú thúc công bộ dáng này sợ là không thể sốc nảy. Ngô Đông bạch khuôn mặt đem chính mình phụ thân bối về phòng, phòng tới trên giường, liền ra bên ngoài hướng, ta đi thỉnh khúc đại phu. Ngô Hương Bang cùng Ngô Bá Nhân theo sát Ngô Đông nương vào phòng xem Ngô Đức Phú tình huống. Mà hoan hoan sấn người không chú ý đuổi theo ra sân, đem ngô đông gọi lại. Ngô đông thúc, ngài nếu là tin tưởng ta cũng đừng đi thỉnh khúc đại phu. Lúc này, hoan hoan cũng cô kỵ không được như vậy nhiều, khúc đại phu nếu có thể chỉ đức phú thúc công bệnh, đức phú thúc công bệnh đã sớm hảo. Ngô đông bước chân đột nhiên một đốn, hoang mang lo sợ nhìn hoan hoan, kia hiện tại làm sao bây giờ. Kỳ thật hắn nội tâm cũng biết khúc đại phu chỉ không hết hắn cha bị bệnh, chỉ là hiện tại trừ bỏ thỉnh khúc đại phu, hắn đã không còn hắn pháp. Nô đông thúc. Ta có thể trị Đức Phú thúc công bệnh. Hoan Hoan vẻ mặt nghiêm túc nói, Ta hướng ngài bảo đảm, không ra tam, Đức Phú thúc công bệnh nhất định sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Nô Đông cũng không biết chính mình có phải hay không bởi vì Hoan Hoan trong giọng nói định liệu trước vẫn là bởi vì thật sự là cùng đường, chỉ là nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi liền gật đầu. Hoan Hoan, vậy làm ơn ngươi. Nô Đông thúc, ngài không cần lo lắng, sư phụ ta thật sự dạy ta rất nhiều đồ vật, Đức Phú thúc công bệnh không phải cái gì đại sự. Hoan Hoan lời này vừa nói ra. Ngô Đông Mặc danh an lòng chút. Chật, Hoan Hoan lại nói, bất quá ta già nãi không yên tâm làm ta cấp đức phú thuốc công xem bệnh, cho nên Ngô Đông thúc ngài muốn trước giúp ta bảo mật, ngài hiện tại liền cùng ta lên núi thải chút thảo dược trên cấp đức phú thuốc công uống, chính là khúc đại phu khai dược. Vừa rồi nàng tới gần Ngô đức phú thời điểm lặng lẽ cho hắn đem hạ mạch, nàng là thật sự không cảm thấy Ngô đức phú nguyên bản bệnh có bao nhiêu trọng, chỉ là kéo đến lâu lắm, lại làm khúc đại phu dùng sai rồi dược, hiện giờ yêu cầu hảo hảo điều trị. Đều đến lúc này, Nô Đông không có lựa chọn khác, chỉ là hắn còn có chút lo lắng, hoan hoan, cha ta vừa rồi tình huống không được tốt, ngươi hiện tại muốn hay không đi cho ta cha nhìn xem. Không cần, vừa rồi Đức Phú Thúc Công là bởi vì tộc trưởng nói mà bị kích thích, đợi lát nữa hẳn là là có thể hoán lại đây, bất quá ngươi đợi lát nữa trở về vẫn là muốn khuyên nhủ Đức Phú Thúc Công, muốn bảo trì vững vàng tâm thái, như vậy bệnh mới có thể hảo đến mau. Nô Đông yên lặng gật đầu, đi theo hoan hoan lên núi, trong lòng nhiều ít đối ngô hoài nhân có bất mãn. Hát trước nô đông đem dược cầm trở về nô hoài nhân cùng nô Hương bang mấy người thấy Ngô Đức Phú uống thuốc sau liền ngủ cũng không nhiều làm lưu lại rời đi trước dặn dò Ngô đông có việc muốn đi gọi bọn hắn kế tiếp hai hoan hoan mỗi đều sẽ đi theo nhà mình tổ phụ ngô đến Ngô đông trong nhà chuyển vừa chuyển nhìn xem Ngô Đức Phú tình huống nô hoài nhân cũng giống nhau trong thôn mặt khác hương thân biết được nô Đức Phú bệnh tình nguy kịch sôi nổi kết bạn tới thăm chẳng qua Tam sau, nô Đức Phú bệnh tình thế nhưng kỳ tích có điều chuyển biến tốt đẹp Ta sớm quá, Đức Phú huynh đệ các nhân đều có tướng, bệnh nhất định sẽ tốt. Ngô Hương Bang nhìn đến Ngô Đức Phú tình huống càng ngày càng tốt, từ đấy lòng thế Ngô Đông toàn ra cao hứng. Một bên Ngô Hoài Nhân nghe được lời này không khỏi chen ép nói, ít nhiều Ngô Đông kia không có nghe người lời nói đưa Đức Phú huynh đệ vào thành. Xem đi, hiện tại chẳng những tỉnh bạc còn nhặt về cái mạng. Trong phòng mặt khác Hương Thân biết hai người quan hệ cường, đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không lên tiếng. Ai ngờ Ngô Đông lại nở nụ cười. Kỳ thật cha ta bệnh có thể có lớn như vậy chuyển biến tốt đẹp, còn phải cảm tạ hoan hoan. chương 103 ngô ra thôn tiểu thần y dì 103. Mọi người vẻ mặt kinh ngạc, không hẹn mà cùng chiều ngô đông nhìn qua đi. Ngô đông nương cao tâm đã mở miệng, kỳ thật ta cũng là tạc giữa chưa mới biết được, nhà ta lão nhân này mấy ăn dược cũng không phải đông nhi từ khúc đại phu nơi đó chảo, mà là hoan hoan tự mình lên núi thải. Thần y dì chính là thần y dì hoan hoan mới đi theo thần y dì bên người không mấy liền có như vậy y dì thuật đã cứu ta cha một mạng. Nô Đông đầy cõi lòng cảm kích đối ngô hương Bang nói, hương Bang bá, quay đầu lại ta phải hảo hảo cảm ơn hoan hoan. Nô hương Bang hảo sau một lúc lâu mới xác định chính mình thật sự không có nghe lầm, ngơ ngẩn trả lời, đều là sự, sự, không cần để ở trong lòng. Hoan hoan kia nha đầu thật đúng là dám khai căn từ đâu. Mặt khác hương thân sau khi lấy lại tinh thần cẩn thận đối ngô đông dò hỏi lên, dược là hoan hoan cho ngươi cha thải, ngươi phía trước vì cái gì là từ khúc đại phu nơi đó chảo. Nô Đông nghĩ đến hoan hoan dặn dò chính mình nói, không có đi bình phán khúc đại phu y hệ thuật, liền giải cái dối, ta đây là muốn đi tìm khúc đại phu tới cấp cha ta trần trị, nào biết khúc đại phu không ở nhà, lúc ấy cha ta tình huống không được tốt, mà hoan hoan lại rất có năm chắc có thể trị hảo cha ta, ta chỉ có thể tin nàng, không nghĩ tới cha ta chỉ ăn mấy hoan hoan đưa tới dược, bệnh liền tốt hơn nhiều rồi. Nô Đông là thiệt tình cảm tạ hoan hoan, liền khởi hoan hoan lời hay tới, các người đừng nhìn hoan hoan ở thần y hệ bên người ngốc thời gian không dài. Chính là hoan hoan học không ít đồ vật đâu, nghe thần y còn để lại y thư cấp hoan hoan tự học, hoan hoan biết chữ lại chăm chỉ, về sau khẳng định sẽ là cái thần y hề. Chúng ta thôn muốn thật ra cái thần y lìa kia còn không phải tiện nghi chúng ta. Có các hương thân sau khi nghe xong lời này sau không khỏi vui sướng lên. Hoan hoan được đến thần y lìa chân truyền, về sau chúng ta có bệnh không phải liền có thể trực tiếp tìm hoan hoan nhìn. Các hương thân ngươi một câu ta một câu, căn bản liền đã quên ngô hoài nhân tồn tại. Nô Hoài Nhân ngay từ đầu còn bởi vì Ngô Đông nói mà động làm hoan hoan cho chính mình nhi tử trị chân ý tưởng, chính là nhìn đến mặt khác hương thân bởi vì hoan hoan hiểu y lý thuật mà kích động nhìn về phía Ngô Hương Bang, ánh mắt kia làm Ngô Hoài Nhân có loại chính mình tộc trưởng chi vị nguy ngập nguy cơ cảm giác. Không được, hắn không thể làm sự tình như vậy phát triển đi xuống. Ngô Đông, ngươi vừa mới thảo dược là hoan hoan tự mình đi thải, nàng tuổi có thể nhận biết như vậy nhiều thảo dược. Ngô Hoài Nhân hỏi. Hẳn là thần ý Liễu giáo Hoan Hoan thức thảo dược đi." Ngô Đông không xác định nói. Ở nông thôn địa phương, bình thường ba cánh đều nhận biết mấy vị bình thường thảo dược, ốm đau giống nhau đều là chính mình tìm thảo dược đỉnh đỉnh đầu, không đến bất đắc dĩ đều sẽ không hoa tiền bạc xem đại phu. Các hương thân lại mồm năm miệng 10 khen khởi Hoan Hoan có khả năng tới, Ngô Hoài Nhân liền không lời nói. Mà Ngô Hương Bang cuối cùng ngao đến cùng các hương thân cùng nhau rời đi Ngô Đông ra, một cùng các hương thân từ biệt liền nhanh hơn bước chân trở về nhà. Nô Hương Bang vừa vào cửa liền vội vàng đối nhà mình bạn ra hỏi, "Hoan Hoan đâu? Đến trong đất xem vô lại quả đi." Miêu thị nhìn nhà mình lão nhân liếc mắt một cái, hỏi, "Làm sao vậy?" Nô Bá Minh biết Nô Đông Cha bệnh tình có chuyển biến tốt đẹp, nay buổi trưa liền trở về thành đi, hiện giờ trong nhà liền bọn họ hai lão cùng Hoan Hoan. Nô Hưng Bang đem Hoan Hoan cấp Ngô Đức Phú khai dược sự cùng Miêu thị một, Miêu thị trong lòng nhảy nhảy, "Đứa nhỏ này thật là ăn gan hùm mật gấu." Miêu thị nghĩ lại mà sợ, may mắn ngô đông cha không xảy ra việc gì. Nô hương bang cùng miêu thị chuẩn bị đến trong đất đem cháu gái kêu trở về giáo dục một phen, không được nàng lại cho người ta loạn khai phương thuốc, mà khi bọn họ đi vào nhà mình vô lại quả mà thời điểm, hoan hoan đã bị hảo các hương thân vây quanh, làm nàng cho bọn hắn bắt mạch, hơn nữa có vài cái hương thân đều xem trọng. chương 104 buộc lộ tài năng. 104. Nhìn đến lô hương bang cùng miêu thị, vài vị đã xem trọng khám hương thân cười đón lại đây trong đó một vị so nô hương bang thượng vài tuổi thôn dân cảm khái nói, hương bang đại ca, nhà các ngươi hoan hoan thật không hổ là chúng ta nô ra thôn thần y liề, này mạch nhất hào một cái chuẩn, mà ngay cả chúng ta trên người tật xấu đều nhìn ra. Đúng vậy, ta lúc này thỉnh thoảng choáng váng đầu tật xấu đã hảo chút năm, ta vẫn luôn cũng chưa để ý, dù sao cũng không chết được người, nhưng vừa mới hoan hoan một mạch liền biết ta này tật xấu, còn nói cho ta này tật xấu không thể coi khinh, bằng không sẽ đối thọ mệnh có ngại. Ta quay đầu lại còn phải làm hoan hoan cho ta thải chút thảo dược căn đâu. Một vị khác trung niên nhân cũng vạn phần may mắn nói. Vừa rồi hắn là xuất phát từ thử tâm lý mới làm hoan hoan cho chính mình xem mạch, chính là muốn nhìn một chút ngô đông có hay không mạnh miệng, không nghĩ tới này thử một lần đảo đem chính mình cấp dọa. Hắn cũng không biết chính mình này liền tức phụ cũng chưa để tật xấu càng kéo dài sẽ có như vậy nghiêm trọng hậu quả. Mặt sau các hương thân đều khám xong mạch, đại đa số người cũng chưa cái gì khuyết điểm lớn, đến nỗi một ít không cần uống thuốc tật xấu. Hoan hoan vẫn là điểm ra tới cũng làm cho bọn họ tăng thêm chú ý. Hoan hoan nay lộ chiêu thức ấy, làm lô ra thôn các hương thân đối nàng hoàn toàn sửa lại xem. Đãi các hương thân tan đi, hoan hoan vô vô trên người bùn đất đi vào nhà mình tổ phụ mẫu trước mặt, mang theo một chút đắc ý làm nụng nói, ra, mãi, hiện tại các ngươi tổng có thể tin tưởng ta đi. Miêu thị còn có chút vựng, hoan hoan, thần y đi thật như vậy lợi hại, ngươi cùng thần y thì học tập y đi thuật đều còn không đến một tháng công phu đi, đi học nhiều như vậy. Hoan hoan đôi mắt một trọn, không thuận theo nói, mãi, ngài như thế nào không phải ta lợi hại. Ta có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem sư phụ dạy cho ta đổ vật học cái toàn, là ta bản thân thông tuệ. Nô Hương Bang nghe được bảo bối cháu gái lời này, đã buồn cười lại bất đắc dĩ, loại này lời nói cùng ta và người mãi liền hảo, nhưng không cho ở các gương thân trước mặt, đỡ phải bị chê cười. Học vô chừng mực, đứa nhỏ này dám đem thần y lý -y, y thuật cấp học hết. Hoan hoan cũng không biết có hay không đem Nô Hương Bang nói cấp nghe đi vào. Con mắt ứng thanh, biết rồi. Ngô Đức Phú bệnh còn chưa hảo toàn, đến tiếp tục uống thuốc. Hoan hoan sáng sớm hôm sau liền ra cửa, chuẩn bị lên núi cấp Ngô Đức Phú hái thuốc. Nàng vừa ra nhà mình sân liền nhìn đến Ngô Đại Tráng theo sát ở chính mình phía sau, không khỏi để lại cái tâm nhãn. Nàng mím môi, thay đổi tuyến đường đi Ngô Đông ra. Ngô Đông nghe được hoan hoan làm chính mình bồi nàng lên núi hái thuốc, hơn nữa vẫn là cho chính mình phụ thân thải dược, nào có cự tuyệt đạo lý. Hoan hoan thấy chính mình theo lên Ngô Đông một khối lên núi Cái kia Nô Đại Tráng còn vẫn luôn theo sát bọn họ, đáy lòng không khỏi phạm nổi lên nói thầm. Chẳng lẽ là nàng đã đoán sai, tên mập chết tiệt này không phải tưởng sấn nàng lạc đơn khi dễ nàng. Nô Đại Tráng vẫn luôn đi theo hai người lên núi, Nô Đông cũng phát hiện hắn, còn chủ động cùng Nô Đại Tráng chào hỏi. Nô Đại Tráng ánh mắt né tránh những thanh sau liền cúi đầu, cố tình cùng bọn họ kéo ra một khoảng cách. Hắn phiên hành động quá mức nột nột, Nô Đông đều đối hắn nổi lên nghi. Đại Tráng nay thoạt nhìn như thế nào có chút kỳ quái. Ngô Đông thấp giọng cùng Hoan Hoan nói. Hoan Hoan híp mắt mà cười, ta cũng như vậy cảm thấy. Xem ra tên mập chết tiệt này vẫn là không có hấp thụ giáo hơn đâu. Liên ở Hoan Hoan cùng Ngô Đông phát hiện vài quặng thảo dược mà ngồi xổm xuống thân ngắt lấy khi nguyên bản cách bọn họ mấy mét xa Ngô Đại Tráng đột nhiên hoạt động thân mình tới gần bọn họ. Nô Đông được Hoan Hoan nhấp nhở, đối Ngô Đại Tráng phá lệ chú ý. chương 105 kinh giận đàn sen Ngô Đông. 105. Nô Đông cùng Hoan Hoan làm bộ túi đầu thải thảo dược. Sau đó đem thải tốt thảo dược bỏ vào mang đến trong rổ. Đột nhiên, nô đông khỏe mắt dư quang liếc đến nô đại tráng từ trong lòng ngực đảo thứ gì hướng bọn họ trong rổ một ném, xoay người liền chạy. Đại tráng, ngươi đứng lại đó cho ta. Nô đông cũng không tưởng nhiều như vậy, đứng lên chiều nô đại tráng bóng dáng dương giọng hỏi, ngươi hướng ta trong rổ thả cái gì? Nô đại tráng thấy nô đông phát hiện chính mình động tác, sợ tới mức không dám quay đầu lại, mặc kệ không cổ hướng phía trước hướng, thiếu chút nữa đem một vị lên núi đốn tuổi hương thân cấp độc vào. Vị kia hương thân đỡ ngô đại tráng một phen, còn nhìn hắn tròn vo thân thể treo kẹo nói, đại tráng, ngươi như vậy vùi đầu chạy loạn sẽ không sợ lăn xuống sơn đi. Nô đông phản ứng lại đây sau động tác nhanh nhẹn đuổi theo đi, túng chặt ngô đại tráng sau cổ áo, hỏi ngươi đâu, chạy cái gì? Nô đông thúc, không liên quan ta sự. Không liên quan ta sự, là ta ra. Là ta ra làm ta đem kia căn thảo phóng tới ngươi trong dầu ngô đại tráng hoàng hốt, đem nên, không nên tất cả đều run lên ra tới, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Nô Đông mày nhăn lại, ngươi ở cái gì, ngươi hướng ta trong rổ ném cái gì thảo? Bị Nô Đông như vậy vừa hỏi, Nô Đại Tráng mới ý thức được chính mình đây là không đánh đã khai, vội nói, ta cái gì cũng chưa. Nô Đại Tráng này lời mở đầu không đáp sau ngữ, Nô Đông sắc mặt tối sầm, khi ta đi đâu? Ta rõ ràng nghe được ngươi đem cái gì thảo ném ta trong rổ? Không có, không phải ta vứt, không phải ta. Nô Đại Tráng xua tay kêu lên, rõ ràng chính là một bộ có tật giật mình bộ dáng. Hoan hoan Ngô Đông quay đầu lại hô hoan hoan một tiếng, đem rổ lấy lại đây nhìn xem. Hoan hoan đem rổ nhắc tới Ngô Đông bên người, rồi tay đi phiên trong rổ thảo dược, không xem không quan trọng. Này vừa thấy, hoan hoan sắc mặt đột nhiên trầm xuống, là đoạn trường thảo. Cái gì? Ngô Đông sắc mặt đại biến, bung ra Ngô Đại Tráng sau cổ áo, sửa chảo hắn vắt áo, kinh giận đan sen quát hỏi, ngươi là tưởng độc chết cha ta? Vì cái gì? Ngô gia thôn rửa lưng vào núi lớn, giống đoạn trường thảo như vậy độc thảo dược. Trong thôn đại đa số hương thân đều là nhận biết, liền tính không biết đến này đoạn trường Thảo, cũng đều biết này Thảo lợi hại. Chỉ là bọn hắn ra cùng này Nô Đại Tráng không thù không án Nô Đông không thể tin được Nô Đại Tráng thế nhưng sẽ làm ra loại sự tình này tới. Nhưng mà sự thật liền bại ở trước mắt, vẫn là chính hắn tận mắt nhìn thấy, làm hắn không thể không tin. Nô Đại Tráng sắc mặt trắng nhợt liều mạng lắp đầu, ta không có, không phải ta, hắn thật không biết ra cho hắn kia cây là đoạn trường Thảo A. Ta cùng Nô Đông Thúc đều thấy là ngươi đem này đoạn trường thảo ném vào này trong rổ, ngươi còn tưởng rào biện. Hoan hoan đem đoạn trường thảo ném tới trước mặt hắn, ngươi không thật lời nói, tin hay không chúng ta đem ngươi đưa quan. Không cần. Ta, ta. Không cần đem ta đưa quan Nô Đại Tráng sợ hãi đến khóc lên. Nô Đại Tráng tiếng khóc lại đưa tới vài vị đốn tuổi hương thân, bọn họ sôi nổi tiếng lên quan tâm dò hỏi, mà Nô Đông này sẽ nào có tâm tư đi trả lời các hương thân vấn đề. Mà vị kia thiếu chút nữa bị ngô đại tráng đụng vào hương thân vẫn luôn đều không co rời đi, nay sẽ vừa mới phục hồi tinh thần lại, thần sắc phức tạp đem ngô đại tráng sở làm việc thuật lại cấp mặt khác vài vị hương thân. Các hương thân vừa nghe, sắc mặt đều thay đổi. Này ngô đại tráng muốn độc chết ngô đức phú. Vì cái gì? Bọn họ có cùng ngô đông giống nhau nghi vấn? Là? Là ta ra ngô đại tráng không biết là dọa, vẫn là bởi vì bán đứng chính mình tổ phụ mà ấy nấy, lời nói đến một nửa liền khóc giống lên. Trước 106 thật chú ý. 106. Người ai? Nô Đông thanh em đầu nhắc tới, trong thanh em tràn đầy không dám tin tưởng, Thái Dương gân xanh bởi vì ẩn nhẫn mà thỉnh Thịch thằng ngại. tốc trường. Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Hắn lại sao có thể sẽ làm như vậy? Nô Đại Tráng nhất định là đang lừa hắn. Ta ra. Là ta ra không thể làm các hương thân tin tưởng ngốc níu. Không thể làm ngốc níu thành thần y gì hết. Là ta ra. Nô Đại Tráng bị dọa đến nói năng lộn xộn nhưng hắn lời này lại đã là thật chủ y. Phía sau màn sai sự thật là Nô Hoài Nhân. Nô Đông khiếp sợ, Nô Hoài Nhân cách làm hoàn toàn điên đảo hắn tăng quan, vì không cho các hương thân tin tưởng hoan hoan y hề thuật, tộc trưởng liền phải độc chết cha ta. Vài vị vây xem hương thân nghe được Nô Đại Tráng lời này cả kinh thật lâu không phục hồi tinh thần lại, bọn họ cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ thai, lại có lẽ là không thể tin được bọn họ tộc trưởng thế nhưng là cái dạng này người. Ô ấu Nô Đại Tráng vừa khóc vừa nói, ta ra là tộc trưởng Chính là các hương thân lại chỉ nghe Ngô Hương Bang. Ta không phải cố ý, ta ra cũng không phải cố ý. Ngô Đại Tráng nói ra Ngô Hoài Nhân muốn độc chết Ngô Đức Phú chân chính nguyên nhân, các hương thân sắc mặt thay đổi lại biến. Ngô Đông chịu đánh sâu vào quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp thu như vậy sự thật, chính là hoan hoan lại đã khí đến muốn cắn chết kia phát dầu Ngô Hoài Nhân, không phải cố ý. Đều có thể nghĩ ra dùng độc chết Đức Phú thúc công, ham hại với ta biện pháp, còn không phải cố ý. Hoan hoan hít sâu khẩu khí. Lạnh giọng truy vấn, liền vì không cho các hương thân tin tưởng y thuật của ta, các ngươi liền phải hại chết đức phú thúc công. Các ngươi còn có phải hay không người? Các ngươi đem mạng người trở thành cái gì? ở các ngươi trong mắt, tộc trưởng chi vị chẳng lẽ liền so các hương thân tánh mạng còn quan trọng? Vây xem các hương thân tiêu hóa rốt cái này làm người khiếp sợ tin tức, rốt cuộc đều nổi giận. Nô đại tráng, ngươi nói nhưng đều là thật sự. Nếu đúng như này, nô hải nhân căn bản là không xứng đương nô thị nhất tộc tộc trưởng. Lượng này tử cũng không nảy can đảm hại Đức Phú Thúc. Có vị hương thân nổi giận đùng đùng tiến lên tún chặt ngô đại tráng, đi, xuống núi tìm ngô hoài nhân rõ ràng. Các hương thân liền tộc trưởng đều không gọi, thẳng hông ngô hoài nhân tên họ. Ngô hoài nhân đang ở trong đất quốc dâm dạng, có cái thôn dân tìm được trong đất Tứ Thúc Tổ cùng Thúc Tổ thỉnh hắn đến ngô thị từ đường đi một chuyến. Ngô thị từ đường. Ngô hoài nhân trong lòng nhẹ nhẹ, hai vị Thúc Tổ có không có gì sự. Tứ Thúc Tổ cùng Thúc Tổ là ngô thị tộc lao Là ngô thị nhất tộc bối phận tối cao lão nhân, đức cao vọng trọng, chính là hai người đều đem gần 80 tuổi hạc, thực không thế nào quản trong thôn sự. Hơn nữa ngô thị từ đường cũng chỉ có ở trong tộc có đại sự thời điểm mới có thể mở ra, nay hai vị tộc lão như thế nào đột nhiên thỉnh hắn qua đi. Trong thôn đã xảy ra cái gì liền hắn cũng không biết đại sự. Vị này thôn dân thần sắc phức tạp nhìn ngô hoài nhân liếc mắt một cái, tộc trưởng đi liền biết. Xem ra thôn hẳn là thật sự ra cái gì đại sự. Nô Hoài Nhân ném xuống nông cụ vội vàng hướng Nô Thị từ đường đuổi. Đường hắn đi vào Nô Thị từ đường, phát hiện thôn đại bộ phận thôn dân đều tới, mà hắn cái này tộc trưởng lại như vậy muộn mới thu được tin tức, đáy lòng thăng ra một cổ quái dị cảm tới. Nô Hoài Nhân vô tâm tư để ý tới từ đường ngoại thôn dân, vội vàng đi vào từ đường, đi vào, liền nhìn đến bị người nâng đứng ở tổ tông bài vị bên hai vị tộc lão, Nô Hoài Nhân vẻ mặt cung kính tiến lên, tứ thúc tổ, thúc tổ, quý xuống. Nô Hoài Nhân còn chưa tới kịp do hỏi, liền nghe được thúc tổ chống quải trượng gầm lên một tiếng. chương 107 chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. 107. Nô Hoài Nhân cả kinh, thúc tổ. Xuất sinh, quý xuống. Tứ thúc tổ hung hăng dùng quải trượng gõ chấm đất bản, đánh gãy Nô Hoài Nhân nói. Nếu không phải Nô Hoài Nhân ly hắn vài bước xa, nay quải trượng không chừng liền gõ đến Nô Hoài Nhân trên người đi. Hai vị tộc lão người nhà thấy thế sợ hai lão khí ra cái tốt xấu tới, vội thấp giọng chân an muốn bọn họ bất giận. Nô hoài nhân ổn ngồi tộc trưởng chi vị nhiều năm, trước mặt mọi người bị hai vị trưởng bối như vậy răng dậy, còn muốn hắn quý xuống, mặt mũi thượng không qua được, hai vị thúc tổ, các ngươi muốn phạt ta, dù sao cũng phải cấp cái pháp đi. Thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Thúc tổ tức giận đến dâu đều run run, đem người cho ta áp tiến vào. Thúc tổ thượng tuổi, trung khí không phải thực đủ, nhưng này sẽ từ đường trong ngoài đều thực an tĩnh, thúc tổ thanh âm vẫn là chuyển tới từ đường ngoại. Thức mau. Nô Đông cùng Nô Xuân Căn liền đem chật vật bất kham Nô Đại Tráng cấp háp tiến vào Nô Hoài Nhân quay đầu nhìn lại, sắc mặt sắt trắng. Cái này xuẩn đồ vật, một chút việc đều làm không xong. Nô Đại Tráng vừa thấy đến Nô Hoài Nhân tựa như gặp được cứu tinh, khóc kêu lên, ra, bọn họ muốn đưa ta đi gặp quan, mau cứu cứu ta. Đừng hồ áo. Nô Hoài Nhân sợ này xuẩn đồ vật lỡ miệng, cấp uống ngăn trở hắn đi xuống. Súc sinh, hiện tại ngươi còn có gì lời nói? Thúc công tức giận. Thân là nhất tộc chi trường thế, nhưng sinh ra mưu hại tộc nhân tánh mạng chi tâm, ngươi có gì thể diện đối mặt Ngô thị liệt tổ liệt tông? Thúc tổ, ta không có. Việc đã đến nước này, Ngô Hoài Nhân trừ bỏ chết không nhận chướng cũng không có càng tốt biện pháp, ta không rõ thúc tổ ở cái gì. Ngô Hoài Nhân, nô đông trong cơn giận dữ, nô đại tráng cái gì đều chiêu, ngươi còn tưởng trống chế. Ngươi là chúng ta tộc trưởng, chúng ta vẫn luôn tôn ngươi kính người, mà ngươi lại muốn hại ta cha tánh mạng. Nay ở liệt tổ liệt tông trước mặt, Ngươi còn dám phủ nhận? Ngô Hoài Nhân nhìn mắt bản thờ thượng tổ tông bài vị, trong lòng run rẩy. Bất hiếu con cháu Ngô Hoài Nhân là bị bất đắc dĩ mới làm như vậy, cầu liệt tổ liệt tông tha thứ. Ngô Hoài Nhân ở trong lòng hướng liệt tổ liệt tông sám hối một phen, mới ngạnh cổ nói: Ta không có làm liền không có làm. Ngô Đông ngươi không cần bởi vì ngốc nũ mèo mù gặp chuột chết chữa khỏi cha ngươi bệnh, ngươi liền giúp đỡ bọn họ tới bôi nhỏ ta. Ngô Đông tức giận đến đạp Ngô Đại Tráng một chân, bôi nhỏ. Đây chính là ngươi thân tôn tử. Hắn cũng có thể bôi nhỏ ngươi. Nô Đại Tráng gào một tiếng, đối thượng nhà mình tổ phụ ăn tha ánh mắt, ngạnh sinh sinh đem tiếng khóc để ép trở về. Nô Hoài Nhân âm chắc chắc nhìn chằm chằm Nô Đông, nhà ta Đại Tráng thành thật, ai biết có phải hay không các ngươi buộc hắn như vậy. Nô Đông hiển nhiên không dự đoán được Nô Hoài Nhân đến lúc này còn dám lật ngược phải trái, tức giận đến không ra lời nói tới. Lúc này, từ đường ngoại vài vị hương thân đứng dậy, dương giọng nói, Tứ Thúc Tổ, Thúc Tổ, chúng ta có chuyện muốn Không đợi tứ thúc tổ cùng thúc tổ lên tiếng, Nô Hoài Nhân hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nơi này không các ngươi sự. Câm miệng. Tứ thúc tổ trầm khuôn mặt đối áp Ngô đại tráng, Nô Đông cùng Lô Xuân căn nói, làm này xúc sinh quỳ xuống. "Là." Nô Đông cùng Lô Xuân căn bung ra Ngô đại tráng, một chân đem Ngô Hoài Nhân gạt ngã ở Ngô thị tổ tông linh vị trước. Nô Hoài Nhân kêu lên một tiếng, ngẩng đầu gắt gao trừng mắt Nô Đông, đáy mắt tôi độc. Hai vị thúc tổ lên tiếng làm kia vài vị hương thân vào từ đường, nói: Các người, nay vài vị hương thân chính là Kim Thượng Sơn Đốn Tủi, trùng hợp nghe được nô Đại Tráng chỉ ra và xác nhận Ngô Hoài Nhân những lời này đó mấy người. Khi bọn hắn đem chính mình ở trên núi sở xem sở nghe một năm một mười hướng hai vị thúc tổ nói tới, từ đường ngoại các hương thân đều đảo chịu khẩu khí lạnh. chương 108 không làm sẽ không chết. 108. Vốn dĩ có thiếu bộ phận hương thân đối Ngô Hoài Nhân còn có một chút tín nhiệm, nhưng ở nghe được này vài vị hương thân nói sau sôi nổi lộ ra kinh sợ chi sắc. Ngần ấy năm, bọn họ thế nhưng ủng hộ như vậy một người mặt thú tâm đổ vật đương tộc trưởng. Người thường thường chính là như vậy, một khi đối người nào đó sinh ra nghi ngờ, liền sẽ vô hạn phóng đại hắn thiếu hụt. Các hương thân giống như đột nhiên chi gian nhớ tới phía trước bị bọn họ xem nhẹ quá vãng, tỉ như ngô hoài nhân khơi mà bọn họ thôn cùng an bình thôn mâu thuẫn sau liền trí các hương thân không màng, còn có hắn ngăn cản cấp ngô lượng trị chân thần y cấp các hương thân xem bệnh, hiện giờ vì cá nhân ân đoán còn hại khởi ngô đức phú mạng tới. Ai ngờ hắn tương lai có thể hay không làm trầm trọng thêm, làm ra càng thêm biến thái sự tình tới. Tưởng tượng đến này đó, các hương thân tựa như bị giá thượng hỏa thượng nướng giống nhau. Hai vị thúc tổ, Ngô Hoài Nhân không xứng lại khi chúng ta Ngô Thị Nhất tộc tộc trưởng. Nô gia thôn các hương thân khó được có cộng đồng ý kiến, mà trong đó phản đối Ngô Hoài Nhân đương tộc trưởng phản đối đến lợi hại nhất không gì hơn lúc trước duy Ngô Hoài Nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó hai vị thôn dân, mà bọn họ nói là nhất có phục lực, có Hồ Gia Ngô Đại Tráng nhận tội. Lại có này vài vị hương thân làm chứng, mặc kệ ngô hoài nhân như thế nào mạnh miệng, như thế nào phủ nhận, như hại ngô đức phú tánh mạng tội danh cũng đã định ra. Hai vị thúc tổ thương lượng một hồi, quyết định trước đem ngô hoài nhân nhốt ở từ đường hướng ngô thị liệt tổ liệt tông sáng hối, quay đầu lại lại làm xử trí. Từ thúc tổ cùng thúc tổ trao đổi một ánh mắt sau, từ thúc tổ tuyên bố, đến nỗi ngô thị tộc trưởng, chúng ta cũng đến một lần nữa lựa chọn một vị đã có thể làm các hương thân tín phục, lại một lòng vì ngô thị tông tộc người. Tứ thúc tổ gật đầu, đại gia hỏa đi về trước, tam sau chúng ta ở từ đường trước tuyển định tộc trưởng người được chọn. Nô hoài nhân cái này hoàn toàn luôn cuống, dây rủ muốn ra từ đường, lại bị ngô đông cùng trong thôn vài vị hương thân cấp đẹ lại. Đóng cửa. Tứ thúc tổ lời nói vừa dứt, tin một tiếng, từ đường đại môn gắt gao đóng cửa. Nô hoài nhân tiếng gào ẩn ẩn chuyển đến, đứng ở từ đường ngoại hoan hoan rốt cuộc gợi lên khoẻ môi, một đôi hẹp dài con ngươi trọn trọn, lộ ra vừa lòng chi sắc, Không làm sẽ không chết. Chỉ chính là ngô hoài nhân cái này cầu đồ vật. Tưởng hám hại nàng, trung bi là hại người hại mình. Hoan hoan mang theo một lần nữa thải tốt thảo dược đi ngô đức phú gia, ngây người một hồi lâu, kiên nhẫn nghe ngô đông toàn gia nghiến răng nghiến lợi ngô hoài nhân như thế nào hát tâm tràng, bọn họ nguyên lai like như thế nào tín nhiệm hắn, thẳng đến ngô đông toàn gia phát tiết xong mới về nhà. Làm hoan hoan không nghĩ tới chính là, nàng về đến nhà khi thế nhưng nhìn đến kim thị mẹ chồng nàng dâu ngồi ở nhà nàng cửa lên tiếng gào. Ồn nào nếu là bọn họ toàn gia hãm hại Ngô Hoài Nhân. Kim thị mẹ chồng nàng dâu vẫn luôn ở nhà chiếu cố nháo chết nháo sống nô lượng, chờ các nàng thu được tin tức thời điểm Ngô Hoài Nhân đã bị quan vào tư đường. Các nàng đi tìm hai vị thúc tổ phân xử lại bị doanh ra tới, chỉ có thể tới tìm Ngô Hưng Bang náo loạn. Ở các nàng xem ra, hết thảy hết thảy đều là bởi vì Ngô Hưng Bang cùng nhân hoan hoan dựng lên. Khóc kêu mà hai người vừa thấy đến hoan hoan, tiếng khóc đột nhiên một đốn, nhảy dựng lên. Hoan hoan nhìn đến hai người này phát ngoan bộ dáng, không hề nghĩ ngợi liền nắm lên trong rổ lưỡi hái. Đứng lại. Hoan hoan uống chủ muốn chiều chính mình phát lại đây hai nữ nhân, ngoài cười nhưng trong không cười huy động trên tay lưỡi hái, không sợ chết liền thử xem. Đối lên mặt treo cười, đáy mắt lại che kín sâm hàn chi ý hoan hoan, kim thị mẹ chồng nàng dâu có loại nhìn đến một con nghe răng trận mắt, chờ cắn đứt các nàng cổ hồ ly ảo giác, dưới chân trần trở. chương 109 Tổ Mẫu Vi Vũ 109 Liên ở kim thị mẹ chồng nàng dâu gắt gao nhìn chằm chằm Hoan Hoan trong tay lưới hái hết sức, trong viện nghe được động tĩnh Miêu thị dơ đại cây chổi vọt ra, "Hoan Hoan, vào nhà." "Các nàng muốn dám thương ngươi một cây lông tơ, ta định đánh đến các nàng răng rơi đầy đất." "Miêu thị biên, trong tay đại cây chổi biên hướng kim thị mẹ chồng nàng dâu quét qua đi." Kim thị mẹ chồng nàng dâu bị dọa đến kêu sợ hãi một tiếng, chợt lại thẹn quá thành giận. "Miêu thị, các ngươi hại nhà ta lão nhân, ta và các ngươi liều mạng." Kim thị hí mang theo con dâu chiều Miêu Thị vọt qua đi. Tới a, Miêu Thị sắc mặt trầm xuống, huy động trong tay đại cây chổi, một chút lại một chút chiều hai cái đổi trắng thay đen nữ nhân quét qua đi, liền không có một chút là thất bại. Kim Thị mẹ chồng nàng dâu bị đánh đến ngao ngao kêu to, ôm đầu tả hưu tán loạn, nào còn thấy vừa rồi kiêu ngạo, hoan hoan hai trong mắt tỏa sáng, thiếu chút nữa cấp nhà mình tổ mẫu vô tay. Tổ mẫu vi vũ, nô hưng bang, Miêu Thị, các ngươi cho ta chở. Hảo Hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, bị đánh đến răng rơi đầy đất kim thị mẹ chồng nàng dâu quyết định trước nhẫn nhất thời, biên chạy còn không quên quay đầu lại kêu gào. Miêu thị tức giận đến đem trong tay cây chổi chiều hai người phía sau một ném, hảo xảo bất xảo tạm tới rồi nô lượng tức phụ chân quang thượng. Nô lượng tức phụ gào một tiếng, quăng ngã cái cầu an xì, -si, một hồi lâu mới chật vật bỏ dậy đuổi theo Kim thị. Hoan hoan buông trong tay lưới hái cùng rổ, chạy tới đem cây chổi nhặt trở về, hai tròng mắt tỏa ánh sáng nhìn nhà mình tổ mẫu, mãi Ngài thật là lợi hại Nga. Miêu thị ngạo kiều nâng lên cằm năm đó ta chưa xuất các khi bên người nhà hoàng chính là từ tiêu cục ra tới, sẽ chút quyền cước công phu, ta chính là trộm cùng nàng học quá mấy chiêu. Hoan hoan lúc này là thật sự vô tay, mãi, không nghĩ tới ngài vẫn là vị cân quắc không nhường tu mi nữ tử. Bị nhà mình cháu gái một trêu chọc miêu thị đều có chút ngượng ngùng hoan trách nói, người đứa nhỏ này, còn không phải là học quá mấy chiêu quyền cước công phu nào liền khoa trương như vậy. Lời này bị người nghe được còn không được làm người cười đến rụng răng. Mãi, Kim Thị chính là cái người đàn bà đánh đá, nô hoài nhân bị loát tộc trưởng chi vị, nàng khẳng định sẽ không chịu để yên. Hoan hoan thu thu thần sắc, cùng chính mình tổ mẫu vào sân, mới nói, nếu tam sao bị ra lại bị tuyển vị tộc trưởng, các nàng không chừng còn sẽ chó cùng rất rổ. Nô hương băng từ trong viện ra tới vừa vặn đem cháu gái nói nghe tiếng trong thai, vội nói, hoan hoan, nô thị tộc trưởng từ trước đến nay đều là thuốc tổ cùng các hương thân tiến cử. Sự tình quan trọng đại, nhưng không thịnh hành loạn. Năm đó chính mình phụ thân chết bệnh sau cũng có hương thân tưởng tiến cử hắn vì ngô thị tộc trưởng, nhưng mà bọn họ nhà họ ngô vận đen không ngừng, đại bộ phận hương thân vẫn là lo lắng bị liên lụy, bởi vậy cuối cùng là ngô hoài nhân được tuyển. Ra, thúc tổ cùng các hương thân có thể hay không tiến cử ngài đương tộc trường, tam sao sẽ biết. Hoan hoan không có đem trong lòng ý tưởng ra tới, mà là nhết miệng nói, này mấy chúng ta nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, còn có chính là để phòng kêu kim thị một chút Nô hương bang thâm chấp nhận, không sai, kia toàn ra chính là không điểm mấu chốt, ta và người này không có gì, nhưng thật ra hoan hoan ngươi, này mấy ngươi không thể lại một người ra cửa. Liên lừa bán hải tử, độc hại nhân tính mệnh việc đều làm được ra tới, còn có chuyện gì bọn họ không dám làm. Miêu thị lo lắng kim thị mẹ chồng nàng dâu đối nhà mình bảo bối cháu gái xuống tay, mặc kệ đi nơi nào đều phải đem cháu gái kêu lên, không dám làm nàng rời đi chính mình tầm mắt. Hoan hoan tuy rằng cảm thấy nhà mình tổ mẫu quá tâm linh. Bất quá vì làm tổ mẫu an tâm, lại cũng lòng tràn đầy vui mừng đi theo. Chương 110 xử Trí 110 Tam sau, như hoan hoan sở liệu, hai vị thúc tổ cùng các hương thân nhất trí nhận định Ngô Hưng Bang là nhất thích hợp tộc trưởng người được chọn, trừ bỏ kim thị mẹ chồng nàng dâu phản đối. Hai vị thúc tổ cũng đủ tàn nhẫn, nói thẳng kim thị mẹ chồng nàng dâu nếu là lại nháo liền mang theo toàn gia lăn ra Ngô Gia Thôn, kim thị mẹ chồng nàng dâu lập tức liền héo ba. Ngô Hưng Bang được tuyển tộc trưởng. Tối cao tâm không gì hơn ngô đông cùng ngô xuân căn hai nhà, hai nhà người trực tiếp tới cửa chúc mừng. Kỳ thật ngô hương bang thật sự không nghĩ tới chính mình sẽ được tuyển tộc trưởng, rốt cuộc nhà họ ngô vận đen không ngừng bãi tại nơi đó. Hương bang đại ca. Không, hiện tại ta phải kêu ngươi tộc trưởng. Ngô xuân căn nết miệng cười nói, mấy năm trước nhà ngươi vận đen không ngừng, ta khả năng còn không dám cùng ngươi cãi lại, chính là gần nhất nhà các ngươi có thể là vận may không ngừng, ngươi cũng đừng lại lo lắng những cái đó có không. Những người khác có lẽ không biết, mà làm cùng ngô hương bang giao hảo ngô xuân căn lại là biết ngô bá minh đuổi kia chiếc xe bỏ cũng không phải các hương thân sở đoán như vậy, là vạn viên ngoại mượn cho bọn hắn, mà là chính bọn họ ra mua. Mặt khác, nhà bọn họ thì xuyến sinh ý vẫn là thực không tồi. Còn có chính là các hương thân đều thấy được, hoan hoan đã bái thần y đi vi sư, thời gian không dài cũng đã có thể làm nghề y đi chữa bệnh. Nhà bọn họ nhật tử đã một hào đi lên, hương bang đại ca lại còn ở băn khoăn cái này băn khoăn cái kia, thật sự không nên. Nô Đông cũng nhìn ra Nô Hương Bang rồi giấm, cũng cởi khuyên đủ, tộc trưởng, các hương thân sẽ tiến cử ngài, còn không phải bởi vì đại gia hỏa đều tin phục ngài, thấy được ngài vì đại gia hỏa làm sự. Nếu các hương thân đều tiến cử ngài đương cái này tộc trưởng, ngài cũng đừng nghĩ như vậy nhiều. Về sau ngài phải có chuyện gì, trực tiếp phân phó cùng ta Xuân Căn Thúc chính là. Nô Xuân Căn cũng phụ họa gật đầu. Miêu thị làm vài món thức ăn, đem Nô Xuân Căn cùng Nô Đông lưu lại bồi Nô Hương Bang uống lên mấy chén. Bị Ngô Xuân Căn cùng Ngô Đông một khuyên, Ngô Hương Bang trong lòng áp lực cuối cùng giảm bất chút. Ngô Gia Thôn có tân tộc trưởng, hai vị thúc tổ liền đem Ngô Hoài Nhân ý đồ mưu hại Ngô Đức Phú sự giao cho Ngô Hương Bang xử lý, này đảo đem Ngô Hương Bang cấp khó ở. Ngô Hoài Nhân thiếu chút nữa hại Ngô Đức Phú thánh mạng, nhưng rốt cuộc là không hại thành, mà hắn cùng Ngô Hoài Nhân chi gian có hiểm khích là mọi người đều biết sự, hắn nếu trọng trách Ngô Hoài Nhân sẽ có công báo chi thủ chi ngại. Nhưng nếu là chỉ làm hắn quỷ quỷ tổ tông bài vị lại cảm thấy quá tiện nghi hắn, hơn nữa cũng xin lỗi thiếu chút nữa mất đi tính mạng đức phú huynh đệ, còn có khả năng làm mặt khác hương thân học theo học ngô hoài nhân thương tổn người khác thánh mạng, đến lúc đó ngô gia thôn đã có thể xong rồi. Hoan hoan nhìn ra nhà mình tổ phụ khó xử, vẻ mặt căm giận nói, ra, ngô hoài nhân như vậy hư, nên đưa quan. Nô hương bang cười khổ thành nếu động bất động liền đưa quan, huyện Thái gia còn không được vội hỏng rồi. Lại, chúng ta đều là bạch thân khiến nha môn đến trước ai hai mươi bản tử, còn muốn ăn trượng hình A. Hoan hoan như là bị dọa tới rồi, ngược lại lại tức hô hô nói, kia vẫn là không cần đưa quan, khiến cho Đức Phú thúc công đem ngô hoài nhân hung hăng tấu một đốn, cũng có thể giải hận. Nô hương bang như thể hồ quán đỉnh, vui vẻ nói, đúng vậy, khiến cho Đức Phú huynh đệ cùng các hương thân quyết định như thế nào xử trí ngô hoài nhân. Nhìn nhà mình tổ phụ vội vã ra cửa, hoan hoan nhấp môi cười trống lên. Nhà mình tổ phụ nguyên bản cũng là cái có khả năng có quyết đoán. Chỉ là mấy năm nay bị Ngô ra vận đen cấp bức cho bó tay bó chân, bất quá nàng tin tưởng về sau chậm dại sẽ khá lên. Kinh đến Nô Đức Phú cùng các hương thân đồng ý, Nô Hương Bang cuối cùng đem Nô Hoài Nhân đánh mười gậy gộc, cũng làm cho bọn họ ra cấp Nô Đức Phú đổi hai lượng an uổi bạc. chương 111 cửa hàng. 111. Nô Hương Bang xử trí phương pháp đã có thể phục chúng, lại làm Ngô Hoài Nhân đã chịu ứng coi trừng phạt. Hai vị thúc tổ biết sau cũng tỏ vẻ vừa lòng. Đây chính là hại nhân tính mệnh việc. Hoan hoan cảm thấy như vậy trừng phạt vẫn là quá nhẹ, bất quá nghĩ đến ngô hoài nhân một phen tuổi ăn này mới gậy gộc chỉ sợ đến dưỡng thượng một đoạn thời gian, hơn nữa vẫn luôn muốn chết muốn sống nô lượng, cũng đủ nhà bọn họ ăn một hồ, hoan hoan trong lòng thoải mái chút. Mấy sau ngô bá Minh xử xe bỏ trở lại thôn, mới biết được trong thôn thay đổi, này quá như vậy biến hóa là hắn vui với thấy. Cao hưng xong, ngô bá Minh lại có chút phiền muốn nói, vốn dĩ ta cùng trọng Minh đều hảo, quá đoạn thời gian liền tiếp cha mẹ vào thành trụ. Hắn miệt phẩm sinh ý hiện giờ làm khai, mỗi hắn đều đến hoa hơn phân nửa công phu cấp khách nhân đổi việc, cơ hồ không có biện pháp đi sạp thượng hỗ trợ, chính mình tức phụ đề nghị làm hắn ở trên phố bản cái cửa hàng xuống dưới, đến lúc đó làm hai lão vào thành hưởng phúc. Nô Hưng Bang nghe xong lão đại phu thê hai tính toán sau, tỏ vẻ duy trì, nếu có thể bản hạ cửa hàng là không thể tốt hơn sự, bất quá bản cửa hàng đến hoa không ít tiền đi. Hoan Hoan cũng cảm thấy cha mẹ cái này ý tưởng hảo, lo lắng tổ phụ lại ở tiền bạc thượng do dự, vội nói gia hiện tại nhà ta không kém điểm này bạc coi như buông tay một bất đi nhật tử tổng sẽ không trở lại từ trước đi miêu thị cũng tràn ngập đối tương lai ngày lành hướng tới nghe được bảo bối cháu gái lời này dùng tai đại khí thô miệng ngươi nói hoan hoan đến không sai nhà ta không kém điểm này bạc lao đại hiện tại ở huyện thành cũng có không ít khách hàng quen liền tính bồi tiền thuê làm ra tới những cái đó miệt phẩm luôn là bán được ra ngoài nương ô bá minh trần chờ hạ mới nói ta cùng tuệ nương ý tứ không phải thuê cửa hàng mà là đem cửa hàng mua tới, nô hương bang thần sắc một đốn, các ngươi có nhìn chúng cửa hàng? đúng vậy, nô bá minh gật đầu, chúng ta nhìn chúng phố điểm thủy một cửa hàng son phấn, bởi vì cách vách là hương nến phô, một ít phu nhân tỷ rất là kiếng kỵ, phấn mặt sinh ý liền làm không đứng dậy. Tiêu tuệ nương nghe được thực khách khởi kêu cửa hàng son phấn tưởng bàn đi ra ngoài, khiến cho ta đi hỏi thăm hạ, không nghĩ tới kia láo bản vẫn là mặt tiền cửa hiệu chủ nhà, là cái người bên ngoài, tính toán kết thúc sinh ý sau liền mang ra quyến về quê đi. Bọn họ nghe ta chỉ là tưởng thuê bọn họ cửa hàng, mà không phải muốn mua, liền từ chối. Hắn thấy cửa hàng không ở đường cái trung tâm, lại cũng không kém. Sau khi trở về liền đem chính mình tưởng mua cửa hàng ý tưởng cùng chính mình tức phụ đề ra hạng, chính mình tức phụ cũng không phản đối. Nô hương bang trầm ngâm hạng, đối phương có bản hạ cửa hàng yêu cầu nhiều ít ngân lượng sao. Kêu cửa hàng vị trí giống nhau, không phô mua nói đánh giá muốn 62 tả hưu, bất quá kia lão bản muốn đem cửa hàng son phấn cùng nhau bàn đi ra ngoài, ta nhìn hạng. Cửa hàng dư lại son phấn cũng không nhiều, lại đánh cái chiết, tổng cộng hẳn là cũng muốn hơn 100 lượng. Nhiều như vậy. Vừa mới còn trong nhà không thiếu bạc miêu thị nghe thấy cái này số lượng cũng nhịn không được hút khẩu khí lạnh. Muốn thật sự đem cái này cửa hàng bàn hạ, trong nhà liền thừa không bao nhiêu tiền bạc. Nàng này đó đang ở cấp hoan hoan tìm kiếm việc hôn nhân, còn nghĩ nhiều cấp hoan hoan tích góp chút của hồi môn, có thể nào đem của cải đều đảo giống. Nô hương băng cũng như mày, lão đại, bàn hạ mặt tiền cửa hiệu muốn nhiều như vậy bạc Ngươi xác định bán điểm sọt che phẩm có thể đem này đó bạc cấp tránh trở về. Nô bá Minh cười cười, cha, cái này số lượng nghe tới hình như là rất đại, bất quá vận khí tốt nói mấy năm công phu cũng là có thể tránh trở về. Ta cùng tuyên nương, vạn nhất sinh ý làm không đi xuống, cùng lắm thì đem cửa hàng thuê, quanh năm suốt tháng cũng có mười mấy hai mươi lượng bạc nhưng thu, mười năm cũng có thể hồi vốn. Đương nhiên, nay cũng chỉ là chúng ta tính toán, muốn hay không đem mặt tiền cửa hiệu bàn hạ còn phải cha mẹ quyết định. Nô bá Minh lại nói chương 112 tương lai nàng muốn chính mình tìm phụ quân 112 Thuê thu tiền thuê là cái không tồi biện pháp Miêu thị nói thầm một tiếng Đột nhiên liền thay đổi chủ ý Nếu là người miệt phẩm sinh ý không hào làm Tương lai liền đem này cửa hàng cấp hoan hoan đương của hồi môn hảo Hoan hoan lòng tràn đầy kinh ngạc Tổ mẫu nên sẽ không tự cấp nàng tìm nhà chồng đi Mãi ta lại không gả chồng Cái gì của hồi môn không của hồi môn Hoan hoan bĩu môi nói Gả chồng nào có lưu tại trong nhà hảo. Miêu thị mát mãn chịu mến thương tiếp, nhà mẹ để lại hảo cũng không thể lưu ngươi cả đời, ngươi yên tâm, ta và ngươi gia còn có cha mẹ ngươi nhất định sẽ cho ngươi tìm cái hiểu được đau tha phu quân, nhất định sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Muốn nàng, nhà mình cháu gái đó là ngàn hảo văn hảo, nàng yêu cầu cũng không cao, chỉ cần đối phương nhân phẩm hảo, sẽ đau người là đủ rồi, đến nỗi trong nhà điều kiện cũng không ở bọn họ suy xét trong phạm vi. Nghe được lời này, hoan hoan tâm Lộ ra đang thương hề hề bộ dáng, mãi, người khác lại đau còn có thể so ngày cùng ra đau ta sao. Ngài liền như vậy hận không thể đem ta gả đi ra ngoài. Nàng mới 12 tuổi, bàn chuyện cưới hỏi quá sớm đi. Còn có, về sau nàng gả chồng nhưng không chỉ là tìm tổ mẫu sẽ đau người liền hảo, nàng còn muốn lớn lên đẹp. Nàng muốn chính mình tìm phụ quân. Bất quá này đó ý tưởng nàng cũng không dám hiện tại cùng người nhà, bởi vì nàng còn không nổi mà gả chồng. Miêu thị nở nụ cười, đứa nhỏ ngốc. Mại cũng ước gì ngươi vẫn luôn bồi ở nãi bên người, chính là cô nương gia dù sao cũng phải gả tha, ngươi hiện tại đều 12, hiện tại bắt đầu tương nhà chồng vừa lúc, bằng không lại quá mấy năm nhưng chính là người khác chọn thừa. Trước kia trong nhà tình huống không tốt, nàng chỉ có thể trộm cấp cháu gái tìm kiếm, nhưng hiện tại không giống nhau, nhà bọn họ điều kiện hảo, lão nhân lại lên làm tộc trưởng, nàng có thể thả ra tiếng gió cấp cháu gái hảo hảo chọn chọn. hoàn hoàn con ngươi vừa chuyển, hơn rối nói, "Mại, ta ca việc hôn nhân còn không có định ra đâu." ngại như thế nào liền trước suốt ruột khởi ta tới, ca ca xin lỗi, ta cũng là không biện pháp mới kéo ngươi ra tới chăn chắn, chắn. ngươi ca hôn sự không nội, nô nộ hương bang thế miêu thị trả lời, khởi trưởng tôn, nô hương bang luôn luôn là vui mừng, ngươi ca đang theo vạn gia trưởng quầy học xử lý cửa hàng, còn cùng chướng phòng tiền sinh học quản trướng. việc hôn nhân vãn 2 năm không bao giờ muộn, ngươi là cô nương gia, lại là chỉ hoán không được, nam hải tử cùng cô nương gia bất đồng, chỉ cần có thật bản lĩnh, vãn mấy năm cưới vợ cũng không quan hệ. Hoan hoan, xem ra người trong nhà là quyết tâm phải cho nàng tìm nhà chồng. Tính, binh tới đem chán, thủy tới thổ yêm, thật sự tới rồi lúc ấy lại nghỉ cách đi. Miêu thị nhìn bảo bối cháu gái một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, vừa bực mình vừa buồn cười đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Đứa nhọn ốc, chúng ta là cho ngươi tìm nhà chồng, khẳng định là sẽ làm ngươi cũng vừa lòng. Ra, mãi, chúng ta giống như ở bàn cửa hàng sự đi. Hoan hoan đem càng xả càng xa để tải vòng trở về mọi người đều nở nụ cười, giống như thật sự xa xa. Bá Minh, nếu ngươi cùng Quách Thị đều cảm thấy hành, vậy đem cửa hàng bàn xuống dưới đi. Kinh chính mình bạn già nhắc tới, Nô Hương Bang cũng nghĩ đến cấp cháu gái tích cốt của hồi môn sự, lao bà tử đi lấy bạc cấp cho mình. Nếu nhìn chúng vậy chạy nhanh, miễn cho bị người khác nhanh chân đến trước. Phía trước bán linh chi cùng nhân sâm, còn có hoan hoan bán thuốc viên bạc. Hơn nữa lao đại phu thê hai bán sọt tre phẩm cùng thịt xuyến đưa về tới bạc, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Nô Hoài Nhân bị phạt, lại bị loát tộc trưởng Chi Vị, Nô Hưng Bang cùng Miêu Thị đều không yên tâm hoan hoan ngốc tại trong thôn, liền làm Ngô Bá Minh trở về thành thời điểm đem hoan hoan cũng mang lên. chương 113 đường coi tiền như rác. 113. Phía trước Ngô Bá Minh ở trong thành tiếp việc còn phải xử xe bỏ đến ngoài thành 78 8 dặm xa địa phương đi chém cây trúc, nếu trở về thôn, vào thành trước thuận tiện kéo một xe bỏ cây trúc trở về thành. Một hồi đến huyện thành. Nô bá Minh cùng chính mình tức phụ còn có tàng thị thanh liền mang theo bạc đi phố điểm thủy, chuẩn bị đem cửa hàng bán hạ. Hoan hoan thế nào cũng phải đi theo đi, nô bá Minh không phản đối. Tới rồi cửa hàng son phấn, hoan hoan phát hiện xem cửa hàng thế nhưng là cái hơn 50 tuổi nam tử. Kinh chính mình phụ thân giới thiệu sau nàng mới biết được trước mắt vị này lao bá lại là này cửa hàng lao bản. Làm như vậy một vị lao bá ở cửa hàng bán phấn mặt, cách vách vẫn là hương đến phô, sinh ý làm được đi xuống mới là lạ. Lão bản vừa nghe Ngô Bá Minh muốn bản hạ này cửa hàng cùng phô hàng hóa, lập tức liền dẫn hắn đến huyện Nha làm thủ tục đi, đem Hoan Hoan lưu lại hỗ trợ xem cửa hàng, là dù sao thủ tục một xong xuôi, này cửa hàng chính là nhà nàng, danh chính ngôn thuận. Ha ha. Danh chính ngôn thuận. Cửa hàng không có nửa cái khách nhân, Hoan Hoan ở cửa hàng xoay chuyển, kinh hỉ phát hiện cái này cửa hàng diện tích kỳ thật còn rất đại, chỉ là bị cách ra quá nhiều địa phương dùng để làm nghỉ ngơi nơi, chân chính dùng để làm buôn bán diện tích còn không đến một nửa. Làm buôn bán diện tích còn không tính, hoan hoan phát hiện cửa hàng son phấn loạn bãi một hồi, đều không có dụng tâm phân loại, cũng không biết quá không quá thời hạn. Hoan hoan tương đương vô ngữ, cũng không biết kia láo bản có hay không dụng tâm ở làm buôn bán. Này đó son phấn vạn nhất bày biện thời điểm dài quá chính là sẽ biến chất, như thế nào có thể bán phải đi ra ngoài. Liên tính bán được ra ngoài, nàng còn lo lắng khách nhân dùng dị ứng, tiến tới tới cửa tìm phiền phải đâu. Cho nên, vừa rồi kia láo bản vội vàng lôi kéo chính mình phụ thân đi làm thủ tục. Là cảm thấy đụng tới coi tiền như rắc đi. Nô bá Minh không đến nửa canh giờ liền vui mừng lộ rõ trên nét mặt mang theo làm tốt khế đất cùng phô khế trở về phố Điềm thủy. Hoan hoan, về sau này cửa hàng chính là nhà ta. Cha, phía trước lao bản đâu? Hoan hoan hướng chính mình phụ thân phía sau nhìn nhìn, còn tưởng rằng hắn sẽ trở về thu thập chính hắn đồ vật đâu. Hắn lao mẫu thân ở quê quán bệnh nặng, bọn họ đến chạy về quê quán đi hầu bệnh, đã ra khỏi thành. Hoan hoan, thật giỏi, chạy trốn nhanh như vậy là lo lắng bọn họ đổi ý sao? Đều đã bị hố, Hoan Hoan không có đem chính mình phát hiện sự nói cho phụ thân làm hắn cũng đi theo buồn bực, mà là ra ý nghĩ của chính mình, "Cha, này cửa hàng rất đại, chỉ dùng tới bán sọt che phẩm có chút lãng phí, không bằng đem cửa hàng cách thành hai cái mặt tiền cửa hiệu, một nửa dùng để bán son phấn, một nửa dùng để bán sọt che phẩm, hai gian cửa hàng ở một hối, chiếu ứng lên cũng phương tiện. Này cửa hàng rất lớn sao?" Lô Bá Minh quét mắt này gian vừa xem hiểu ngay cửa hàng Ta và người nương phía trước cũng có thể trước đem biên tốt sọt che phẩm đặt ở này cửa hàng, biên bán son phấn, biên bán miệng phẩm, rốt cuộc ta có khách quen, trực tiếp làm cho bọn họ đến cửa hàng tới, không chừng còn có thể kéo son phấn sinh ý. Hoan hoan cảm thấy chính mình cha mẹ cái này ý tưởng cố nhiên là hảo, lại xem nhẹ thị giác hiệu quả. Cha, ngài xem xem này đó son phấn. Hoan hoan dẫn chính mình phụ thân đi vào bảy biện son phấn cái giá trước, nói, phía trước này son phấn cửa hàng sở di kinh doanh không đi xuống. Trừ bỏ cách vách là hương đến cửa hàng ngoại, còn có một nguyên nhân, đó chính là đồ vật bảy biện quá hỗn đột, nếu là chúng ta lại đem miệt phẩm dọn tiến vào kia không thành tiệm tạp hóa. Đến lúc đó nhưng đừng liền miệt phẩm đều bán không được rồi. Trước 114 chọn vài dẹn. 114. Nô bá Minh giật mình nhìn nhà mình khuê nữ, hoan hoan, ngươi như thế nào biết nhiều như vậy. con đừng, bị nhà mình khuê nữ như vậy một phân tích, giống như còn có điểm đạo lý. Cha, ngài đừng động ta là nghe ai. Tới trước cửa hàng mặt sau nhìn xem, hoan hoan không biết chính mình phụ thân rốt cuộc có biết hay không mặt sau còn có lớn như vậy một khối địa phương, đem hắn kéo qua đi, cha, chúng ta thuê sân ly phố điểm thủy không xa, không cần này nghỉ ngơi địa phương, cái này cửa hàng cách thành hai cái trai trai mặt tiền cửa hiệu cũng là dư giả Phía trước ngô bá Minh cũng tại đây cửa hàng chuyển qua, biết này khối nghỉ ngơi nơi, chỉ là không có nghĩ nhiều, này sẽ bị nữ nhi một cũng cảm thấy rất lãng phí, nghĩ nghĩ, ta trước cùng ngươi nương thương lượng một chút. Ngươi nương nếu là cũng đồng ý theo ý ngươi làm. Hoan hoan một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, nàng liền biết cha làm không được chủ. Quách thị cũng là cái nhanh nhẹ người, tự mình đến cửa hàng xoay vòng liền đồng ý nhà mình khuê nữ đề nghị, đương liền đem cửa hàng son phấn thu thập lên, làm ngô bá minh thỉnh vài vị thợ thủ công liền bắt đầu bận việc lên. Đệ nhị hoan hoan cùng tàng thị đem những cái đó son phấn mang về hẻm thiết sư trong viện, nhất nhất mở ra xem xét. Nay vừa thấy, không ngừng hoan hoan, ngay cả tàng thị mặt đều đen xuống dưới. Này đó son phấn có hơn phân nửa đều hỏng rồi, chúng ta bị lửa. Tăng thị thịt đau lại tức giận. Dùng nhiều mấy chục lượng bạc mua này đó đổ vô dụng. Hoan hoan ngạc nhiên nói, nhị thẩm, ngại như thế nào biết này đó son phấn hư rồi. Tăng thị trầm khuôn mặt cầm lấy một hộp phấn mặt, ngươi xem, này phấn mặt nhan sắc đều biến thành màu đen, nào còn có thể dùng. Nàng tuy rằng chưa từng dùng qua phấn mặt, chính là ở thị xuyến quán thượng giúp lâu như vậy vội, cũng gặp qua không ít thượng trang cô nương tức phụ. Này đó son phấn rất nhiều nhan sắc thoạt nhìn đều không đúng, bộ phận còn phát ra cổ xú vị tới, ai còn dám dùng. Hoan hoan nhìn chầm chầm nhà mình nhị thẩm nhìn nhìn, như là phát hiện tân đại lục giống nhau, hai tròng mắt lấp lánh tỏa sáng. Nhận thấy được hoan hoan khác thường ánh mắt, tàng thị sửng sốt hoan hoan, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Hoan hoan còn không xác định chính mình suy đoán, khép mắt nở nụ cười, không có, chính là đột nhiên cảm thấy đến lúc đó làm nhị thẩm hỗ trợ nhìn cửa hàng son phấn. Cửa hàng son phấn sinh ý hẳn là có thể làm lên. Nguyên bản nàng là tính toán đem vốn có cửa hàng biến thành hai cái mặt tiền cửa hiệu, một cái mặt tiền cửa hiệu cấp phụ thân bán mỹ phẩm, một cái khác dùng để bán đằng trước lao bản lưu lại này đó son phấn. Nếu sinh ý không hảo làm liền đem mặt tiền cửa hiệu thuê, nhiều ít cũng triệt tiêu hao tổn. Bất quá hiện tại nàng có tân tính toán, hoan hoan ánh mắt lưu chuyển, nhị thẩm, đợi lát nữa ngài bồi ta đi tiệm vải nhìn xem có thể chứ? Hành a, ngươi muốn mua bố làm xiêm y kia sao? Tăng thị đem những cái đó son phấn chia làm mấy chất đống, trong đó một đống là hoàn toàn hư rất liêu, đợi lát nữa đến ném. Hoan hoan cười mà không nói. Chờ tăng thị vội xong, hoan hoan liền lôi kéo tăng thị đi trong thành lớn nhất tiệm vải, làm nàng giúp đỡ cấp cả nhà chọn lựa thích hợp vật liệu may mặc. Phía trước người cùng A Thổ đã cấp cả nhà mua tân y dề phục, không cần lại lãng phí bạc làm siêm y dề đi. Tăng thị nghĩ bản hạ cửa hàng đã hoa như vậy nhiều bạc, muốn thỉnh thợ thủ công một lần nữa tu chỉnh mặt tiền cửa hiệu. Đại ca đại tẩu hẳn là cũng chứng chọi đá, nào còn có dư thừa tiền bạc cấp cả nhà mua bộ đồ mới liêu. Bởi vì tiệm vải nhị ở, Hoan Hoan không có nhiều làm giải thích, mà là cười nói, "Nhị thẩm, phía trước làm chính là Xuân Sam, lập tức liền phải đoan ngọ, nên làm Hạ Sam." Chương 115 út út mở mở. 115. Một bên nhị tiếu nói tiếp nói, "Khả xảo, chúng ta cửa hàng tạc mới vào một đám Xuân Sam vải dệt, có không ít nhan sắc nhưng chọn lựa, hai vị cần phải nhìn xem." Tăng thị còn chưa lên tiếng. Hoan hoan đã vui sướng ứng hạ, hảo a. Tăng thị bất đắc dĩ thở dài, đành phải theo qua đi. Hai người ở tiệm vải ngây người gần một canh giờ, nhị ở một bên tiếp đón, không có nửa phần không kiên nhẫn, trên mặt trước sau đều treo chức nghiệp mỉm cười. Mà hoan hoan bên môi ý cười cũng bởi vì tăng thị chọn lựa vải dệt mà dần dần chuyển thâm. Nha nang nhị thẩm không ngừng đối nhan sắc phá lệ mất cảm, còn hiểu đến nhan sắc phối hợp, cái này làm cho hoan hoan vui sướng không thôi. Hai người ra tiệm vải thời điểm chính là không tay. Bởi vì hoan hoan mua vải dẹt quá nhiều, tiệm vải sẽ phái người tự mình đưa đến hẻm thiết sư đi. Tăng thị nghĩ hoan hoan vừa rồi hoa đi ra ngoài những cái đó bạc, dọc theo đường đi thịt đau đến độ không nghĩ mở miệng. nhi thẩm, còn đang đau lòng bắt đâu? Hoan hoan tiến đến tăng thị bên người, trước mắt hỏi. Có thể không đau lòng sao? Tăng thị thần sắc phức tạp nhìn trước mắt chất nữ, tổng cảm thấy đứa nhỏ này từ thông suốt sau liền có chút làm người nắm lấy không ra, ta đều cùng người, ta cùng bác nhi có vài kiện xuân sam. Không cần trọng tố thân, ngươi làm cái gì còn mua nhiều như vậy. Hơn nữa ta đi theo ngươi nương chi quán, sao có thể xuyên như vậy tốt vài dệt? Hoan hoan cấp trong nhà những người khác mua chính là vải thô liêu, chính là cho nàng cùng bác Nhi mua lại là tốt nhất vải mịn, cái này làm cho nàng cảm thấy biến níu. Nhi Thẩm, bác Nhi ở tư thuộc Niệm thư, nếu là ăn mặc quá khó coi sẽ làm người xem thường. Hoan hoan cười, ánh mắt liễm diễm, đến nỗi nhị Thẩm ngài, về sau chính là nhà chúng ta bề mặt, sao có thể ăn mặc quá kém. Cái gì bề mặt? Tăng thị bị đến sửng sốt sửng sốt. Bác Nhi tiến tư thuộc quần áo chú ý chút nàng còn có thể lý giải, chính là cái gì bề mặt nàng liền ngẹ không hiểu. Hoan hoan ban cái cái nút, nhị thẩm, chế chút ngài sẽ biết. Ngài xem, ta cấp nhị thuốc mua cũng là vải thô liêu đâu, nhị thuốc làm chính là thợ một việc, cũng là xuyên không được hảo vật liệu may mặc, ngài cũng đừng nghĩ nhiều. Tăng thị không biết hoan hoan trong hồ lô muốn làm cái gì, bất quá bị nàng như vậy một, trong lòng về điểm này biệt nữ nhưng thật ra biến mất. đúng rồi. Nhị thẩm hoan hoan nhớ tới mặt khác một kiện chính sự, phía trước lao bản lưu lại những cái đó son phấn đều ném đi. Tăng thị thanh âm đột nhiên cất cao, tất cả đều ném. Kia chính là đại ca dùng nhiều mấy chục lượng bạc mua tới. Nếu là đổi lại trước kia, bọn họ nhà họ ngô chỉ sợ cả đời đều tránh không được nhiều như vậy bạc. Đứa nhỏ này như thế nào ném liền ném. Nhị thẩm, ngài không phải những cái đó son phấn có rất nhiều đều hư rồi sao. Tăng thị trần chờ hạ, là có chút hư rồi. Bất quá cũng có một ít hẳn là miễn cưỡng còn có thể dùng đi. Xem đi, nhị thẩm ngài cũng không thể xác định những cái đó son phấn còn có thể hay không dùng. Hoan hoan tận tình khuyên bảo nói, phấn mặt là nữ tử dùng ở đồ trang sức thượng đồ vật, vạn nhất ra điểm cái gì vấn đề, chúng ta nhưng phụ không dậy nổi cái này trách. Kia chính là mấy chục lượng bạc đâu. Tăng thị không tiếp thu được như vậy bạch bạch tổn thất bạc. Nhị thẩm bạc tổng có thể tránh trở về. Hoan hoan tiếp tục nói. Hơn nữa chúng ta dùng hơn một trăm lượng bàn hạ cái này mặt tiền cửa hiệu cũng không mệt, nhị thẩm ngài đừng quên chúng ta bàn hạ nhưng không ngừng một cái mặt tiền cửa hiệu, mà là hai cái. Bất quá là chỉnh đốn và cải cách sau. Lời nói là như thế này, chính là tăng thị vẫn là thực dối rắm đem này đó phấn mặt ném xuống, ngươi là chuẩn bị đem mặt khác một gian cửa hàng làm ngươi nương bán thị xuyến sao. Nếu đứa nhỏ này có ý tứ này, tin tưởng đại ca đại tẩu cũng sẽ đồng ý. Kỳ thật ngay từ đầu nàng cũng cho rằng đại ca đại tẩu sẽ đem một cái khắc mặt tiền cửa hiệu dùng để bán thịt xuyến. chương 116 phương thuốc. 116. Hoan hoan trước nay liền không có quyết định này, không phải, phố điểm thủy không thích hợp làm thức ăn sinh ý, trong đó một cái phô vẫn là dùng để bán son phấn, việc này chúng ta trở về lại thương nghị. Tăng thị là càng ngày càng xem không hiểu cái này chất nữ, hai người cùng trở về hẻm thiết sư. Lúc này đã sát hắc, Ngô Bá Minh cùng Quách Thị còn có Ngô Bắc cũng đều đã trở lại. Đãi người một nhà vây quanh cái bàn dùng xong cơm chiều, hoan hoan mới đem ý nghĩ của chính mình nhất nhất nói ra. Tăng thị nghe được hoan hoan lại là muốn cho nàng xử lý cửa hàng xoan phấn, cái thứ nhất tưởng chính là, kia thịt xuyến quán làm sao bây giờ. Đại tẩu một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Đều là nhà mình sinh ý, ở nơi nào đều là hỗ trợ, chỉ là hoan hoan chính là làm nàng xử lý cửa hàng xoan phấn, này tính chất hoàn toàn bất đồng, nàng sợ chính mình làm không tới. Thịt xuyến xả bên kia đến lúc đó có thể thỉnh vị phụ nhân hỗ trợ Hoan Hoan nói, ta hỏi qua, huyện thành thỉnh cái đoan bàn rửa chén phụ nhân tiền công cũng không cao. Ngay vậy, quách thị đoán trách nói, người đứa nhỏ này nguyên lai like sớm có tính toán, thế nhưng một chút khẩu phòng đều không lầu. Nương, này cũng chỉ là ý nghĩ của ta, còn không biết có thể hay không hành đến thông đâu. Hoan Hoan không nghĩ cấp tẳng thị áp lực, cũng lo lắng đem chính mình chân chính tính toán ra tới sẽ hoàn toàn ngược lại, liền tìm cái lấy cớ, ta là nghĩ bác nhi ở trong thành niệm thư, về sau nhận thức người khẳng định nhiều. Từ nhị thẩm xử lý cửa hàng son phấn, về sau bác nhi có lẽ có thể kéo kéo cửa hàng sinh ý. Hoan hoan như vậy một, tăng thị lộ ra bừng tỉnh chi sắc, chỉ là lại sầu nói, chúng ta đỉnh đầu thượng không nhiều ít bạc, phía trước son phấn lại không thể lại dùng, lấy cái gì tiến son phấn. Không nhập hàng, chúng ta liền chính mình làm. Hoan hoan dơ dơ lên mi, thấy mọi người lộ ra kinh ngạc chi sắc, liền từ trong lòng ngực móc ra hai chương giấy tuyên thành, thứ này là kẹp ở sư phụ ta phía trước đưa ta một quyển y hề thư ta cảm thấy hẳn là làm phấn mặt phương thuốc. Ngươi xác định đây là làm phấn mặt phương thuốc? Quách thị có chút không dám tin tưởng tiếp nhận phương thuốc, nhìn kỹ lại xem, không thấy ra cái nguyên cơ tới, lại đưa cho tăng thị. Tăng thị nhưng thật ra nhìn ra một chút môn đạo, chỉ là không dám khẳng định, này phương thuốc thượng vài loại hoa, là chế các loại nhan sắc phấn mặt tài liệu đi. Hoan hoan trong lòng vui vẻ, nàng liền đoán được nhà mình nhị thẩm đối phương diện này có phú, không sai, cái này phương thuốc có thể chế ra vài loại nhan sắc mặt chi cùng son môi. Cái này phương thuốc đương nhiên không phải quý lao nhân cho nàng, mà là nàng nghe được phụ thân cố ý bàn hạ cửa hàng son phấn sau viết ra tới phương thuốc, này phương thuốc là lúc trước nàng ở tầng tổ phụ cho nàng những cái đó thư thượng nhìn đến, không nghĩ tới nhắc tới đến phấn mặt, cái này phương thuốc liền xuất hiện ở trong đầu. Này mặt trên còn có chân châu phấn, muốn chế này đó phấn mặt phí tổn sợ không thấp đi, vạn nhất bán không ra đi nhưng làm sao. Xem bãi phương thuốc, tàng thị là càng sầu. Giá cả phương diện sự. Quách thị giống như so tàng thị hiểu biết đến nhiều một ít, chế phấn mặt sử dụng chân châu phấn phân lượng nhiều sao. Ta như thế nào tùy di phấn mặt một hộp cũng mới mười mấy văn tiền. Ở cái này triều đại, chân châu chính là giá cả sang quý đồ vật, xác định là chế tác phấn mặt nguyên liệu. Quách thị đối cái này phương thuốc tỏ vẻ hoài nghi. Nương, chế phấn mặt cũng không phải thế nào cũng phải chân châu phấn không thể, bình thường phấn mặt là không cần. Hoan hoan giải thích nói, ta là nghĩ nếu phải làm, vậy làm được tốt nhất, giá cả từ cao đến thấp. Như vậy chúng ta từ bình thường cô nương phụ nhiễm nhà cao cửa rộng sinh ý đều có thể làm được. chương 117 ngây ngốc. 117. Thấy nữ nhi đem sự tình nghĩ đến như vậy tốt đẹp, Quách thị vừa định rêu cợt nhà mình khuê nữ vài câu, thuận tiện làm nàng bình tĩnh bình tĩnh, lại nghe đến bên người tàng thị thấp giọng nói, như vậy tới, chúng ta cửa hàng son phấn trang hoàng đế ấn những cái đó đại cửa hàng son phấn quy cách tới làm. Hoan hoan nở nụ cười, nhị thẩm là cửa hàng son phấn quan sự, nếu nhị thẩm đều này lấy. Vậy ấn nhị thẩm ý tứ làm, minh cha liền cùng các thợ thủ công một tiếng. Hoan hoan chiều chính mình phụ thân nhìn lại. Quách bá minh lại theo bản năng dùng ánh mắt dò hỏi chính mình tức phụ. Quách thị trầm ngâm hạ, gật đầu. Tăng thị trận mắt há hốc mồm. Nàng chỉ là thuận miệng một, như thế nào liền định ra tới. Hoan hoan lại nói, quay đầu lại ta trước ấn này phương thuốc chế vài loại phấn mặt, lại làm nhị thẩm nhìn một cái. Mua cửa hàng còn ở chỉnh đốn và cải cách, tăng thị chuyển vẫn là đi thị xuyên quán hỗ trợ mà Ngô Bá Minh công đạo thợ thủ công chỉnh đốn và cải cách công việc liền đi vạn phủ tìm Ngô Trọng Minh Kỳ thật ở trở về cùng chính mình cha mẹ thương lượng bàn cửa hàng phía trước Ngô Bá Minh đã hỏi trước quá nhà mình đệ đệ ý tứ Ngô Trọng Minh cũng tỏ vẻ tán đồng hiện tại đã đem cửa hàng bàn hạ dù sao cũng phải đi thông báo đệ đệ một tiếng Ngô Bá Minh một người đi vạn phủ trở về thời điểm lại mang theo cái đuôi Bá phủ, hoan hoan muội muội lần này là thật sự ở huyện thành trụ hạ đi Kỳ Lâm nhắm mắt theo đuôi đi theo Ngô Bá Minh phía sau, liền miệng hỏi. Phía trước Ngô gia ở hẻm Thiết sư thuê hạ sân thời điểm liền hoan hoan nguội nguội sẽ ở huyện thành trú hạ, ai ngờ đảo mắt lại hồi thôn đi. Ngô Bá Minh nở nụ cười, lần này là thật sự, bất quá chúng ta ở huyện thành bàn mặt tiền cửa hiệu, về sau sợ sẽ vội lên. Nữ Nhi trong tay có thần y lưu lại phấn mặt phương thuốc, bọn họ cửa hàng son phấn khai trương sau, hoan hoan sợ cũng không được nhàn. Vội không quan hệ, ta cũng có thể hỗ trợ. Kỳ Lâm xung phong nhận việc nói. Chúng ta kỳ gia cũng có không ít suy ý, ta trước kia thường xuyên cùng cha ta cùng đến cửa hàng đi kiểm toán gì đó, ta giúp được với vội. Nô Bá Minh sửng sốt, ngược lại cự tuyệt, kia nhưng không thành, nghe vạn viên ngoại kỳ công tử người đang ở niệm thư, sang năm là muốn kết cục tử, cũng không thể vì nhà của chúng ta sự mà chỉ hoãn học tập. Hạ cái gì bay a? Đến kết cục tử, kỳ lâm chết tâm đều có, ta tiên sinh đều ta không có nửa điểm hy vọng, ta làm gì đi chịu cái kia tội. Hán thích đọc sách, bất quá xem đều là tạp thư cùng khoa khảo không quan hệ. Mặc kệ kỳ lâm như thế nào, nô bá minh chính là không có thể đồng ý hắn đến cửa hàng hỗ trợ. Tính, chờ bá phụ ngài cửa hàng khai trương lại. Kỳ lâm không có từ bỏ, nói thầm nói, vốn dĩ ta còn nghĩ đi tìm nô Việt đâu. Bất quá, nếu hoan hoan muội mội tới, hắn liền không đi rồi. Nghĩ vậy, kỳ lâm lại cao hứng lên. Nô bá minh nhìn cái này một hồi như mày, một hồi tươi cười sán là tốt, tổng cảm giác đứa nhỏ này có điểm ngây mốc. Quách thị cùng Tằng thị thu quán trở lại hẻm thiết sư, ở trong sân liền nghe được thính trong phòng hoan hoan thanh thúy tiếng cười cùng kỳ lâm giảng chê cười thanh âm, hai người không hẹn mà cùng túc hạ mày. Kỳ công tử tới, quách thị bước đi đi vào, sau đó lại giả vờ ra bên ngoài nhìn nhìn sắc, hoan hoan, sắc không còn sớm, đến phòng bếp giúp ngươi nhị thẩm nhóm lửa đi, ngươi nhị thẩm nay mệt muốn chết rồi. Hoan hoan sử sốt. Ngày thường nàng chủ động làm chút khả năng cho phép việc nhà, cả nhà đều không cho nàng làm. Nay mẫu thân thế nhưng mở miệng làm nàng hỗ trợ nhóm lửa. Bất quá này nghi hoặc chỉ ở hoan hoan trong lòng chợt lóe mà qua, nàng thực mau liền ứng thanh ra thinh phỏng. Hoan hoan muội muội nhiều làm điểm cơm, ta ăn qua cơm chiều lại trở về. Kỳ lâm hướng ra ngoài dương rộng hô câu. Quách thị mặt đều đen. Nay tử là sẽ không xem người sắc mặt, vẫn là ở cùng nàng giả ngu giả ngơ. chương 118 sống chiêu bài. 118. Dùng xong cơm chiều, kỳ lâm còn ở đại sành ăn vạ không đi. Bất quá hắn xem tạp thư nhiều, đồ vật liền không có lặp lại quá, làm người nghe được mùi ngon. Đương nhiên, này cũng không bao gồm Quách thị cùng thằng thị. Thấy Hoan Hoan cùng Lô bác, thậm chí liền Ngô Bá Minh đều bị Kỳ Lâm thú sự đậu đến thẳng nhạc, Quách thị sắc mặt rất là khó coi, không thể không hạ khởi lệnh đuổi khách tới, Kỳ công tử, sắc không còn sớm, chúng ta Minh còn muốn chi quán, Bá Nhi cũng còn phải đi tư thủ, chúng ta liền không lưu ngươi. Quách thị lời này đến nột nột, đại sảnh đột nhiên tinh tĩnh. Kỳ Lâm lấy lại tinh thần, Ra bên ngoài nhìn mắt, vò đầu cười nói, "Xem ta liêu đến độ đã quên canh giờ, thật ngượng ngùng. Ta đây liền đi về trước, ta sửa lại đến xem đại gia." Xong, lại cố ý chiều hoan hoan niết miệng, "Hoan hoan muội muội, ta đi rồi, có rảnh đến vạn phủ chơi." Quách thị mặt lại trầm vài phần. Kỳ ra ca ca đi thông thả. Hoan hoan hướng hắn vây vây tay, đưa hắn đến tính khẩu, sau đó từ Ngô Bá Minh đưa đến hắn đầu hẻm. Hoan hoan trở về phòng, ẩn ẩn nghe được cha mẹ phòng truyền đến tiếng hơn nữa chính mình mẫu thân giống như đang mang cha không khỏi che miệng cười trống lên cha không biết lại như thế nào chọc bực mẫu thân chuyện kỳ lâm thật đúng là lại chạy tới hẻm thiết sư bất quá ngô bá minh mang theo hoan hoan đi ra cửa hắn liền chuyển đi thị xuyến sạp quách thị nhìn thấy hắn ngoài cười nhưng trong không cười kỳ công tử vạn lao phu nhân biết người này chỉnh ra bên ngoài chạy sao kỳ lâm hoảng hốt bá mẫu ngài cũng không thể làm ta cô nãi nãi biết ta không đi thư viện quách thị nhún mày vì kỳ công tử hảo Đợi lát nữa ta cấp vạn phủ đưa thị xuyến thời điểm, ta sẽ cùng vạn lao phu nhân nhấc lên việc này. Kỳ lâm ngao một tiếng, bá mẫu, ngài như thế nào có thể như vậy? Quách thị cười đến phúc hậu và vô hại, ta là vì ngươi hảo. Bá mẫu, cầu xin ngài. Cầu ta cũng vô dụng, chờ ngươi tương lai vào con đường làm quan, ngươi sẽ cảm tạ ta. Kỳ lâm sống không còn gì luyến tiếp, xoay người liền chạy, vừa chạy vừa quay đầu lại hô. Bá mẫu, ta hiện tại liền hồi học viện, ngài đừng cùng ta cô nãi nãi Nhất định không thể a Một bên tàng thị nhấp môi nở nụ cười, đại tẩu, vẫn là ngươi có biện pháp. Quách thị dơ dơ lên mi, còn chị không được nảy tử. Mấy sau, hai gian cửa hàng chỉnh đốn và cải cách xong, hoan hoan cũng chế ra vài loại son phấn. Quách thị từ khác cửa hàng son phấn mua chút son phấn trở về, cùng nữ nhi làm được một đối lập, phát hiện thế nhưng không nhiều lắm khác nhau. Vẫn là có khác nhau. Tàng thị mặt lộ vẻ kinh hỉ dơ lên hai tay bối, hoan hoan chế ra tới phấn mặt hương vị muốn tốt một chút. Nhan sắc cũng duy trì đến càng lâu. Chỉ cần vận khí không phải qua kém, nhà bọn họ phấn mặt khẳng định có thể bán đi ra ngoài. Thật sự, điểm này quách thị đảo không phát giác. Nương, Nhi thẩm, này đó đều là thử dùng, các người mình cũng thượng điểm trang, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Hoan hoan cười tủm tìm nói, các người thường xuyên ở bên ngoài đi lại, chính là chúng ta cửa hàng son phấn sống chiêu bài đâu. Nữ nhân liền không có không yêu Mỹ, bị hoan hoan như vậy một, quách thị cùng tàng thị đều có chút tâm động. Quách thị cùng Tằng thị trao đổi cái ánh mắt, hành, Minh chúng ta chi quán liền mặt điểm ngươi làm phấn mặt." "Nô bá Minh đỉnh đầu thượng đã có biên tốt miệt phẩm, miệt phẩm cửa hàng có thể trực tiếp khai trương, bất quá Hoan Hoan chế ra tới son phấn lượng không nhiều lắm." Hoan Hoan cùng Tằng thị thương lượng một chút, tính toán vãn mấy lại khai trương. Sáng sớm hôm sau, Quách thị cùng Tằng thị sớm liền dậy, chuẩn bị Hoan Hoan chế phấn mặt cho chính mình tượng trang. Chương 119 duy nhất đặc điểm chính là đại. 119. Quách thị thực mau liền đem trang tốt nhất lại thấy tăng thị đối với chậu nước chậm chạp không hạ thủ được liền đem chậu nước đẩy ra đem mặt chuyển qua tới ta giúp ngươi mặt tăng thị ngẩng đầu vừa thấy thấy nguyên bản chính là cái mỹ nhân phôi đại tẩu lau phấn mặt sau càng làm cho người rời không ra tầm mắt không khỏi cả kinh nói đại tẩu ngươi này phấn mặt mạt đến thật là đẹp mắt chẳng lẽ hóa trang cũng là một loại phú quách thị ánh mắt lóe lóe tránh nặng tìm nhẹ nói ta cái này kêu sinh lệ chất tăng thị nhấp môi nở nụ cười đại tẩu lời này thật làm người vô pháp phản bác Ngươi về sau chính là muốn xử lý cửa hàng son phấn, điều thứ nhất phải chính mình đến trước học được mặt phấn mặt, không ngừng là cho chính mình mạn, còn phải sẽ giúp khách nhân mạn. Quách thị biên cấp tầng thị đồ phấn mặt, biên nói, nếu thật sẽ không, kia chúng ta liền thỉnh vị hiểu sư phó học, cũng không thể làm khách nhân, chúng ta chính mình bán phấn mặt còn không hiểu thượng trang. Hảo! Tàng thị thâm thật sự có đạo lý, điểm này là cần thiết học. Không một hồi, quách thị liền thu tay, đối với tầng thị mặt cẩn thận quan sát sẽ. Đối chính mình lao động thành quả rất là vừa lòng, hảo, chính mình nhìn xem. Tăng thị đi đến chậu nước trước, túi đầu vừa thấy, ngây ngẩn cả người. Chậu nước người thật là nàng chính mình. Một bên hoan hoan đầy mặt kinh ngạc cảm thán, hoa, nhị thẩm thật xinh đẹp nha. Quách thị lạnh lạnh nhìn nhà mình nữ nhi liếc mắt một cái, vi nương cũng lao phấn mặt. Ngụ ý chính là, người như thế nào không khen vi nương xinh đẹp. Nương đương nhiên cũng xinh đẹp, bất quá nương có cha khen đâu, ta liền không nhiều lắm sự. Hoan hoan cười hì hì nói. Nhị thuốc tuy rằng liền ở Huyền Thành, chính là rốt cuộc cấp vạn viên ngoại làm việc, không hảo tổng hòa nhị thẩm gặp mặt, hoan hoan như vậy cũng không sai. Quách Thị giả vờ tức giận chụp nhà mình nữ nhi một chút, liền cha mẹ cũng dám treo gẻo, tìm đánh có phải hay không? Hoan hoan liếc đến nhà mình phụ thân từ bên ngoài tiến vào, vội hô, cha, ngài mau đến xem xem nương nay có cái gì bất đồng. Nô bá Minh đi đến tính khẩu cười chiều chính mình tức phụ nhìn lại, này vừa thấy, hai mắt đều thẳng. Cha, thế nào? Hoan hoan chớp chớp con ngươi biết rõ cố hỏi Ngô Bá Minh lấy lại tinh thần nhìn đến nữ nhi vẻ mặt cười xấu xa mặt già phút chốc đỏ Tăng Thị sợ Ngô Bá Minh xấu hổ cười kéo hoan hoan canh giờ không còn sớm hoan hoan đến phòng bếp giúp ta nhiều xuyên chút thịt xuyến vàng không không còn kịp rồi Tăng Thị lôi kéo hoan hoan vừa muốn lướt qua Ngô Bá Minh đi ra ngoài Ngô Bá Minh đột nhiên đem các nàng gọi lại chờ một chút hai người dưới chân một đốn nghi hoặc ngẩng đầu Ngô Bá Minh đem trong tay cầm hộp gỗ cấp nhà mình nữ nhi đưa qua nói Ta mới vừa đi đến đầu hẻm liền có vị huynh đệ giao cho ta cái này cháp, là một vị họ quý lao nhân ra thác hắn đem này cháp chuyển giao cho người. Họ quý lao nhân ra. Quách thị đã đi tới, là quý thần y liền đi. Hẳn là. Hoan hoan đem cháp phủng lại đây. trừ bỏ quý lao nhân, nàng không nhận biết mặt khác họ quý. Nhìn xem quý thần y cho người tặng cái gì. Quách thị đối cháp đổ vật rất là tò mò. Hoan hoan cũng rất muốn biết quý Lão nhân cho chính mình tặng thứ gì, liền đem cháp phóng tới đại sảnh trên bàn. Mở ra. Này chắp vừa mở ra, nô bá minh mấy người đều ngây ngẩn cả người. Chắp trang lại là hai chỉ một chất móc. Tăng thị thần sắc có chút cổ quái, đây là thứ gì? quanh thị như mày, hẳn là đầu giường giường đuôi quải trướng màn móc đi. Chẳng qua này móc là bình thường một câu, mặt trên liền điểm điêu khắc đều không có, duy nhất đặc điểm chính là đại. So bình thường chướng màn móc ước chừng lớn hơn gấp 2 không ngừng. chương 120 hàm xúc hạ lễ. 120 Hoan hoan vô ngữ nhìn này đối một móc, sư phụ ta tính tình cổ quái, không chuẩn là đột nhiên nhớ tới ta cái này đồ nhi, lại vừa vặn nhìn đến này đối móc khiến cho người cho ta đưa tới. Cùng quý vô thường ở chung một đoạn thời gian, quách thị cùng Tằng thị tự nhiên cũng là rõ ràng quý vô thường kia cổ quái tính tình, nghe hoan hoan như vậy một, đều cảm thấy cái này khả năng tính rất lớn. Nô bá minh lại trầm ngâm nói, quý thần y lì đưa ngươi này đối một móc, không chừng có đốc xúc ngươi học tập chi ý, ngươi gần nhất vội vàng trong nhà sự. Không thấy thế nào quý thần ý để lại cho người ý đi. Ta có xem. Hoan hoan chấp chấp con người, có lệ ứng thanh, bế lên cháp, trưởng giả ban không thể tử, ta đem trước này đối một móc thu hồi tới. Hoan hoan ôm cháp trở về phòng, chỉ là này đối câu thật sự là quá xấu, nàng nhưng không tính toán quải đến chính mình trên giường đi. Này đối móc không hợp dụng, bất quá cái này chắc vẫn là có thể trang đồ vật, hoan hoan tưởng đem một móc lấy ra phóng tới bên cạnh đi, chẳng qua mới vừa đem trong đó một cái một câu cầm lấy. Thần sắc liền dừng lại. Lớn như vậy một cái một móc thế nhưng chỉ có điểm này trọng lượng. Hoan hoan lại đem một cái khác một móc cầm lấy, cũng thực nhẹ. Kỳ quái, đây là dùng cái gì vật liệu gỗ làm. Hoan hoan tò mò đem trong đó một cái một móc cầm lên. Này vừa thấy liền phát hiện này một móc đỉnh chốt có một cái thực không chấp mắt một ngật đáp. Bởi vì cùng cái này một ngật đáp là này một móc nhan sắc, không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Liền tính là phát hiện cũng chỉ sẽ cảm thấy này chỉ là thủ công thô giáp lưu lại nhưng mà hoan hoan nhìn đến cái này một ngật đáp đột nhiên nghĩ tới cái gì trong lòng vừa động lòng bàn tay ở một ngật đáp thượng nhẹ nhàng nhấn một cái một móc quả nhiên như nàng sở liệu một phân thành hai đại một móc là giống ruột hoan hoan ánh mắt hơi đổi lại cầm lấy một cái khác một móc phát hiện mặt trên đồng dạng có cái một ngật đáp khóe môi không khỏi ngéo một cái lòng bàn tay lại lần nữa đi xuống ấn cái này một móc đồng dạng là giống ruột chẳng qua cái này một móc bên trong thế nhưng phóng một trường tờ giấy hoan hoan đem tờ giấy mở ra Tờ giấy thượng chỉ viết hai chữ cưng cắp hưu lực tự, hạ lễ. Hạ lễ. Là chúc mừng nàng cửa hàng khai trương hạ lễ. Hoan hoan mắt đẹp nhẹ chuyển, cười khẽ ra tiếng. Này hạ lễ cũng thật đặc biệt, hơn nữa là đưa đến nàng tâm khảm lên rồi. Hai chỉ đại một câu có thể tàng không ít ngân phiếu đâu, đây là hy vọng nàng tiền vô như nước ý tứ. Này hạ lễ đủ hàm súc. Bất quá, A thổ gia hỏa kia làm gì dùng quý lao nhân danh nghĩa đưa nàng này phân hạ lễ. Còn có. Tên tiết như thế nào biết nhà nàng bàn cửa hàng, chuẩn bị khai trương. Này đối một câu thượng cơ quan cùng phía trước hắn đưa chính mình kia khối khóa phiến cơ quan là giống nhau, chẳng lẽ là cùng sư phó làm. Hoan hoan, hảo không có. Ngoài phòng truyền đến ngô bá Minh tiếng la, chúng ta nên đi cửa hàng. Nay bọn họ đến trước đem biên tốt miệt phẩm kéo đến ngõ điểm thủy đi, Minh liền có thể khai trương. Cha, ta đây liền tới. Hoan hoan thu hồi suy nghĩ, đem đại móc trang hồi tráp, sau đó phóng tới đầu giường tính toán trở về liền quải đến đầu giường cùng giường đuôi đi. Này đối móc thủ công thô ráp, nàng đem ngân phiếu thành ở bên trong, liền tính trong nhà vào tặc sợ cũng sẽ không nhiều xem này đối móc liếc mắt một cái đi. Nghĩ vậy, hoan hoan lại hiếp mắt nở nụ cười. Không thể không, vẫn là A thổ tên kia nhất hiểu biết nàng, biết nàng trước mắt nhất yêu cầu chính là cái gì. Ai, đều có chút tưởng nghiệm A thổ ra hoặc kia. Cũng không biết tên kia hiện tại thế nào. Trong thân thể hắn độc tố nhưng có phát tác. Chương 121 Khai Trương 121 trạng bạn, Quách Thị cùng tằng thị thu quán trở về, mang theo vẻ mặt kích động. Nương, Nhị Thẩm, kiếp này đi thực không tồi. Nhìn này chị em dâu hai cười đến miệng đều khép không được. Quách Thị mặt mày hớn hở nói, Thị Xuyến sinh ý vẫn là cùng phía trước không sai biệt lắm. Bất quá có hai vị thường xuyên mang hài tử đến ta sạp tới ăn Thị Xuyến phu nhân phát hiện ta cùng người Nhị Thẩm lao phấn mặt. Hơn nữa cảm thấy chúng ta mặt này phấn mặt khá xinh đẹp. Cô ý hỏi chúng ta dùng phấn mặt ở đâu mua, ta đem ngươi thử dùng phẩm tặng các nàng một người một hộp. các nàng nếu dùng đến hảo, về sau liền đến nhà ta cửa hàng son phân tới mua. Hoan hoan một bộ ta đã sớm dự đoán được biểu tình, con ngươi con cong, cho nên, ta phải nhiều chế chút son phấn, miễn cho đến lúc đó không đủ mua lâu. Là đến nhiều chế chút. Tăng thị vui vẻ nở nụ cười, nhưng đừng giống đại ca giống nhau, trở khai trương lại đến cấp. Nộ bá minh bởi vì tay nghề tinh vi, lão khách quen lại không ít. Miệp phẩm cửa hàng đệ nhất khai trương sinh ý liền rất không tồi, một cái buổi sáng liền đem dọn đến cửa hàng miệt phẩm đều bán một nửa, này không, nô bá minh tính toán đêm nay suốt đêm đuổi việc đâu. Nhị thẩm, ta nhưng không tính toán vẫn luôn chính mình chế son phấn, về sau chúng ta sinh ý làm lớn là muốn thỉnh sư phó. Hoan hoan nói, cha bên này phải thỉnh cái hỗ trợ xem cửa hàng nhị. Nô bá minh cùng tằng thị cũng chưa nghĩ đến hoan hoan lại có như vậy hùng tâm trang trí, đều ngẩn người, bởi vì bọn họ không dám tưởng như vậy lâu dài. Chỉ cần có thể đem trước mắt sinh ý làm lên, bọn họ liền thấy đủ. Bất quá, quách thị lại nghiêm túc tự hỏi khởi nhà mình khuê nữ sở khả năng tính tới. Mấy sau, cửa hàng son phấn khai trương, cửa hàng khai trương đệ nhất chỉ tới vài vị khách nhân, hơn nữa đều là từ thị xuyên quán bên kia được đến tin tức lại đây, mặt khác khách nhân một cái cũng chưa anh. Tăng thị sáng nay khai trương có bao nhiêu kích động, nay sẽ liền có bao nhiêu thất vọng. Nhị thẩm, chúng ta mới vừa khai trương đâu, đừng nản chí, sinh ý sẽ chậm rãi hảo lên. Hoan hoan không chút nào để ý Trấn An nói, cửa hàng là chúng ta chính mình, lại không cần tiền thuê, như vậy tính lên, nay chúng ta đã kiếm tiền. Tăng Thị cũng không có bị an ủi đến, cười khổ, nhưng chúng ta mua cửa hàng hoa không ít bắt đầu, nhị thẩm, cửa hàng cũng sẽ không chạy, thật sự không cần đau lòng mua cửa hàng bạc. So với phía trước lão bản, chúng ta tính không tồi. Hoan hoan tách ra đề tài, đúng rồi, tặc vị kia muốn tới ta sạp hỗ trợ phụ nhân cũng không biết có hay không tới. Nay cửa hàng son phấn khai trương Quách thị một người đi chi quán, cũng may tạc các nàng cũng đã tìm hảo giúp đỡ. Hẳn là có thể đến đây đi, tạc ta đều cùng vị kia láo tẩu tử hảo tháng 1 năm 3 năm văn tiền công, còn bao cơm trưa, ta xem vị kia láo tẩu tử rất vừa lòng. Tằng thị nói, hoan hoan thấy cửa hàng không có khách nhân, liền cùng Tằng thị cùng cách vách miệt phẩm cửa hàng Lô Bá Minh Thanh, liền hướng nhà mình thị xuyến sạp đi. Hoan hoan đi vào nhà mình thị quán bên, phát hiện chính mình mẫu thân cũng không ở sạp thượng. Có một vị hơn 40 tuổi phụ nhân thần sắc hoảng loạn chiều một cái túi trang thịt xuyến, sạc bên cạnh bản có hai vị khách nhận đầu ăn thịt xuyến. Lão bản, bao nhiêu tiền? Hai vị khách nhân ăn xong thịt xuyến, chiều bếp lò bên kia phụ nhân hô thanh. Kia phụ nhân hoảng sợ, vội đem túi lung tung nhét vào bếp lò bên cạnh sọt, tới. Hoan hoan liền đứng ở sạp bên cạnh, nhìn kia phụ nhân thu tiền đồng liền hướng chính mình trong túi suy, bên môi gợi lên cười lạnh. Chương 122 đáng tiếc. 122. Khi phụ nhân tiến đi hai vị khách nhân, vừa nhấc đầu liền nhìn đến hoan hoan, nhiệt tình tiếp đón lên, cô nương, chúng ta thịt xuyến hương vị thực không tồi muốn nếm thử sao? Lão bản nương đâu? Hoan hoan hỏi. Nga, cô nương nguyên lai là khách quan đâu, mau mời ngồi. Phụ nhân thoạt nhìn thực sẽ làm buồn bán, biên cấp hoan hoan xoa cái bản biên cười nói, chúng ta lão bản nương có thân thích bị thương, nàng đưa kia thân thích đi dược đường, cô nương muốn ăn thịt xuyến ta cho người năng cũng giống nhau, tả hữu đều là chúng ta lão bản nương nghiêm thịt. Hoan hoan hiếp hiếp mắt. Chịu thiệm thân thích. Nàng như thế nào không biết trong nhà còn có mặt khác thân thích ở huyện thành. Còn bị thương. Hoan hoan tận mắt nhìn thấy đến này phụ nhân vừa rồi cử chỉ, cho nên đối nàng lời nói ôm vải phần hoài nghi thái độ. Lúc này, hoan hoan nhìn đến có mặt khác khách nhân lại đây, bất động thanh sắc cười nói, ta còn không đói bụng, ngươi trước tiếp đón mặt khác khách nhân đi. Kêu hành, cô nương ngươi trước ngồi. Nay phụ váy không có bởi vì hoan hoan không điểm thị xuyến mà đuổi nàng đi. Nếu là không phải vừa rồi nhìn đến nàng làm những cái đó sự, hoan hoan đảo cảm thấy có như vậy một người giúp đỡ mâu thân trông giữ sinh ý cũng khá tốt. Đáng tiếc, hoan hoan ngồi một hồi, thừa dịp kia phụ nhân ở vội lặng lẽ rời đi. Nàng không phải tưởng chí chính mình thị xuyến sạp không màng, mà là mâu thân rời đi lâu như vậy còn không có trở về, nàng đến đi xem. Đến nỗi vị này phụ nhân, quay đầu lại nàng sẽ làm nàng đem nuốt đồ vật tất cả đều nhổ ra. Hoan hoan không xác định này phụ nhân có hay không lừa chính mình tính toán đi dược đường xem cái đến tận cùng bởi vì nàng phía trước ở nhà người trước mặt để qua thuận hòa đường mẫu thân nếu là thật sự tặng người xem đại phu hẳn là sẽ đi thuận hòa đường cho nên nàng bay thẳng đến thuận hòa đường mà đi hoan hoan mới vừa đi đến thuận hòa đường cổng lớn liền nhìn đến quách thị đỡ cái mặt mũi bầm dập cô nương từ dược đường đi ra đi theo các nàng phía sau thế nhưng là nhà mình tổ mẫu Mãi, ngại như thế nào tới hoan hoan hồ nghi tiến lên tầm mắt dừng ở vị kia cô nương trên người đánh giá vài lần sau kinh hô Xuân hạnh muội muội, Xuân hạnh muội muội đây là làm sao vậy? Hoan hoan đỡ lấy tàng Xuân hạnh cánh tay hỏi. Tàng Xuân hạnh liền đi đường đều không lớn đi được động, miệng cũng là sưng, căn bản là không có biện pháp trả lời hoan hoan. Miêu thị mặt âm trầm nói, đi trước các ngươi thuê sân lại. Hoan hoan trong lòng kinh nghi bất định, nhị thẩm biết Xuân hạnh muội muội chịu thiệm sự sao. Còn không có tới kịp cùng ngươi nhị thẩm. Quách thị nói, nàng thi xuyến quán liền ở cửa thành phụ cận cho nên Miêu Thị cùng Tằng Xuân Hạnh một chút xe bò liền trước tìm được nàng. Mấy người mang theo Tằng Xuân Hạnh trở về hẻm thiết sư, đem nàng An Chi ở hoan hoan trụ nhà ở sau, Miêu Thị mới đem Tằng Xuân Hạnh bị thương việc nhất nhất nói cùng Quách Thị cùng hoan hoan biết. Trước Xuân Hạnh đứa nhỏ này cùng nàng đại đệ đến trong đất làm việc, nàng đại đệ chạy đến chân núi lười biếng, nào biết bị xà cấp cán, hơn nữa vẫn là điều gián độc, nếu không phải bị người phát hiện, sợ ngay cả mạng sống cũng không còn cho nên Xuân Hạnh muội nguội cha mẹ liền quái Xuân Hạnh nguội nguội không thấy hảo nàng đại đệ Hoan Hoan dùng ngón chân đầu đều có thể đoán được sẽ là kết quả này Miêu Thị cười lạnh một tiếng cũng không phải là bọn họ thấy Xuân Hạnh kia đại đệ nhặt về một cái mệnh sau liền đem Xuân Hạnh đánh gần chết mới thôi quái Xuân Hạnh làm nàng đại đệ hướng chân núi chạy quái nàng không bảo vệ tốt chính mình đại đệ sau lại vẫn là bọn họ thôn vài vị phụ nhân xem bất quá đi hỗ trợ ngăn đón cũng là người tới nhà ta cho ngươi nhị thẩm mang lời nhắn ta chạy tới nơi thời điểm. Xuân hạnh đều chỉ còn lại có một hơi, cũng may mắn ta mang theo người phía trước cho ta lưu tại bên người khẩn cấp thuốc viên, bằng không đứa nhỏ này còn không biết có thể hay không chống được huyện thành tới đâu. chương 123 tay chân không sạch sẽ. 123. Quách thị cũng là vừa biết việc này, sau khi nghe xong bà bà nói sau mặt đều khí đỏ, phía dưới thế nhưng có như vậy hát tâm can cha mẹ. Nàng cũng là con nữ như người, thật sự không có biện pháp chịu đựng như vậy sự. Ai? Nhà bọn họ phàm là có thể đối cô nương ra hảo điểm, lão nhị cũng sẽ không tổng ngăn đón bác nhi nương về nhà mẹ đẻ. Miêu thị nói, nhà bọn họ đánh nữ nhi cũng không phải một lần hai lần. Lúc trước Tằng thị mới vừa gả đến ngô ra không bao lâu, có một lần về nhà mẹ đẻ còn bị Xuân Hạnh cha mẹ đánh. Sau lại lão nhị gạt bọn họ trực tiếp đến Tằng gia đem Xuân Hạnh cha giáo hấn một đốn, kia toàn ra mới có sở thu liễm. Chính là Xuân Hạnh đứa nhỏ này là bọn họ thân sinh nữ nhi, tuổi còn không có tìm nhà chồng lại có ai có thể hộ được nàng đâu. Một trận trầm mặt sau, quách thị đột nhiên nghĩ tới cái gì, nương, người đem Xuân Hạnh mang đi, Xuân Hạnh cha mẹ có thể đồng ý. Miêu thị hư lệnh một tiếng, không đồng ý lại như thế nào, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn bọn họ đem đứa nhỏ này đánh chết. Nàng mang đi Xuân Hạnh thời điểm như vậy nhiều người nhìn, mọi người đều biết nàng là vì cứu Xuân Hạnh. Quách thị nhăn nhăn mày. kia toàn ra chính là không biết xấu hổ, nàng lo lắng Xuân Hạnh cha mẹ đến lúc đó tìm Tầng thị phiền thoái Kỳ thật miêu thị cũng nghĩ đến điểm này, hơn nữa cũng sớm có tính toán, bọn họ trong mắt cũng chỉ có nhi tử cùng bạc, nếu bọn họ thật sự tìm tới môn tới muốn người, cùng lắm thì tốn chút bạc đem Xuân Hành mua. Quách thị nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể như vậy. Miêu thị lại thở dài, trong bất hạnh vạn hạnh, đại phu đứa nhỏ này thường thoạt nhìn nghiêm trọng, lại chỉ là chút ra thị thương, dưỡng đoạn thời gian liền hảo. Đêm đó thượng Tầng thị trở lại hẻm thiết sư, nhìn đến mặt mũi bầm dập Xuân Hạnh sau phẫn nộ lại đau lòng khóc lên. Biết Xuân Hạnh không có trở ngại sau mới yên lòng, chỉ là đối chính mình nhà mẹ đẻ ca ca tẩu tử lại sinh ra hận ý. Miêu thị chỉ ở huyện thành nghỉ ngơi một buổi tối liền một mình hồi thôn đi, bởi vì bọn họ hai lão muốn giúp nhà mình cháu gái nhìn những cái đó mới vừa gieo vô lại quả. Miêu thị trở về thôn sau, hoan hoan mới cùng chính mình mẫu thân khởi cái kia ở sạp hỗ trợ phụ tha sự. Quách thị vừa nghe, sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới, nàng ăn gan hùn mặt gấu. Dám trộm thiết xuyến, còn dám tư nuốt ta tiền bạc người là nàng cùng tăng thị tìm tới, bởi vì thời gian quá cấp, hơn nữa chỉ là cái làm giúp, các nàng liền không đi cẩn thận để ra nghi vấn. Nào biết thế nhưng là cái tay chân không sạch sẽ. Nương, ta đều là ta tận mắt nhìn thấy đến, chẳng qua ngài không ở, ta cũng còn không có biết rõ ràng sao lại thế này liền không vội vã lấy tang. Hoan hoan hiếp hiếp mắt, minh chúng ta liền vạch trần nàng hành vi đi. Tuy rằng kia phụ nhân mỗi tham ô tiền bạc cùng thị xuyến không tính nhiều, nhưng là không có người nguyện ý bị thiếu ngốc tử. Việc này ngươi đừng động. Ta sẽ xử lý, ngươi lưu tại gia chế ngươi phấn mặt, thuận tiện chiếu cô Xuân Hạnh là được. Quách thị không nghĩ làm nữ nhi đối mặt này đó dơ bẩn việc, huống hồ lần này là nàng không biết nhìn người, nàng trong lòng buồn bực. Nàng không phải bực vị kia phụ nhân, mà là bực chính mình. Chuyện này nàng cần thiết tự mình giải quyết. Quách thị là cái làm việc nhanh nhẹn người, đương trạng vạng liền nói cho đại gia, nàng đem kia phụ nhân tham mặc tiền bạc cùng thịt xuyến tiền đều moi ra tới. Này phụ nhân là cái quả phụ, không có con cái liền mang theo cái bà mẫu sinh hoạt phía trước từng ở tiểu lầu hỗ trợ rửa chén chính là bởi vì tay chân không sạch sẽ mới bị tử thuan quách thị đem nghe được sự nói cho đại gia nô bá minh than nhẹ một tiếng nghe tới cũng là cái đáng thương đáng thương cái dám quách thị trừng mắt nhìn nam nhân nhà mình liếc mắt một cái nàng nam nhân sinh thời là cái thương nhân cho nàng để lại một tòa tòa nhà cùng không ít tài sản nhưng này phụ nhân chính là thích trộm lại còn có keo kiệt nếu không phải này phụ tha bà mẫu khóc lóc cầu nàng Nàng đều đem kia phụ nhân đưa vào nha môn. chương 124 cầu mà không được. 124. Tăng thị nghe xong cảm thấy không thể tưởng tượng. Nếu nàng nam nhân cho nàng để lại như vậy tuyệt bút tài sản, nàng còn đi trộm. Lại không phải bị sinh hoạt bức bách, còn có sinh thích trộm đồ vật người. Quách thị xả khoe môi, nàng chỉ cần đem từ chúng ta nơi này tham ô đồ vật còn trở về là được. Mặt khác ta cũng không hỏi thăm nhiều như vậy. Trên đời này người nào đều có, quách thị đảo không cảm thấy kinh ngạc. Kêu Minh lại đến một lần nữa tìm hỗ trợ nhân thủ. Tăng Thị nói, lần này nhất định phải trước hỏi thăm rõ ràng mới có thể thỉnh. Ngay từ đầu nàng còn cảm thấy kia phụ nhân không tồi, mặt mày hớn hở, đại nhân hòa khí, chưa từng tưởng lại có như vậy cổ quái. Tìm được liền tìm, tìm không thấy ta liền một người trước đỉnh. Quách Thị hiện tại là ninh thiếu chớ lạm. Hoan hoan cảm thấy chính mình tìm người tương đối phiền thoái, cũng không có bảo đảm, liền nói, nương, vẫn là đến người môi giới đi tìm người đi. Tra miệt phẩm cửa hàng cũng yêu cầu lại tìm cái hỗ trợ xem cửa hàng, liền một khối tìm đi. Làm người môi giới hỗ trợ tìm người yêu cầu dùng nhiều chút tiền bạc, nhưng là có vấn đề nói có thể trực tiếp tìm người môi giới giải quyết, người môi giới cũng sẽ phụ trách đến cùng. đương nhiên, bọn họ muốn tìm người môi giới cũng không thể tìm lục lục nha ký. Nghĩ đến lục lục nha ký hoan hoan lại nghĩ tới kia trương giấy nợ, không khỏi lâm vào trầm tư. Quách thị cùng tăng thị tuy rằng đau lòng tiền, nhưng là trải qua lần này sự, các nàng cũng không có phản đối. Xuân hạnh là cái sinh mệnh lực ngoan cường cô nương, lại có hoan hoan ở, dùng chính là hoan hoan xứng thuốc trị thương. Xuân hạnh không mấy thế nhưng là có thể xuống đất đi lại, ngẫu nhiên còn có thể hỗ trợ nấu điểm nước, thiêu điểm cơm. Thức mau, người môi giới bên kia liền cấp ngô bá minh tìm một cái kêu thu tân tốt, cái này thu tân 17 tuổi, gia trụ ngoài thành, là cái cơ linh cần mẫn, phía trước ở một cái lương du phô đương nhị, sau lại bởi vì muốn thành thân yêu cầu thỉnh mấy giả, bị không có nhân tình vị lao bản cấp sát thải. Cái này lý do ngô bá Minh đám người có thể tiếp thu, liền đem người giữ lại. Chính là Quách Thị bên kia nhưng vẫn không có chọn người thích hợp. khí dần dần nhiệt lên, này ăn xong cơm chiều đại gia ngồi ở dưới mái hiền thừa lương, nổi lên thỉnh giúp đỡ sự, tàng Xuân Hạnh nhút nhát sợ sệt đối Quách Thị nói, bá mẫu, ta có thể đến sạp đi hỗ trợ sao? Ngay vậy, Quách Thị đầu tiên là sửng sốt ngược lại hai mắt sáng lên, Xuân Hạnh, người thân mình hảo sao? Xuân Hạnh trên mặt thương hảo đến không sai biệt lắm cũng không biết trên người thương hảo toàn không có. Xuân hạnh đứa nhỏ này cái gì thủ công nghiệp đều sẽ làm, nếu nàng nguyện ý đến sạp thượng hỗ trợ nói, quách thị là cầu mà không được. Dù sao nàng là sẽ không bạc đãi đứa nhỏ này, đến lúc đó cho nàng phó tiền công chính là. Thằng Xuân hạnh ngượng ngùng cười cười, bám mẫu ta đều hảo toàn. Thằng thị có chút cố kỵ, đem quách thị kéo đến một bên, thấp giọng nói, đại tẩu, ta nhà mẹ để đại tẩu nếu là biết Xuân hạnh ở sạp thượng hỗ trợ, sợ sẽ nháo Quách thị đã sớm nghĩ tới điểm này, Minh ta liền đưa Xuân Hạnh trở về. Tàng thị ngẩn người. Quách thị đem tính toán của chính mình cùng Tàng thị một, Tàng thị nở nụ cười, vẫn là đại tẩu có biện pháp, đến lúc đó ta nhà mẹ đẻ đại tẩu khẳng định sẽ đồng ý. Đệ nhị Quách thị không có chi quán, làm Ngô Bá Minh giá xe bỏ đưa nàng cùng Xuân Hạnh hồi tăng gia. Hoan Hoan ở cha mẹ rời đi sau cũng ra cửa, đi thuận hòa đường, hướng trưởng quầy Mẫn Trung hỏi thăm linh sự. Mẫn Trung nghe được Hoan Hoan muốn hỏi thăm xong việc thần sắc có chút kỳ quái. Ngươi không nghe Nhà đầu này không phải cùng cha mẹ ở huyện Thành Chi quán bán thịt xuyên sao Trong thành phát sinh chuyện lớn như vậy Bọn họ thế nhưng không biết chương 125 đây là chuyện tốt 125 Hoan hoan hẹp dài con ngươi chớp chớp Nghe cái gì Mẫn Trung quét dược đường khách nhân Nói, chúng ta hậu đường lời nói Hoan hoan cô nương, ngươi có thể trước nói cho ta Vì cái gì muốn hỏi thăm thuận hòa đường sự sao Vào hậu đường Mẫn Trung lại hỏi Vị này Hoan Hoan cô nương cùng hắn cũng coi như là có điểm giao tình, về sau bọn họ còn sẽ có nhiều hơn sinh ý lui tới, có một số việc vẫn là biết rõ ràng tương đối hảo. Hoan Hoan Minh Bạch Mẫn Trung Cố Kỵ, vài lần tiếp xúc cũng làm nàng biết trước mắt này Mẫn trưởng quầy không phải cái loại này lắm mồm hạng người, liền đem chính mình từng bị bán nhập Lục Lục Nha ký việc cáo tri mẫn trịnh. Đương nhiên, dùng mực nước viết giấy nợ việc là không có khả năng. Mẫn Trung nghe xong đấy mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua, theo sau nghiêm mặt nói, Hoan Hoan cô nương yên tâm, Việc này ta sẽ giữ kín như bưng. Ta tin tưởng trưởng quầy đại thúc. Hoan hoan con mắt gửi, bất quá trưởng quầy đại thúc, lục lục nha ký bên kia làm sao vậy? Lục lục nha ký chân chính lao bản ngươi biết là ai sao? Mẫn chung không đáp hỏi lại. Hoan hoan gật đầu, biết là huyện thừa đố đại nhân hai anh em. Chuyện này trước hết biết đến kỳ thật là á thổ. Sau lại nhà mình nhị thúc nghe được việc này chạy về ra, cùng người trong nhà thương lượng đem giấy nợ chuộc lại tới, bị nàng ngăn cản. Không sai. Phía trước lao bản đúng là Đỗ Đức Quý huynh đệ. Mẫn Trung nói, bất quá lần trước Đỗ Đức Quý phạm tội bị hạ ngục, hắn đệ đệ Đỗ Đức Hưng cũng chạy, này lục lục nha ký hiện giờ thay đổi lao bản. Hoan Hoan vừa mừng vừa sợ, chuyện lớn như vậy, trong thành bá tánh như thế nào không nghị luận. Mẫn Trung nở nụ cười, như thế nào không nghị luận? Tiểu lâu trà lâu khách nhân đều trộm đàm luận chuyện này đâu, bất quá bởi vì huyện nha bên kia giống như đối chuyện này giữ kín như bưng, trên đường cái nhưng thật ra không ai nói cập. Hoan Hoan bừng tỉnh. Này liền khó trách không nghe mẫu thân đề việc này, nói vậy đến nhà bọn họ sạp thượng khách nhân cũng không dám ở trên đường cái nói việc này đi. Mặc kệ như thế nào, lục lục nha ký thay đổi lá bản, kia giấy nợ sự liền không cần nàng tự mình giải quyết, đây là chuyện tốt. Đúng rồi, hoan hoan cô nương xong đố đức quý sự, mẫn chung lại nói, ngươi còn có thể làm ra la hán quả sao? Gần nhất chúng ta cửa hàng la hán quả thực thiếu, từ nơi khác tiến hóa lại vẫn luôn không càng, nếu ngươi đỉnh đầu thượng có la hán quả. Chúng ta có thể nhiều hơn điểm giá thu mua. Có, chính là không nhiều lắm. Tổ mẫu biết phơi nắng tốt vô lại quả có thể bán tiền sau liền thường xuyên tránh đi các hương thân đi bờ sông cắt trích, lấy về ra phơi nắng, hiện giờ đã có mấy đại túi, tổ mẫu kia mang xuân hạnh tới cấp, không có đem vô lại quả mang đến, nàng hồi thôn mang tới chính là. Nghe vậy, mẫn chung vui vẻ, chạy nhanh cùng hoan hoan thương lượng giao hàng sự. Hoan hoan rời đi dược đường liền hướng phố điểm thủy mà đi, nước ngọt cùng dược đường cách mấy cái phố. Hoan hoan từ một cái hẻm vòng qua đi. Hoan hoan mới vừa đi ra này hẻm, liền nghe được phía sau truyền đến một tá tiếng mắng, còn có lao nhân ra xin thá thanh. Hoan hoan quay đầu lại nhìn mắt, phát hiện thanh âm này là từ một cái trong nhà truyền ra, là người ta việc nhà, cũng liền không quảng. Quách thị lập tức ngỏ mang theo tàng Xuân Hạnh tới rồi cửa hàng son phấn, vừa thấy đến trên mặt nàng tươi cười, tàng thị liền biết sự tình thành. Nương, ngài lại như thế nào phục Xuân Hạnh cha mẹ? Hoan hoan tò mò hỏi, Nàng biết rõ tàng ra người cũng không phải là cái loại này lời hay. Quách thị đem thằng Xuân Hạnh chi đến cách vách Ngô bá minh bên kia đi, lúc này mới ngạo kiểu khơi màu mày đẹp, người nại đến không sai. Xuân Hạnh cha mẹ trong mắt cũng chỉ có tiền, bọn họ vừa thấy đến ta đem Xuân Hạnh đưa trở về lại muốn đánh nàng, bị ta ngăn cản, ta liền hỏi câu, các ngươi còn có nghĩ muốn bạc. Bọn họ liền dừng tay. chương 126 lao bà bà. 126. Một bên tàng thị nghe được đều có chút xấu hổ. Dù sao cũng là nàng nhà mẹ đẻ người, không khỏi ngượng ngùng nói, bọn họ luôn luôn như thế. Hắn nhị thầm, ta nhưng không có ý gì khác, ngươi đừng nghĩ nhiều. Quách thị giận tàng thị liếc mắt một cái, tiếp tục nói, sau lại ta liền trực tiếp cùng bọn họ, ta nương mang xuân hạnh xem đại phu trị thương, hoa không ít tiền bạc, làm cho bọn họ lập tức còn trở về, bọn họ sợ tới mức chửi ầm lên, bọn họ lại không làm nương mang xuân hạnh xem đại phu, không chịu nhận chướng. Quách thị đều còn không có đưa ra làm xuân hạnh giúp chính mình xem sạp sự. Tàng gia người liền chơi xấu đòi tiền không có, làm nàng đem Xuân Hạnh mang đi. Quách Thị không chút do dự đem Xuân Hạnh lôi ra Tàng gia, Tàng gia người lại đuổi tới cửa thôn, muốn đem Tàng Xuân Hạnh đoạt lại đi. Rốt cuộc ở Tàng gia, Tàng Xuân Hạnh liền cùng con trâu dường như chịu thương chịu khó, bọn họ luyến tiếc liền như vậy đem Tàng Xuân Hạnh tặng người. Cùng Quách Thị mấy fan cổ kẻ mặc cả lúc sau, bọn họ đáp ứng làm Tàng Xuân Hạnh giúp nhà họ Ngô làm nửa năm sống để xem đại phu tiền. Chỉ nửa năm a, Hoan Hoan có chút thất vọng. Nửa năm nháy mắt liền đi qua, đến lúc đó Xuân Hạnh mội mội còn không phải giống nhau đến hồi tàng gia đi bị tàng gia người tra tấn. Chỉ cần bọn họ có nhược điểm, liền không cần lo lắng lưu không được Xuân Hạnh. Quách thị cười cười nói, tàng gia người không phải ái tiền sao, đến lúc đó làm Xuân Hạnh đem tiền công đưa chút trở về là được, này nửa năm tiền công khiến cho Xuân Hạnh tư tàng lên, lưu trữ tương lai đường của hồi môn. Vẫn là nương thông minh. Hoan hoan híp mắt cầm lấy tàng Xuân Hạnh làm bánh gạo nhẹ nhàng một cắn vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn. Có Xuân hạnh muội muội ở thật tốt, Quách thị có giúp đỡ, tang Xuân hạnh lại không cần lưu tại trong nhà bị tra tấn, đây là đẹp cả đôi đàng sự. Hoan Hoan cùng cha mẹ dược đường bên kia muốn vô lại quả sự, chuyến Ngô Bá Minh một mình giá xe bỏ trở về thôn, đem vô lại quả kéo vào thành. Khí dần dần nhiệt lên, cửa hàng son phấn sinh ý cũng hào lên, bởi vì không ít khách nhân phát hiện nhà họ Ngô phấn mặt không dễ dàng bị mồ hôi hóa khai, có chút phấn mặt mùi hương thậm chí còn có thể giấu đi hán vị. Cửa hàng son phấn sinh ý hảo Hoan hoan đem thỉnh phấn mặt sư phó sự để thượng nhật trình. Này, nàng một người đi trước người môi giới bên kia hỏi thăm thỉnh phấn mặt sư phó sự, hồi cửa hàng son phấn khi vòng qua một cái trường hẻm, phát hiện lần trước nghe đến chửi bậy cái kia tòa nhà lớn trước lại có cái hơn 70 tuổi. Lão bà bà ngồi dưới đất khóc, nhìn rất là đáng thương. Hoan hoan tiến lên, ngồi xổm xuống thân do hỏi, Lão bà bà, ngài có phải hay không thân mình không thoải mái? Lão bà bà khóc đến thương tâm, như là không có nghe được hoan hoan nói giống nhau. Lão bà bà. Đây là ngài ra sao?" Hoan Hoan chỉ vào đại môn, lại hỏi. Lão bà bà vẻ mặt bi thương muốn chết, lắc lắc đầu. Nàng đã không có ra. Hoan Hoan nhìn lão bà bà trên người ăn mặc cùng nàng gầy tiêm mặt, cũng cảm thấy này tòa đại trạch khả năng không lớn là nàng ra. Hoan Hoan nắm lên lão bà bà tay, ngón tay đắp ở nàng mạch đập thượng, theo sau mặt trầm xuống dưới. Này lão bà bà trong cơ thể trầm kha nhiều năm, hơn nữa trưởng kỳ ăn không đủ no, nếu tùy ý nàng như vậy đi xuống, này lão bà bà sợ căng không được bao lâu. Nghĩ vậy, Hoan Hoan liền nói, "Lão bà bà, nhà ta cửa hàng liền ở phía trước không xa, ngày trước cùng ta trở về, quay đầu lại ta lại giúp ngài tìm ngài người nhà được không?" Lão bà bà chỉ lo khóc, không có cấp Hoan Hoan đáp lại. Hoan Hoan không có cách nào, đành phải chạy về ngõ điểm thủy đem chính mình phụ thân gọi tới, đem lão bà bà bối hồi miệt phần phô. Tới rồi miệt phần phô, lão bà bà đã không khóc, chỉ là vẫn đục hai mắt không hề thần khí, nhìn chằm chằm vào trên mặt đất. Hoan hoan cấp xem cửa hàng Thu Tân đưa qua đi mấy cái tiền đồng, phiền thoại giúp ta đi mua phân thịt ti cháo trở về. Mặc kệ như thế nào, trước làm lao bà bà lấp đầy bụng lại. chương 127 ta sẽ báo đáp các ngươi. 127. Thu Tân thực mau đem thịt ti cháo mua trở về, bất đắc dĩ lao bà bà xem đều không xem. Hoan hoan đành phải bưng lên cháo thịt uy nàng, nhưng nàng chính là không há mồm. Hoan hoan nhẹ giọng quyên đủ, lão bà bà, mặc kệ phát sinh chuyện gì. Cuộc sống này dù sao cũng phải đi phía trước đi, Ngài chính là chúng ta mang về tới, vạn nhất ở chúng ta cửa hàng xảy ra chuyện, chúng ta đến bị kiện. Đúng vậy, đúng vậy. Một bên Thu Tân cũng hỗ trợ khuyên nhủ, Lão bà bà, Ngài liền tính vì chúng ta, nhiều ít cũng ăn chút đi. Lão bà bà cuối cùng có phản, nâng lên hai mắt nhìn nhìn Thu Tân, ngược lại lại nhìn nhìn dơ một cái muông cháo hoan hoan. Hoan hoan chiều Lão bà bà cười cười, Lão bà bà, ăn chút. Lão bà bà cảm thấy trước mắt cô nương tươi cười thức ngọt. Thực thân thiết, cũng thực loá mắt, làm nàng nhất như cho tản tâm chợt sáng lên, liền không tự giác mở ra miệng. Hoan Hoan chạy nhanh đem cháo huy tới rồi miệng nàng, "Lão bà bà, ta từ tự ăn." Lão bà bà lấy lại tinh thần khi, đã liền ăn tam khẩu hoan hoan huy lại đây cháo, lúc này mới khôi phục tri giác, rõ ràng cảm giác được chính mình đói bụng. "Ta chính mình tới." Lão bà bà mở miệng, thanh âm có chút ếch, tràn đầy nếp nhăn đôi tay run run rẩy rẩy tiếp nhận chén. Lão bà bà vừa ăn cháo, nước mắt lại rơi xuống dưới. Một bên thu tân nhìn đều khó chịu, lao bà bà, ngài có phải hay không gặp được cái gì về khó? Không bằng ra tới cho chúng ta nghe một chút, có lẽ chúng ta giúp được với vội đâu. Lao bà bà lắc đầu, nước mắt rơi xuống ở cháo, nàng lại múc cháo, cùng nước mắt ăn đi xuống. Hoan hoan bất đắc dĩ thở dài, cấp thu tân đưa mắt ra hiệu, hai người không hỏi lại. Thẳng đến lao bà bà đem một chén cháo uống xong, hoan hoan mới lại lần nữa mở miệng, lao bà bà, ngài ra ở nơi nào, chúng ta đưa ngài trở về đi. Hoan Hoan lời này vừa ra, lão bà bà lại khóc lên, hơn nữa khóc đến so với phía trước đều phải lợi hại, thanh âm còn không. Hoan Hoan, ân, hẳn là ăn no liêu duyên cớ. Hảo hảo, chúng ta không hỏi. Thu Tân sợ nhất nữ nhân khóc, lão bà bà cũng là nữ nhân, ngày trước nghỉ sẽ, tưởng thời điểm lại cùng chúng ta, được không? Sắp Tiệp Vãn, trên đường cửa hàng đều thu luyến, Hoan Hoan cùng Thu Tân mấy người có chút khó xử nhìn ngồi yên mau một lão bà bà. Cuối cùng là Thu Tân căng ra đầu tiến lên, Cười gượng hỏi, lao bà bà, ngài trong nhà còn có cái gì người, muốn hay không? Chúng ta thông báo ngài người nhà một tiếng. Thu tân lời nói còn không có hỏi xong, lao bà bà liền nâng lên một đôi vẩn đục lao mắt chiều hắn nhìn lại đây, nhìn chăm chầm hắn nhìn nhìn, đột nhiên rơi lệ. Thu tân cương mặt chiều ngô bá minh nhìn lại, ngô bá minh thở dài một tiếng, tính, cụ bà ngài muốn không chỗ đi, không bằng trước trụ chúng ta kia đi. Không nghĩ tới lao bà bà lúc này thế nhưng điểm số lẻ nô bá minh mấy người trong lòng buông lỏng, đóng vô môn liền đem lão bà bà mang về hẻm thiết sư. Quách Thị nghe được nữ nhi nhặt về một cái lao bà bà, có chút tức giận. Lần trước A Thổ cũng liền thôi, tốt xấu đã cứu Hoan Hoan, không phải người xấu, nhưng cái này lao bà bà rốt cuộc từ đâu tới đây, bọn họ căn bản là không rõ ràng lắm. Bất quá biết này lão bà bà thân hoạn bệnh nặng sau, Quách Thị thoáng yên tâm lại. Lão bà bà trên người có bệnh, lại trụ chính mình ra, Hoan Hoan không thể mặc kệ, muội nước thuốc hầu hạ. Thức ăn cũng là một ít mềm xốp dễ tiêu hóa lại có dinh dưỡng. Đương nhiên, này nước thuốc cùng thức ăn đều không thể là hoan hoan làm, mà là quách thị hoặc tẳng thị vừa ra đến trước cửa trước chuẩn bị tốt. Không đến nửa tháng, lão bà bà nguyên bản tiêm gầy trên mặt liền một chút thịt, khí sắc khôi phục bình thường, lời nói cũng dần dần nhiều lên. Ta sẽ báo đáp các người. Đây là lão bà bà nhất thường nhắc mãi một câu, nô bá minh bọn người không để ở trong lòng. chương 128 lao bà bà nhi tử tìm tới cửa 128. Nay nửa tháng gian, nha ký bên kia cấp hoan hoan tìm tới hai vị phấn mặt sư phó, đã gặp mặt sau đều không giải quyết được gì. Nguyên nhân không phải hoan hoan chướng mắt kia hai vị phấn mặt sư phó, mà là các nàng biết chính mình chủ nhân sẽ là trước mắt nha đầu sau liền trực tiếp cự tuyệt. Hoan hoan cũng biết, ở cái này triều đại, sẽ điểm tay nghề phần lớn đều không coi ai ra gì, đảo cũng không cảm thấy sinh khí. Huống hồ, nàng tưởng phấn mặt sư phó là cần thiết ký xuống trường khế. Này! Hoan hoan đang ở dưới hiên biên đảo phấn hoa, biên cùng lao bà bà lời nói, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa. Hoan hoan ngừng tay việc, dương giọng hỏi câu, ai a? Xin hỏi nơi này là ngô ra sân sao? Bên ngoài truyền đến một cái nam tha thanh âm. Chính mình cha mẹ cùng nhị thẩm đều không ở, hoan hoan không dám trực tiếp đem cửa mở ra, đi vào viện môn sau cảnh giác hỏi, người tìm ai? Ta họ đoạn, ta là tới tìm ta lão nương. Ngoài cửa người thanh âm có chút ngẹn ngào, ta vừa mới đi nhà các ngươi miệt phần phụ. Miệt Phẩm Phô lão bản ta nương tại đây hắn thuê trụ trong viện. Hắn cũng là nghe người ta chính mình lão nương bị Miệt Phẩm Phô người nhặt đi, mới tìm quá khứ. Hoan Hoan đột nhiên quay đầu lại chiều dưới hiên lão bà bà nhìn lại, chỉ thấy lão bà bà đã rơi lệ đẩy mặt đã đi tới. Con của ta. Thấy lão bà bà run rẩy đôi tay muốn đi sờ môn xuyên, Hoan Hoan không có gì hảo hoài nghi, chạy nhanh mở cửa ra. Nương. Cửa vừa mở ra, một vị ăn mặc hoa phục, hơn 50 tuổi nam tử hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Đột nhiên quỷ dạp xuống lao bà bà trước mặt, nương, nhi tử bất hiếu, đến trưởng. Tới liên hảo, tới liên hảo. Lao bà bà lao lao khỏe mắt, đem nam tử đỡ lên. Nàng còn tưởng rằng rốt cuộc thấy không cái này trưởng tử. Nam tử tinh tế đánh giá chính mình mẫu thân, thấy mẫu thân sắc mặt hồng luận, một chút đều không giống hàng xóm thân hoạn bệnh nặng còn bị ngược đãi, mỗi chỉ một đốn cháo loang bộ dáng, trong lòng dễ chịu chút. Nương nam tử hai mắt rưng rưng, có thiên ngôn và ngữ, nhất thời cũng không biết từ đầu khởi lão bà bà lại lau lau khỏe mắt, đem chính mình nhi tử đỡ lên, xoay người cấp hoan hoan làm giới thiệu, hoan hoan, đây là ta trưởng tử đoạn đình. Xem này đoạn đình ăn mặc, hoan hoan liền biết đoạn gia phi phú tức quý, đoạn gia hảo. Đình nhi, đây là hoan hoan, nếu không phải nàng đem ta lên trở về, trả lại cho ta chữa bệnh, ngươi sợ là liền ta cuối cùng một mặt cũng không thấy. Lao bà bà lại đối chính mình nhi tử nói. Đoạn lao thái thái nói quá lời. Hoan hoan đối lao bà bà sửa lại xưng hô. Đoạn lao thái thái lại rất không thói quen, hoan hoan, ngươi vẫn là kêu to lão bà của ta bà đi. Hoan hoan cười cười, biết nghe lời phải, lao bà bà. Đoạn lao thái thái vẫn đục đáy mắt còn mang theo nước mắt, trên mặt lại cười mở ra. Lúc này, viện môn khẩu có vị phụ nhân đi qua, tò mò nhìn bọn hắn chầm chằm xem, hoan hoan mới nhớ tới còn chưa thỉnh người vào nhà, lao bà bà, đoạn ra, tiến vào lại đi. Hoan hoan cấp hai váy thủy sau buồn tính toán tránh đi, làm cho bọn họ mẫu tử lời nói lại bị Đoạn Lao Thái Thái cấp giữ lại, không có gì không thể nghe. Đoạn Đình bên kia đã gấp không thể chờ, lại cấp lại dần hỏi: "Nương, nhị đệ hảo hảo như thế nào sẽ chết? Nhị đệ thời cốt chưa lạnh, kia nữ nhân như thế nào liền dám đem ngài cấp đuổi ra tới?" Hoan Hoan vừa nghe, ngẩn người. Nguyên lai lão bà bà lại là bị con dâu đuổi ra tới, vị này Đoạn Đình chắc là lao bà bà trưởng tử. Đoạn Lao Thái Thái sắc mặt hơi hơi chầm xuống, còn không phải bởi vì đại phu ta này bệnh trị không hết, thời gian vô nhiều. Không nghĩ ô hế nàng kia tòa nhà, kia lại nghe được các ngươi hai vợ chồng chết ở trên biển tin tức, liền đã không có cố kỵ. chương 129 báo đáp 129 Đoạn đình sắc mặt lạnh xuống dưới, cái kia độc phụ, ta tuyệt không tha nàng. Lời nói một nửa, đoạn đình đột nhiên thay đổi mặt, nương, ngài bệnh. Đoạn lao thái thái cười, ngươi cũng biết ta đây là bệnh cũ, lao nhị ở thời điểm cũng cho ta tìm không ít danh ý hề, đều hảo hảo dưỡng còn có thể sống lâu mấy năm. Nào biết thế nhưng bị hoan hoan cấp trị đến thất thất bát bát. Đoạn lao thái thái chiều hoan hoan nhìn qua đi, hoan hoan trả ta này bệnh có thể chữa khỏi đâu. Hoan hoan cười gật đầu, đúng vậy, chính là thời gian khả năng hội trưởng một ít. Nghe vậy, đoạn đình rất là vui sướng, đứng dậy chiều hoan hoan thật sâu làm vái chào, đa tạ cô nương đại ân. Hoan hoan đứng lên, đoạn Gia mau mau xin đứng lên. Như vậy đại ân đương nhiên không phải làm cái ấp là có thể báo đáp đến liều. Đoạn đình ngồi trở về, cảm kích nói, cô nương tuổi không nghĩ tới lại có như vậy ý hệt thuật hắn làm hải vận sinh ý một năm đến vẫn đều phải khắp nơi bôn ba ba năm trước đây bởi vì một đám hàng hóa xảy ra vấn đề hắn cần thiết tự mình ra biển một chuyến cho nên đem lão nương đưa đến chính mình đệ đệ trong nhà ai ngờ chính mình đệ đệ thế nhưng đột phát bệnh cấp tính qua đời lão nhị ra cái kia độc phụ còn đem chính mình lão nương cấp đuổi ra ra môn nghĩ đến chính mình lão nương chịu tội đoạn đình tức giận đến toàn thân phát run đoạn đình là trải qua qua sóng to gió lớn người Thực mau liền ổn liễm khởi chính mình cảm xúc, lại lần nữa đứng dậy đối hoan hoan chắp tay thi lễ nói, cô nương, ta lão nương bệnh liền làm phiền cô nương. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, đoạn ra không cần khách khí như vậy. Hoan hoan nói, liền tính này đoạn ra không tới tiếp lao bà bà, nàng giống nhau sẽ đem lão bà bà bệnh chưa khỏi. Nương đoạn đình ngược lại đối lao thái thái nói, kia tòa nhà ta là không nghĩ lại trụ đi vào, ngài bệnh một chốc một lát cũng hảo không được, ta minh khiến cho mua cái đại trạch. Này mấy ngày liền cùng ta trụ đến khách điếm đi thôi. Chờ ngay bệnh hảo, ta liền hồi Thái Châu Thành. Như vậy quá lan lột, chờ người đem tòa nhà mua ta lại dọn qua đi cũng không muộn. Đoạn Lao Thái Thái chiều hoan hoan nhìn qua đi, hoan hoan sẽ không để ý làm ta này. Lao Thái bà nhiều trụ mấy văn đi. Đương nhiên sẽ không. Hoan hoan nở nụ cười. Cấp cô nương thêm phiền thoái. Đoạn đình lại lần nữa cảm kích nói. Đúng rồi đoạn Lao Thái Thái đột nhiên nghĩ tới cái gì. Lão nhị phía trước trộm cho ta lưu linh đồ vật. Đặt ở trình nhất thư nơi đó, ngươi đi giúp ta mang tới. Đoạn Đình biết trình nhất thư là nhà mình đệ đệ phía trước tùy tùng, đệ đệ qua đời sau trình nhất thư bị kia độc phụ cấp đuổi đi, hiện giờ ở một nhà quán rượu đương chạy chân. Đoạn Đình thực mau trở về tới, còn đem trình nhất thư cấp mang theo lại đây. Nhìn đến Đoạn Lão thái thái, trình nhất thư khóc lóc quỳ đến Đoạn Lão thái thái trước mặt, "Lão thái thái, đáng chết, có phụ nhị gia giao phó, không, có thể bảo vệ ngài." "Trước đừng khóc, nhà ngươi nhị gia là ngươi bảo quản đồ vật đâu?" Đoạn lao thái thái lên tiếng. Trình Nhất Thư xoa xoa nước mắt, từ trong lòng ngực móc ra một cái cháp, lao thái thái, nhị ra cho ngài lưu đồ vật đều ở chỗ này. Đoạn lao thái thái tiếp nhận cháp sau xem cũng chưa xem liền trực tiếp đưa cho một bên hoan hoan, hoan hoan, cầm. Phía trước nàng cũng không biết lao đại còn có thể tồn tại trở về, nhưng nàng biết Lão nhị trước khi chết cho nàng để lại đồ vật, đây là nàng nhận lời muốn báo ứng lao ngô một nhà đồ vật. Không được. Hoan hoan vội xua tay. Đây là đoạn nhị ra để lại cho ngài niệm tưởng, ta như thế nào có thể muốn. Nàng đem lão bà bà mang về tới cũng không có muốn nàng báo đáp. Đoạn Lao Thái thái cười, tự hỉ tự bi, ta như vậy một đống tuổi lão nhị còn có thể cho ta lưu cái gì niệm tưởng. Lão nhị biết bệnh của nàng căng không được bao lâu, lưu cũng là lưu chút vật ngoài thân, bảo đảm nàng áo cơm vô ưu. Lão nhị đến chết chỉ sợ cũng không dự đoán được kia độc phụ sẽ đem nàng đuổi ra ra môn đi. Chương 130 hợp tác như thế nào? 130 Hoan hoan vẫn là cự tuyệt, ra đây cũng không thể thu. Đây là đoạn nhị ra để lại cho lão bà bà di vật, nàng tái kiến tiền mắt khai cũng không thể thu thứ này. Đoạn đình thấy hoan hoan khăng khăng không thu, nghị nghĩ liền tiếp nhận chác, đem chác mở ra. Vừa thấy, nguyên lai like là một gian cửa hàng khế đất cùng mấy chương ngân phiếu, ngân phiếu tổng cộng thêm lên cũng bất quá 500 lượng. Trình nhất thư khóc lóc nói, này cửa hàng là nhị ra con kia độc phụ cho mua, mỗi tháng tiền đồ cũng không nhiều lắm, tốt thời điểm có mười mấy hai lợi nhuận. Không tốt thời điểm cung cũng chỉ có mấy lượng, nàng chỉ đủ lao phu nhân tình hoa. Đoạn đình biết lao nhị có thể từ kia độc phụ trong tay lưu lại mấy thứ này đã là lớn nhất hạt độ, hốc mắt lại đỏ lên. Nếu là nhị để để lại cho nương đồ vật, nương liền lưu lại đi. Đoạn đình đem chắp khép lại, trả lại chính mình mẫu thân. Đoạn lao thái thái nghe ra nhà mình nhi tử ngụ ý, chắp đồ vật quá ít, xấu hổ lấy ra tay. Đoạn đình cảm thấy phiền phức nô ra người đã lâu lắm, đệ nhị buổi chiều liền tìm tới rồi tòa nhà. Đem đoạn lao thái thái tiếp đi rồi, cũng mời ngô ra đến đoạn phủ làm khách. Đoạn đình trạng vạng cấp ngô ra đưa dọn nhà thiệp mời thời điểm, nhắc tới hoan hoan thỉnh phấn mặt sư phó sự, nghe nói hoan hoan cô nương gần nhất ở tìm phấn mặt sư phó, không biết tìm được không có. Hoan hoan tưởng đoạn lao thái thái nói cho hắn, cười cười, đích xác ở tìm, bất quá còn không có tìm được thích hợp. Nghe vậy, đoạn đình cười, thật là xảo, ta nơi này vừa lúc có vài vị tay nghề không tồi phấn mặt sư phó yêu cầu an trí. Hoan hoan cô nương nếu là không chê nói không bằng trông thấy. Nô bá Minh cùng quách thị mấy người nhìn nhau. Phía dưới lại có như vậy xảo sự, đoạn đình không phải là muốn báo đáp bọn họ mà cố ý tìm tới phấn mặt sư phó đi. Hoan hoan thấy chính mình cha mẹ không lên tiếng, đoán được bọn họ đây là làm chính mình quyết định, liền đối với đoạn đình cười cười, đoạn ra cũng ở làm son phấn sinh ý sao. Vốn dĩ tính toán làm, bất quá phía trước trong nhà hóa ở trên biển ra linh sự cố liền đánh mất cái này ý niệm nhưng là mấy cái phấn mặt sư phó còn không có an trí thỏa đáng. Đoạn Đình cũng không có dối, hắn nguyên bản là thật sự tính toán khai cửa hàng son phấn, hết thề đều chuẩn bị ổn thỏa, chỉ kém hóa còn chưa cẳng. Nào biết liền ở cửa hàng son phấn khai trương trước nửa tháng lại thu được thuyền hàng đâm tiểu mà trầm tin tức, ngay cả kia phê từ hải ngoại tiến vào, chuẩn bị dùng để làm mánh lưới nước hoa đều cùng nhau chìm nghiệm. Biết được Đoạn Đình đỉnh đầu thượng không ngừng hai cái phấn mặt sư phó, còn có mấy cái nguyên bản chuẩn bị ổn thỏa cửa hàng son phấn đều chuẩn bị rời tay. Hoan hoan tâm niệm chuyển động lên. Đoạn ra, đã không có nước hoa, cửa hàng son phấn liền không thể khai trương sao. Hoan hoan hỏi. Cũng không phải không thể khai, nhưng đại diệu quốc khai son phấn cửa hàng người không ở số ít, chân chính tránh đến đồng tiền lớn lại không nhiều lắm, ta đỉnh đầu thượng sinh ý nhiều, không nghĩ ở đem tâm tư lãng phí ở không nắm chắc sinh ý thượng. Quách thị châm ngâm hỏi, so với hải vận sinh ý, son phấn sinh ý thật là không đủ xem. Không đủ xem, là đối với đoạn đình loại này đại thương nhân tới. Hơi chút có điểm kiến thức người đều biết, Hải vận sinh ý kia chính là một vốn bốn lời. Đoạn gia Hoan Hoan trong lòng có quyết đoán, nếu ta có thể chế ra biển ngoại cái loại này nước hoa, chúng ta hợp tác như thế nào? Đoạn Đình quá mức ngoài ý muốn, thế cho nên lộ ra không dám tin tưởng thần sắc, Hoan Hoan cô nương còn có thể chế ra nước hoa tới. Đoạn gia, ngài chờ một lát. Hoan Hoan về phòng lấy ra mấy cái hộp, đưa đến Đoạn Đình trước mặt, đây là ta chính mình chế phấn mặt, Đoạn gia ngài xem xem. Chương 131 Đoạn Đình đưa thì mời. 131. Ở Sinh Ý thượng, Đoạn Đình từ trước đến nay thích tự tay làm lấy, phía trước nếu tính toán khai cửa hàng son phấn, đối son phấn khẳng định là đã làm một fan hiểu biết. Đường hắn đem Hoan Hoan chế phấn mặt nhất nhất xem qua sau, cũng tâm động, Hoan Hoan cô nương, ngươi thật sự có thể chế ra nước hoa tới. Hắn Sinh Ý làm được đại, cũng không kém phía trước kia mấy nhà cửa hàng son phấn, nhưng là trên đời này không có người sẽ ngại tiền nhiều, hơn nữa vẫn là có thể kéo ngô ra một fan, này nhất tiễn xong điều sự hắn đương nhiên sẽ không tự tuyệt. Có thể. Hoan hoan dùng đàm luận khí bình thường ngữ khí làm đoạn đình giật mình không thôi nói tới, sau là đoạn ra dọn nhà chi hỉ, nước hoa coi như là ta đưa cho đoạn ra hạ lễ. Nhanh như vậy. Đoạn đình đấy mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc. Hoan hoan cười, không dối gạt đoạn ra, kỳ thật ta ở quyết định khai cửa hàng son phấn là lúc cũng đã xuống tay nghiên cứu chế tạo nước hoa. Nô bá mình mấy người nghe được lời này sau đôi mắt đều trừng lớn. Nước hoa, xem tên đoán nghĩa, còn không phải là có mùi hương thủy sao nhưng bọn họ cư nhiên không biết đứa nhỏ này còn làm nước hoa. Đoạn đình vừa nghe, cao hân, hành, vậy một lời đã đi. Sau gặp mặt chúng ta bàn lại, hoan hoan hai tròng mắt lấp lánh, câu môi nói hảo. Nàng tưởng tránh rất nhiều rất nhiều bạc, nhưng nàng cũng thừa nhận chính mình từ lười. Nếu là có thể cùng vị này đoạn ra hợp tác, nàng liền có thể tỉnh đi không ít chuyện nhi, có thể là một bước đúng chỗ. Tưởng tượng đến này, hoan hoan liền nhạc mị mắt, thói quen tính rỗi tay hướng trên bàn sờ bánh gạo, chỉ là sờ soạn cái không lúc này mới nhớ tới chính mình mẫu thân cùng Xuân Hạnh Muội Muội mới vừa về đến nhà Đoạn Đình liền tới rồi Xuân Hạnh Muội Muội còn không có tới kịp cho nàng cùng bác Nhi làm bánh gạo đâu Hoan Hoan thấy Đoạn Đình kinh ngạc nhìn chằm chằm chính mình tay có chút xấu hổ bắt tay thu trở về Đoạn Đình thu hồi ánh mắt cười đứng dậy sắc không còn sớm Đoạn Muội trước cáo tử sau còn Thỉnh Đại gia nhất định phải đến nhất định Nô bá Minh đem Đoạn Đình đưa đến đầu hẻm Đoạn Đình vừa đi Quách Thị liền đánh nhẹ Nữ Nhi một chút. Vị thần y không phải chỉ cho ngươi để lại mấy cái phấn mặt phương thuốc sao, ngươi như thế nào liền sẽ chế nước hoa. Thứ đổ kia chính là hải ngoại mới có, nữ như thế nhưng cũng sẽ chế, nàng như thế nào liền như vậy không tin đâu. Nương, ta cũng là ở chế phấn mặt thời điểm sờ soạn ra tới. Hoan hoan vãn chủ quách thị cánh tay hờn rồi nói, nương, ta phía trước không cùng ngươi cùng cha còn có nhị thẩm, còn không phải lo lắng thất bại sẽ làm các ngươi thất vọng. Ngươi A tận tưởng chút không có. Quách thị ngón tay nhẹ điểm nhà mình khuê nữ cái chán, chúng ta khi nào đối với ngươi thất vọng quá. Hoan hoan híp mắt nở nụ cười. Đích xác, phía trước nàng đã làm không ít việc nốc, cả nhà đều chưa từng đối nàng từng có nửa phần thất vọng. Một bên Tảng thị nghe được hoan hoan còn có thể chế ra nước hoa tới, có chút kích động, hoan hoan, nếu ngươi thật có thể chế nước hoa, liền tính đoạn ra không cùng chúng ta hợp tác, chúng ta có thể đem nước hoa phóng tới nhà mình cửa hàng bán, ta nghe từng bình nước hoa là có thể bán ra mấy chục lượng bắt đầu. Tăng thị xử lý cửa hàng son phấn, kiến thức cũng nhiều, đương nhiên cũng biết từ hải ngoại tới nước hoa đều là giá trị xa xỉ. Hoan hoan còn không có mở miệng, Quách Thị đã nói, chúng ta cửa hàng son phấn hiện giờ sinh ý là so mới vừa khai trương thời điểm hảo, nhưng là chúc vị huyện quý nhiệm đế không nhiều lắm, có thể có mấy người mua nổi nước hoa. Nghe đoạn đình ý tứ, nhà hắn sinh ý làm biến đại giang Nam Bắc, nếu là có thể cùng đoạn đình hợp tác, mặc dù bọn họ ngô ra chỉ chiếm 3 lượng thành, kia cũng là cái không thể đo lường số lượng. Quách thị xong, ý vị thâm trường nở nụ cười, nếu có thể, ta còn tưởng cùng đoạn ra nhiều hơn hợp tác đâu. chương 132 dâu rịa, 132, hoan hoan ánh mắt lẻ lẻ, mẫu thân như thế nào cùng chính mình nghĩ đến một khối đi. Nàng nhưng không có hiệp thân báo đáp ý tứ, nàng là tính toán cùng đoạn ra đôi bên cùng có lợi. Đảo mắt tới rồi đoạn ra dọn nhà này, bởi vì cửa hàng son phấn mới vừa khai trường không lâu, đóng cửa đi uống rượu mừng không được tốt, tàng thị liền không có quá khứ bất quá, quá quách thị lại cho chính mình thả một giả không có chi quán một nhà ba người cùng đi trước đoạn gia nhà mới đi vào đoạn phủ mấy người mới biết được đoạn đình cũng chỉ thỉnh bọn họ toàn gia thế nhưng còn cô ý lộng trương thì mời ở viện môn khẩu bọn họ còn nhìn đến đoạn nhị gia sinh thời tùy tùng trình nhất thư đoạn đình cùng trình nhất thư đem ngô bá minh toàn ra lên tiến tòa nhà lại sợ bọn họ không được tự nhiên cười giải thích nói ta nhị đệ không còn nữa ta ở trúc vĩ huyện cũng không có mặt khác thân nhân Nguyên bản là tưởng lại thỉnh vài vị lão hữu lại đây uống hai ly, lại nghĩ đến nay Hoan Hoan cô nương muốn mang nước hoa lại đây, đây là thương nghiệp cơ mật, không làm cho quá nhiều người biết, liền không đem thiệp mời đưa ra đi. Đây cũng là bởi vì Đoạn Đình dọn nhà đệ nhất phân thiệp mời là đưa đến ngô ra đi, nếu không nay liền không ngừng bọn họ một nhà ba người lại đây. Hoan Hoan cong mắt dâng lên một cái trường hình hộp gỗ, chúc mừng Đoạn gia dọn nhà chi hỉ. Đây là Hoan Hoan cô nương hạ lễ. Đoạn Đình hai mắt sáng ngời, cười to tiếp nhận, đà ta Đoạn Đình Tâm cẩn thận đem trường hình hộp gỗ phóng tới trên bàn, nhẹ nhàng mở ra. Nhìn đến hộp gỗ song song mà phóng mười mấy các loại nhan sắc cái chai, Đoạn Đình Tâm đều rung động lên. Hoan hoan cô nương thật đúng là đem nước hoa chế ra tới, còn có mười mấy loại hương vị. Đoạn Đình cảm giác chính mình giống nằm mơ giống nhau, không khỏi ngẩng đầu chiều bên cạnh người cô nương nhìn lại. Phía trước hắn vì có thể đem cửa hàng son phấn khai lên, ngàn dặm xa xôi hướng hải ngoại chạy hai tranh, vì chính là kia hiếm lạ lại chịu đại diệu quốc người giàu có truy phùng nước hoa. Trước mắt cô nương trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng liền đem nước hoa chế ra tới. Nếu việc này có thể thành, bọn họ ở đại diệu quốc khẳng định có thể thanh danh vang dội. Chỉ là, không biết này mùi hương hay không có hải ngoại nước hoa hảo. Thấy đoạn đình đứng bất động, hoan hoan cười mở miệng, đoạn ra, mở ra nhìn xem đi. Đoạn đình gật đầu, lấy ra trong đó một cái cái chai, lại nghiêng đầu nhìn hoan hoan liếc mắt một cái, mới nhẹ nhàng đem nắp bình vặn ra. Nắp bình mở khai, một cổ nhàn nhạt, nhạt bạc hà mùi hương truyền ra là người đốn rắc thần thanh khí sảng Một bên trình nhất thư so đoạn đình còn khẩn trương Đại gia, như thế nào? Đoạn đình nhắm mắt, theo sau vui vẻ nói Hương vị tuy không bằng hải ngoại vận hồi nước hoa đồng hậu Nhưng vì ở tươi mát di người Hoan hoan cười cười Hiện giờ đã là đầu hạ Cho nên ta chế chút bạc hà nước hoa Đoạn gia nhìn nhìn lại mặt khác Hảo Hoan hoan cô nương đến không sai Mỗi cái tha yêu thích bất đồng Ở đại diệu quốc, này bạc hà vị nước hoa Có lẽ càng dễ dàng làm người tiếp thu Có lân một lọ bạc hà vị nước hoa, đoạn đình đi ngược chiều cửa hàng son phấn việc càng có tin tưởng. Đệ nhị bình là mùi hoa vị, hương vị cũng là thực thanh đạo. Đoạn đình lược làm trầm ngâm, hỏi, hoan hoan cô nương, này mùi hoa hương vị không thể lại đùng một ít sao. Hoan hoan con mắt mà cười, bán cái cái nút, đoạn ra trước kiểm tra xong sở hữu nước hoa lại. Giáo đoạn đình biết có một số việc là nóng vội không được. Xem xong phía trước sáu bình nước hoa, đoạn đình trên mặt không có lộ ra mặt khác thân sắc, trong lòng lại cảm thấy có chút hận. Hoan hoan cô nương chế này đó nước hoa trừ bỏ mùi hoa còn có cỏ xanh hương, hương vị đều thực không tồi, đáng tiếc chính là quá phai nhạt làm hắn có loại dâu dịa cảm giác. Chương 133 nói thỏa. 133. Bất quá đến lúc này, đoạn đình không có nóng lòng đem ý nghĩ của chính mình ra tới, tiếp tục cầm lấy thứ bảy bình nước hoa, vặn ra. Vốn dĩ thần sắc như thường đoạn đình ở vặn ra nước hoa nắp bình kia trong ngáy mắt, sắc mặt cương hạ chợt mừng như điên cất cao thanh âm, đối vị chính là cái này hương vị. Này bình nước hoa mùi hương nồng đậm, cùng hắn ở hải ngoại mua nước hoa cực kỳ gần. Không, hắn đệ nhất cảm giác chính là hoan hoan cô nương sở chế này, bình nước hoa càng thêm nồng đậm một ít, nhưng lại lại không giống hải ngoại nước hoa như vậy sắc núi. Một bên Khẩn Trương đến không dám mở miệng nô bá minh cùng Quách thị vừa nghe đoạn đỉnh hảo, hung hăng nhẹ nhàng thở ra, tùy theo mà đến đó là mừng rỡ như điên cùng không dám tin tưởng. Nhà bọn họ khuê nữ thế nhưng chế ra những cái đó quý nữ cùng quý phu nhân dùng nước hoa tới Bọn họ không phải nằm mơ đi. Bọn họ vẫn luôn cho rằng học y chỉ là cứu bệnh trị người, không nghĩ tới còn có thể chế phấn mặt nước hoa tránh đồng tiền lớn. Đoạn đình nhức chế trụ nội tâm kích động, đem dư lại mấy bình nước hoa đều nhất nhất kiểm tra quá, sau đó đột nhiên đem hộp đắp lên. Một bên trình nhất thư bị đoạn đình cái này động tác khiếp sợ, đại gia. Hoan hoan cô nương. Đoạn đình vui mừng lộ rõ trên nét mặt nhìn về phía hoan hoan, chúng ta hiện tại liền nói chuyện hợp tác công việc. Hoan hoan quăng mắt cười, mãn nhà ở lẫy. Khảo. Lúc này, một cái nha hoàng tiến vào, hướng nô bá minh cùng quách thị hành lễ, cung kính cười nói, nô đại gia, nô đại mãi mãi. Chúng ta lão phu nhân thỉnh hai vị rời bước đến hoa viên một tự. Nô bá minh cùng quách thị nhìn vẻ mặt bình tĩnh, nữ nhi cùng tươi cười dạng rỡ đoạn đình liếc mắt một cái, lòng tràn đầy vui mừng đi theo nha hoàng đi ra ngoài. Đoạn đình là cái sấm rền gió của người, nói thỏa hợp tác việc, lại làm trình nhất thư đem năm vị phấn mặt sư phó kêu lên tới làm hoan hoan gặp một lần. Làm hoan hoan kinh hỉ chính là. Này vài vị phấn mặt sư phó thế nhưng là ký bán thân khế với đoạn ra, đoạn đình trực tiếp đem này vài vị phấn mặt sư phó bán thân khế giao cho hoan hoan. Chúng ta đoạn ra sinh ý chủ yếu là ở Kinh Thành, đại ta nương bệnh hảo sau, chúng ta sẽ đi trước Thái Châu trụ đoạn thời gian, nhưng đại đa số thời gian đều sẽ ở Kinh Thành, các nàng mấy cái lưu tại hoan hoan cô nương bên người sẽ phương tiện chút. Hoan hoan không cùng đoạn đình khách khí, tiếp nhận mấy tha bán thân khế, đoạn ra cứ việc xuống tay an bài cửa hàng son phấn khai chương việc, Ta bảo đảm đến lúc đó nguồn cung cấp tất nhiên sung túc. Nếu vài vị phấn mặt sư phó là ký bán thân khế, nàng liền không có gì hảo băn khoăn. Bất quá, vì để người vấp nhất, Hoan Hoan vẫn là tính toán đem vài vị phấn mặt sư phó tách ra. Hoan Hoan cô nương. Đoạn Đình đang muốn cùng Hoan Hoan giao đãi một chút cửa hàng son phấn khai trương việc, chỉ thấy mới ra đi không một hồi trình nhất thư âm trầm khuôn mặt đi đến, đại gia. Đoạn Đình thần sắc một đốn, chuyện gì? Kia độc phụ ôm nhị ra linh vị quỷ gối bên ngoài. Khóc nào muốn gặp Lao Thái Thái cùng đại gia ải, rất nhiều người ở vây xem. Trình Nhất Thương nghiến răng nghiến lợi nói: "Kia độc phụ đem lão thái thái đuổi ra ra môn, cư nhiên còn có mặt mũi tơi nháo." Đoạn Đình sắc mặt trầm xuống, dẫn chụp hạ cái bàn đứng lên, tới vừa lúc. Nay mấy hắn một là vì dàn xếp chính mình mẫu thân, nhị là vì không rút dây động rừng, âm thầm làm sai cha nhị đệ đột phát bệnh cấp tính qua đời chân chính nguyên nhân, không nghĩ tới kia độc phụ thế nhưng trước nháo tới cửa tới. Đây là đoạn gia việc nhà. Hoan hoan không nghĩ trộn lẫn trong đó, càng không có hứng thú xem náo nhiệt, liền đứng dậy nói, đoạn ra đã có sự muốn nội, kia hoan hoan cùng cha mẹ liền trước cáo tử. Nước hoa việc đã giải quyết, đoạn đình cũng không có ở lâu, chỉ là có chút băn khoăn, đoạn Mộ quá mấy lại đến bách vị lâu mở tiệc, đến lúc đó còn thỉnh hoan hoan cô nương cùng ngô đại gia đại mãi mãi hành diện. Hảo, quay đầu lại ta chuyển cáo cha mẹ. Nô bá Minh cùng quách thị bên kia cũng biết được đoạn ra việc, trở lại chính sảnh, mang theo hoan hoan cùng nhau rời đi. Chương 134 Uy Hiếp Quách Thị 134 Làm lô bá minh một nhà ba người không nghĩ tới chính là khi bọn hắn đi ra đoạn phủ thời điểm, nhìn đến phủ ngoại mà áo tang, vì xuống đất khóc lớn kêu to người thế nhưng là bọn họ nhận thức người. Này phụ nhân không phải Quách Thị cùng Tàng Thị phía trước mời đến hỗ trợ xem sạp sau lại bởi vì tay chân không sạch sẽ mà bị Quách Thị từ thoan phụ nhân lại là ai. Nếu nàng chính là đoạn đình cùng trình nhất thư trong miệng cái kia không cho đoạn lao thái thái ăn uống, Bởi vì đoạn lao thái thái bệnh nặng mà đem nàng đuổi ra môn độc phụ, hoan hoan đảo không cảm thấy ngoài ý muốn Rốt cuộc này phụ nhân trong nhà điều kiện như vậy hảo còn chạy đến bên ngoài làm việc, vì chính là tham kia một đinh nửa điểm tiện nghi, lại như thế nào bỏ được cấp đoạn lao thái thái hoa tiền bạc. Bất quá, này đó đều không liên quan bọn họ sự. Nô bá minh cùng quách thị chỉ nhìn kia phụ nhân liếc mắt một cái, liền mang theo nhà mình khuê nữ bước nhanh rời đi. Lại không nghĩ cái kia đoạn nhị mãi mãi nhìn đến ba người từ đoạn phủ ra tới đột nhiên la lên một tiếng, nhào tới, lao bản nương. tâm, nô bá minh tay mắt lanh lẹe đem thê nữ hộ đến phía sau, tránh đi kia đoạn nhị nãi nãi, ngươi muốn làm gì? nô bá minh thấy thê nữ không có việc gì sau, quay đầu lại khiển trách kia đoạn nhị nãi nãi, lao bản nương, cầu ngài giúp giúp ta, cầu ngài kia đoạn nhị nãi nãi biên khóc biên cấp quách thị khái ngẩng đầu lên, đưa ngô bá minh toàn ra ra tới đoạn đình thấy thế, sắc mặt trầm trầm, đã đi tới, nô đại nãi nãi nhận được này độc phụ. Quách thị đáy mắt nổi lên một mặt trào phúng, nhận được, ở ta sạp thượng giúp quá mấy vội, rất sẽ làm buôn bán. Đoạn đình vẻ mặt tâm trầm, nhưng còn không phải là sẽ làm buôn bán. Nếu không phải nàng này há mồm, ta kia hàm hậu đệ đệ lại như thế nào coi trọng như vậy một cái liên tiếp bị hưu tam hồi độc phụ. Chính mình đệ đệ làm gì gì không thành, hắn trước kia cấp xối đệ vài gian sinh ý không tồi cửa hàng. Ai ngờ bị đệ đệ càng kinh doanh, cửa hàng liền trở nên càng, sau lại đệ đệ cưới cái này độc phụ sau nhưng thật ra bảo vệ cửa hàng chính là đệ đệ nhật tử lại càng qua càng khổ bị hưu tam hồi quách thị mấy nhâm lớn đôi mắt bị hưu một hồi còn có thể là này thế đạo đối nữ nhân bất công chính là liền bị hưu tam hồi đoạn nhị ra sao liền không nghĩ nữ nhân này bản thân có phải hay không có vấn đề còn dám đem nàng cưới về nhà bất quá đây là nhân gia đoạn gia sự quách thị kinh ngạc về kinh ngạc lại không quản này nhàn sự ý tứ đoạn gia chúng ta đi về trước nô bá minh cùng đoạn đình thành mang theo thê nữ liền chuẩn bị rời đi Lão bản nương, ngươi không cứu ta nhất định sẽ hối hận. Cái kia đoạn Nhị mãi mãi đột nhiên kêu lên, vẻ mặt bất cứ giá nào biểu tình. Quách thị bước chân một đốn, cười như không cười quay đầu lại, Nga, ta đảo muốn nghe xem ngươi chuẩn bị làm ta như thế nào hối hận. Đoạn Nhị mãi mãi nhìn nhìn ngô Bá Minh, lại nhìn nhìn Quách thị, hoán hận nói, Lao bản nương, ngươi nếu là cứu ta một mạng, ta sẽ đem nhìn đến sự lạn đến trong bụng. Quách thị không thèm quan tâm, đôi mắt một trọn, không cần lạn đến trong bụng, ra tới nàng cũng không phải là cái thích bị người uy hiếp. Đoạn nhị mãi mãi không nghĩ tới nữ nhân này, cư nhiên không có nửa điểm chuẩn dạng, tức giận đến cản răng, lao bản nương, giúp ta câu nói cũng sẽ không muốn ngươi mệnh, ngươi liền thật sự không sợ thanh danh tước hủy. Độc phụ, ngươi câm miệng cho ta. Đoạn đình khiển trách một tiếng. Đối Ngô Bá Minh cùng Quách Thị nói, Ngô đại gia cùng Ngô đại mãi mãi đi về trước. Này độc phụ tâm tư ác độc, chính là cái tai họa. Nàng lời nói các ngươi đều không cần để ở trong lòng. Hoan hoan con ngươi nhử lại. Quách kia nữ nhân liếc mắt một cái. Mẫu thân thanh danh. Đi. Nô Bá Minh kéo chính mình tức phụ liền đi, Hoan Hoan đành phải bước nhanh theo đi lên. Chương 135 có nam nhân cho nàng đồ vật. 135. Nô Bá Minh, ngươi cái này ngu xuẩn, ngươi bà nương có ngươi dưỡng mặt trắng, ngươi còn che chở nàng. Ta tận mắt nhìn thấy, ta nhìn đến một cái mặt trắng cho ngươi bà nương tắt đồ vật. Đoạn Nhị ngài an ở phía sau la lớn. Quách thị bỗng dưng quay đầu lại, đáy mắt hiện lên một đạo lênh quang. Hoan hoan không có sai quá chính mình mẫu thân đấy mắt trợt lóe rồi biến mất tàn nhẫn sắc, không khỏi giật mình. Nay không chỉ là tức giận ánh mắt, còn mang theo bị người phát hiện bí mật tức giận. Không, không có khả năng. Nàng nhất định là suy nghĩ nhiều. Hoan hoan ở trong lòng phủ định cái này suy đoán. Cha mẹ cảm tình như vậy hảo, nương như thế nào sẽ làm ra thực xin lỗi cha sự. Khẳng định là nàng nhìn lầm rồi. Đối, là nàng nhìn lầm rồi. Mặt sau truyền đến bang một tiếng, là đoạn đình cấp đoạn nhị mãi mãi bản tay thanh. Ngươi cái độc phụ, ngươi kéo chết ta đệ đệ cũng liền thôi. Còn há mồm liền bôi nhỏ Ngô đại mãi mãi. Ta nay không tiễn ngươi gặp quan, ta liền không họ đoạn. Đoạn đình thiếu chút nữa không bị tức chết. Hắn bằng hữu tra được, hắn đệ đệ nguyên bản đến cũng không phải cái gì bệnh nặng, là cái này độc phụ không bỏ được hoa bạc thỉnh đại phu, ngạnh sinh sinh đem đệ đệ cấp kéo chết. Còn cái gì đột phát bệnh cấp tính? Rốt cuộc chính là này độc phụ hại chết nhị đệ, nàng hại chết hắn đệ đệ, còn tưởng kéo chết hắn lao nương, đem hắn lao nương đuổi ra gia môn. Cái này cũng chưa tính, hiện tại này độc phụ thế nhưng ba hoa trích tròe, ý đồ châm ngòi ngô đại gia cùng ngô đại nãi nãi phu thê quan hệ, quả thực đáng chết. Đại ca, ta sai rồi, ta biết sai rồi đoạn nhị nãi nãi đối cái này đoạn ra rất là kiêng kỵ bộ dáng, sợ tới mức mặt mùi trắng bệnh, một cái kính xin tha. Đại ca, ta thật sự không phải cố ý đem nương đuổi ra đi, cầu ngươi không cần bắt ta gặp quan, cầu ngươi. Bất quá ta không có dối, ta thật sự thấy có nam nhân cấp lao bản nương tắc đồ vật, ngươi còn dám hổ Đoạn đình đẩy ra đoạn nhị nãi nãi tay, Ê, nhất thư. Đại gia. Trình nhất thư tiến lên. Đưa quan. Đoạn đình xong, phất tay háo vào sân. Hoan hoan áp xuống đáy lòng hoài nghi, ngẩn đầu vừa thấy, thấy cha mẹ thần sắc đều không phải thực hảo, trong lòng có chút sốt ruột. Biết cha mẹ là đã chịu kia nữ nhân nói ảnh hưởng. Cha, nương, phía trước chính là đoạn gia bách vị lâu, ta còn chưa có đi tiểu lầu ăn cơm xong đâu, nếu không chúng ta nay liền đi rốn một đốn. Hoan hoan giả vờ nhẹ nhàng mở miệng, con ngươi cong cong nhìn chính mình cha mẹ. Tuế Nương, nô bá Minh chiều chính mình tức phụ nhìn qua đi, thấy nàng lạnh khuôn mặt, có chút lo lắng, ngươi không sao chứ? Quách Thị mặt vô biểu tình, không có việc gì. Nô bá Minh nhìn Quách Thị, trấn An nói, Tuế Nương, ngươi không nghe đoạn ra mắng kia nữ nhân độc phụ sao? Ngươi phía trước đem nàng sát hại, nàng khẳng định đối với ngươi ghi hận trong lòng mới cố ý hư ngươi danh dự, ngươi bực nói không phải ở giữa nàng lòng kẻ dưới này sao? Không biết đang suy nghĩ gì đó, Quách Thị nghe được nam nhân nhà mình lời này, nâng lên con ngươi giận hắn liếc mắt một cái, còn muốn ngươi tới khai đạo ta đâu. Hảo, ta tức phụ thông minh nhất, không cần ta khai đạo, chính mình là có thể nghĩ thông suốt. Nô bá Minh thấy chính mình tức phụ sắc mặt có điều chuyển biến tốt đẹp, cũng nở nụ cười, nữ nhi muốn đi bách vị lâu ăn cơm đâu, chúng ta hiện tại liền mang nữ nhi qua đi. Đi cái gì bách vị lâu? Quách Thị rơ rơ lên mi, đến chợ bán thức ăn mua đồ ăn, trở về ta cho các ngươi làm. Bảo đảm không thể so bách vị lâu hương vị kém, còn tình tiền. Không sai. Hoan hoan cao tâm tán thành, nói như vậy nhị thẩm cùng xuân hạnh muội muội còn có thu thắng cũng sẽ không rơi xuống. Nhìn đến cha mẹ không có bởi vì kia độc phụ nói mà có khúc mắt, hoan hoan nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là, cha trong lòng thật sự một chút ngật đáp đều không có sao. chương 136 hiểu sai ý. 136. tam sau, đoạn đình tới hẻm thiết sư cho chính mình mẫu thân lấy thuốc. Kia độc phụ hại chết chồng. Bất kính bà mẫu, đã bị phán hình. Đoạn đình vẻ mặt ấy này nói, chỉ mong nô đại gia cùng nô đại mãi mãi có thể thấy rõ kia độc phụ gương mặt thật, không chịu châm ngòi. Hoan hoan đương nhiên không có khả năng lộ ra chính mình lo lắng, nàng cười cười, sẽ không. Này mấy cha đảo không có gì khác thường, đối mẫu thân vẫn là cùng trước kia giống nhau, cẩn thận lại săn sóc, chỉ là mẫu thân. Tuy rằng mẫu thân che giấu rất há, chính là nàng vẫn là đã nhận ra mẫu thân có tâm sự. Nàng không cảm thấy mẫu thân sẽ làm thực xin lỗi cha sự. Chỉ là nàng tưởng không rõ mẫu thân rốt cuộc có chuyện gì muốn gạt nàng cùng cha. Đoạn đình nhẹ nhàng thở ra, này liền hảo. Hoan hoan thu thu tâm thần, nói, đoạn ra, ta viện này không lớn, nhất thời cũng an trí không được kia 5 vị phấn mặt sư phó, ta có thể hay không trước mang một vị phấn mặt sư phó lại đây. Kia đi được cấp, hoan hoan chỉ thu vài vị phấn mặt sư phó bán thân khế, người lại không có mang lại đây. Không thành vấn đề, dù sao ta kia tòa nhà cũng đủ đại, chú đến hạ. Đoạn đình cười, hoan hoan cô nương cũng biết, Ta nương bệnh một hảo chúng ta liền phải hồi Thái Châu Thành, đến lúc đó ta kia tòa nhà không cũng là không, không bằng các ngươi trụ đi vào, giúp ta nhìn xem tòa nhà cũng hảo. Hoan hoan còn không có mở miệng, Đoạn Đình lại nói, tòa nhà có người ở mới sẽ không hoang phế, về sau ta trở về cũng không cần một lần nữa sửa chữa, hơn nữa ta chỉ là đem tòa nhà cho các ngươi mượn, lại không phải đưa các ngươi, nếu này cũng cự tuyệt nói, ta đây đã có thể đến đem ta nương phía trước ở nhà các ngươi ăn trụ tiền bạc. Còn có ngươi giúp ta nương chữa bệnh tiền khám bệnh đều tính cho ngươi Hoan hoan cô nương hắn lão nương bệnh lại ăn mấy dược liền có thể sửa ăn dược thiện Hắn tính toán chờ lão nương dược ăn xong liền khởi hành đi Thái Châu Thành Ở bên kia dưỡng bệnh phương tiện một ít Hoan hoan nở nụ cười, đoạn ra, việc này ngài quay đầu lại cùng ta cha mẹ đi Đoạn đình cũng cảm thấy việc này hoan hoan một cái cô nương không hảo làm chủ Không khỏi nở nụ cười, kia minh đến bách vị lâu, ta lại cùng ngô đại gia Hoan hoan con ngươi sáng ng Xem ra Minh chúng ta có lộc ăn. Đệ nhị đoạn đình làm xa phu tự mình đến hẻm thiết sư tới đón ngô bá Minh một nhà ba người tới rồi bách vị lâu, mà hắn sớm liền đến tiểu lầu chờ Tới rồi tiểu lầu đoạn đình định nha gian, hoan hoan phát hiện trong phòng trừ bỏ đoạn đình còn có hai vị xa lạ nam tử, một vị 40 tới tuổi, một vị 50 tới tuổi. Bọn họ tiến phòng, đoạn đình liền cười cấp hai bên làm giới thiệu. Hoan hoan cô nương, vị này chính là thi tôn trí, thi tiên sinh đoạn đình trước giới thiệu vị kia hơn 50 tuổi. Tương đối mảnh khảnh lão tiên sinh, theo sau giới thiệu khởi mặt khác một vị thân khoan thể béo, mặt mang tươi cười tiên sinh, vị này chính là mạc triển thư, mạc tiên sinh. Thi tiên sinh, triển tiên sinh, vị này chính là ta cùng hai vị nhắc tới hoan hoan cô nương, tác ta cấp hai vị xem phấn mặt nước hoa đều là xuất từ hoan hoan cô nương tay. Hoan hoan cô nương. Thi mạc hai người bất động thanh sắc chiều hoan hoan điểm số lẻ. Đoạn đình hiển nhiên cùng thi tồn trí cùng mạc triển thư hai người để qua hoan hoan không ít chuyện. Hai người đánh xong tiếp đón sau liền đánh giá khởi nàng. Hoan hoan tâm niệm khẽ nhúc nhích. ở thi mạc hai người đánh giá nàng đồng ý cũng ở đánh giá hai người. Hoan hoan phía trước ở đoạn lao thái thái cùng đoạn đình trước mặt thuận miệng đề qua chính mình trong tầm tay không có đắc dụng người, lại xem thi mạc hai tha thái độ, hoan hoan đoán được này hai người hẳn là đoạn đình tìm tới cấp chính mình. Chỉ là hoan hoan cảm thấy có chút buồn cười, kỳ thật nàng ý tứ là muốn tìm cái tin được nha hoàn, cho chính mình chạy chạy chân, làm bạn. Nào biết đoạn lao thái thái cùng đoạn ra thế nhưng hiểu sai ý. chương 137 Nóng bội ăn không hết nhiệt đậu hủ. 137. Đoạn đình giới thiệu xong, cười tiếp đón, đừng đứng, mọi người đều ngồi. Ngồi xuống sau, đoạn đình mới cùng hoan hoan mấy người thi mạc hai tha lai lịch, nguyên lai thi tổn trí cùng mạc triển thư phía trước đều là ở cùng cái chủ nhân thuộc hạ làm việc, thi tổn trí cùng đoạn ra một vị trưởng quầy là Đồng Hương, lúc này mới làm đoạn đình tìm tới hai tha. Hai người phía trước chủ nhân sinh ý trải rộng toàn bộ đại diệu quốc, thì tổn trí nguyên bản là xử lý mấy cái tiệm vải trường quay, mà mạc triển thư tác phụ trách mười mấy đại tiểu lâu, bao gồm kinh thành quảng tụ hiên. Mấy năm trước hai tha chủ nhân không biết như thế nào đắc tội hoàng thương diệp bình huỳnh mà tao hãm hại, sinh ý bị diệp bình huỳnh cướp. Hai người không muốn vì diệp bình hành sử dụng liền rời đi. Hai người bởi vì đến tiền chủ nhân thưởng thức, tích góp chút của cải, đủ tính toán về nhà làm làm ruột ông, lại nhân nào đó nguyên nhân không hồi thành quê quán. Đoạn Đình biết được hai người thế nhưng đều ở tại Lân huyện, tự mình đi đem người nhận lấy. Nghe xong Đoạn Đình giới thiệu, Quách Thị nhìn về phía mạc triển thư ánh mắt liền có chứa vài phần cực nóng. mạc Tiên sinh từng là kinh thành Quảng Tụ Hiên đại trưởng quầy. Đúng vậy, nô đại nãi nãi. Mặc triển thư gương mặt hiền từ, trên mặt tươi cười rất là chân thành tha thiết. Nô đại nãi nãi cũng biết Quảng Tụ Hiên. Không ngừng Đoạn Đình mấy người, ngay cả Ngô Bá Minh cũng hoan hoan nghe được Quách Thị lời này đều nhịn không được dương mắt chiều nàng nhìn lại. Quảng Tụ Hiên như vậy nổi danh, ta đương nhiên nghe qua. Quách thị nhận thấy được sở hữu tha ánh mắt đều ở chính mình trên mặt, thần sắc bất biến cười nói, nghe nói Quảng Tụ Hiên đầu bếp là từ trong cung gia tới ngự chủ, Quảng Tụ Hiên thái sắc có thể cùng trong cung đồ ăn so sánh, không biết có phải hay không thật sự. Mặc triển thư cười ha hả, không nghĩ tới trên phố còn có như vậy đồn đãi, bất quá ta có thể thực phụ trách nhiệm nói cho ngô đại nãi nãi, tinh thành Quảng Tụ Hiên chủ bếp đều không phải là từ trong cung gia tới ngự chủ, mà là chúng ta chủ nhân thế đệ. Đây cũng là vì cái gì không ai có thể từ Quảng Tụ Hiên đem chủ bếp đào đi nguyên nhân, chẳng qua, hiện giờ chủ nhân thê đệ đã bị bách rời đi Kinh Thành. Hoan hoan nhếch môi, trộm đánh ra chính mình mẫu thân vài lần. Nàng giác quan thứ 6 nói cho nàng, mẫu thân có thể biết những việc này, hẳn là không phải từ trên phố nghe tới. Mẫu thân có phải hay không đi qua Kinh Thành? Hoan hoan chính hồ tư thành tưởng hết sức, lại nghe đến chính mình mẫu thân đối mạc triển thư hỏi, không biết mạc tiên sinh làm lại người cũ. Nô bá minh lắp bắp kinh hãi. Tuyên ương, mở tiểu lầu cần phải không ít bạc. Bọn họ trên tay bạc tưởng lại khai một nhà cửa hàng son phấn đều không đủ, nào còn khai đến khởi tiểu lầu. Hơn nữa mở tiểu lầu cũng không phải là có bạc liền thành, còn phải có hậu đài. Quách thị liếc ngô bá minh liếc mắt một cái, ta lại không hiện tại khai. Mặc triển thư hiển nhiên cũng không dự đoán được quách thị cứ như vậy gọn gàng mảnh hỏi ra như vậy vấn đề, rốt cuộc đoạn đỉnh tìm bọn họ thời điểm chỉ là trông thấy ngô ra người. Mà bọn họ cũng là xem qua kia mấy bình nước hoa sau. Cảm thấy có thể buông tay một bác mới đáp ứng cùng cô nương này ăn bữa cơm. Hoan hoan lại bởi vì chính mình mẫu thân nói mà tâm tư lung lay lên, nàng cười đối mạc triển thư cùng thi tổn trí nói, không sai, ta nương cũng không có hiện tại liền mở tử lầu, bất quá không đại biểu về sau không thể khai, hai vị tiên sinh có phải hay không. Mạc thi hai người trao đổi cái ánh mắt, cười mà không nói. Bọn họ lẫn nhau chi gian còn không hiểu biết, hai thiếu nhiên không có khả năng cấp quách thị cùng hoan hoan hứa hẹn. Đương nhiên, Bọn họ cũng không có từ chối ý tứ. Này đối hoan hoan tới đã đủ rồi. Nóng vội là ăn không hết nhiệt đậu hủ. Đoạn đình biết này thi mạc hai người không phải giống nhau trưởng quầy có thể so, không hảo từng bước ép sát, liền cười đứng dậy, tự mình cấp hai người còn có ngô bá minh rót rượu, này rượu nghe là bách vị lâu chiêu bài, các vị phẩm phẩm. chương 138 lo được lo mất ngô bá minh. 138. Từ bách vị lâu trở lại hẻm thiết sư, ngô bá minh liền kìm nén không được hỏi chính mình thê tử. Tuệ Nương, ngươi thật đúng là tính toán mở tiểu lầu đâu. Như thế nào, ngươi không đồng ý? Quách Thị liếc hắn liếc mắt một cái, tiếp tục đem từ tiểu lầu đóng gói trở về đồ ăn chia làm tam phần, chuẩn bị cấp tàng thị cùng tàng Xuân Hạnh còn có Thu Tân đưa đi. Ta không phải không đồng ý, ta chỉ là ta phải lấy chúng ta tình huống hiện tại, còn không biết muốn tới năm nào tháng nào mới có năng lực mở tiểu lầu. Chúng ta cấp mạc tiên sinh họa như vậy một cái bánh nướng lớn, vạn nhất làm không được chẳng phải là xin lỗi nhân gia? Nô bá Minh là cái thật thành người. Tổng cảm thấy không có năm trách sự vẫn là không cần tùy tiện nhận lời cho thỏa đáng. Cũng may mắn mạc tiên sinh cùng thi tiên sinh không có đáp ứng bọn họ, bằng không còn không biết như thế nào xong việc đâu. Cha Hoan Hoan con mắt nói, ngươi không tin được ta, chẳng lẽ còn không tin được Đoạn gia sao? Đoạn ra nếu dám làm Hải vận sinh ý, ở đại diệu quốc nói vậy cũng có chính mình thế lực, bằng không đã sớm bị người cấp an tươi nuốt sống. Xem kia Đoạn Nhị mãi mãi đối Đoạn Đình kiêng kỵ nên biết, kia Đoạn Đình tuyệt phi mặt ngoài nhìn đến như vậy thuần lương. Nếu không Lại như thế nào có thể đem chuẩn bị quy ẩn còn hương mạc thì hai người mời đến. Hoan hoan định liệu trước có đoạn ra ở, chúng ta cửa hàng son phấn khẳng định có thể tránh cái đầy buồn đầy chén, mở tiểu lầu chỉ là sớm hay muộn vấn đề. Nếu nương tưởng khai nói, hoan hoan chiều chính mình mẫu thân nhìn lại. Đến lúc đó mẫu thân thật muốn mở tiểu lầu nói, trực tiếp đem đoạn ra kéo xuống nước liền chuyện gì đều giải quyết. Liên ngươi quỷ tinh linh, quách thị giơ tay điểm linh nhà mình khuê nữ cái mũi, nhắc tới hộp đồ ăn đi ra ngoài ta cho ngươi nhị thẩm bọn họ đưa cơm đi. Hoan hoan thấy chính mình mẫu thân đều đi ra ngoài, phụ thân còn đối với viện môn khẩu xuất thần, mí môi nửa nói dẫn hỏi, cha, ngài có thể hay không cảm thấy ta nương rất có dạ tâm? Nô bá minh bật cười, thu hồi tầm mắt, cái gì dạ tâm không dạ tâm? Ngươi nương nếu không phải gả cho ta, lấy nàng bản lĩnh không chừng đã trở thành chúng ta chúc vĩ huyện nhà giàu số một đâu. Hiện giờ nhà chúng ta xoay vận, ngươi nương cũng có thể đại triển quyền cước. Đến cuối cùng. Nô bá Minh ẩn ẩn có chút mất mát. Hoan hoan chấp chấp con người, thấu tiến lên, cha, ngài ở để ý ta nương đi ra ngoài xuất đầu lộ diện sao. Đừng hồ, làm buôn bán là nương ngươi hứng thú, có thể nào là xuất đầu lộ diện đâu. Nô bá Minh nhẹ mắng nữ nhi một tiếng, lại thật dài thở dài, gần như không thể nghe thấy nói, ta chính là sợ ngươi nương đến lúc đó coi thường ta. Hoan hoan, hóa ra cha là ở tự ti đâu. Hoan hoan tổng cảm thấy chính mình phụ thân nay nói lộ ra quá nhiều nàng phía trước không biết tin tức. Con ngươi vừa chuyển, hỏi, cha, ngài cùng nương là như thế nào nhận thức. Nô bá Minh chiều viện ngoại nhìn mắt, nói, ta và ngươi nương đến cửa hàng đưa cơm đi. Nô bá Minh liền đi ra ngoài. Hoan hoan một trận vô ngữ. Cha trốn tránh nàng vấn đề trốn tránh đến cũng quá rõ ràng đi. Mẫu thân này sẽ sợ đều đi đến ngõ điểm thủy. Hoan hoan ngồi vào dưới mái hiên chống cầm suy nghĩ sâu xa lên. Phía trước ở đoạn gia sân trước nghe được kia đoạn nhị mãi mãi kêu những lời này đó nàng còn lo lắng cha sẽ bởi vậy mà tâm tổn khúc mắc, cùng nương khởi khởi ngăn cách, nhưng hôm nay xem ra cha trong lòng chẳng những sẽ không có ngớt đáp, còn càng khẩn trương mẫu thân, thậm chí khẩn trương đến lo được lo mất, cái này làm cho nàng nghĩ trăm lần cũng không ra. Mấy sau, đoạn lao thái thái rửa căn xong, đoạn đình theo kế hoạch mang theo đoạn lao thái thái khởi hành đi trước Thái Châu, Hoan Hoan đi theo cha mẹ đem đoạn gia mẫu tử đưa đến ngoài thành. Nô đại gia, nô đại nãi nãi, Hoan Hoan cô nương, xin dừng bước. Đoạn đình từ xe ngựa ló đầu ra, chiều mấy người chắp tay nói, vài vị có cơ hội Thái Châu nhất định phải tới tìm đoạn mẫu. Hoan hoan híp mắt cười, đoạn ra không, chúng ta cũng sẽ đi thăm đoạn ra cùng đoạn lao thái thái. Chương 139 Đoan Ngọ 139 Đoạn đình mẫu tử rời đi chúc vĩ huyện sau, nô bá Minh cùng quách thị liền mang theo tẳng thị đám người dọn vào đoạn phủ, mà hẻm thiết sư bên kia sân cũng không có uông, làm thu tân mang theo tân hôn không lâu thê tử ở đi vào cũng liền không cần nguội trong thành ngoài thành hai đầu chạy đoạn đình phía trước kia mấy gian cửa hàng son phấn vạn sự sẵn sàng chỉ chờ hoan hoan son phấn cùng nước hoa đưa qua đi hoan hoan cùng đoạn đình hảo là một tháng sau khai trường dọn tiến đoạn phụ sau hoan hoan cùng vài vị phấn mặt sư phó liền vội lên này hoan hoan đang ở trong viện vội vàng liền thấy nhà mình tổ phụ tổ mẫu đi theo trình nhất thư phía sau đi đến đoạn đình rời đi thời điểm đem trình nhất thư cùng tòa nhà này cùng nhau để lại cho hoan hoan làm hắn hỗ trợ xem tòa nhà còn có cấp hoan hoan đường chạy chân ra mãi các ngươi như thế nào tới hoan hoan ném xuống trong tay việc vui sướng chạy qua đi nàng đã lâu không gặp tổ phụ mẫu đâu nàng còn nghĩ chờ bác nhi tư thuộc nghỉ một khối trở về xem hai lão minh là đoan ngọ ta là cho các ngươi đưa ngũ độc hương bao tới miêu thị thấy nhà mình cháu gái ngẩn người liền cười rộ lên ta liền biết các ngươi sẽ vội đã quên Tết đoan ngọ muốn đeo ngũ độc hương bao lấy kỳ trừ tà tiêu thai cầu phúc nạp tưởng là nơi này tập tụ Di vãng nhà họ nô lại khó, kết đoan ngõ ngũ độc hương bao cũng là ắt không thể thiếu. Nô hương bang mọi nơi nhìn quanh một vòng, chờ miêu thị cùng hoan hoan xong lời nói mới giật mình kỳ hỏi, các ngươi như thế nào trụ tiến này tòa nhà lừa tới. Thiên thuê không tiện nghi đi. Vừa rồi nếu không phải đi trước quách thị thị xuyên quán, quách thị làm xuân hạnh kia nha đầu dẫn bọn hắn lại đây, bọn họ liền hướng hẻm thiết xứ đi. Ra, mãi, tòa nhà này là người khác cho chúng ta mượn trụ. Hoan hoan đem hai lão mang tiến thính phòng mới cùng bọn họ đoạn đỉnh cùng đoạn lao thái thái sự. Hai lão sau khi nghe xong đều cảm thấy nhà mình cháu gái là cái có phúc, bằng không như thế nào liền như vậy xảo sẽ gặp được bị đuổi ra ra môn đoạn lao thái thái. Nô Hương Bang nghe nhà mình cháu gái chế ra nước hoa, còn chuẩn bị cùng đại thương hộ hợp tác, không khỏi hỏi, như vậy, nhà ta cửa hàng son phấn sinh ý cũng không tồi. Hiện tại sinh ý là hảo đi lên, cha ta miệt phẩm phô sinh ý cũng khá tốt, lúc trước mua cửa hàng bạc không chừng thực mau là có thể tránh đã trở lại. Hoan hoan biết minh là tết đoan ngọ sau liền có chút hương phấn, ra, mãi, tết đoan ngọ có ngũ độc hương bao làm sao có thể thiếu được bánh trưng đâu. Ta nương cùng nhị thẩm hội, chúng ta tới trước trên đường đem gạo nếp đậu đỏ chờ nguyên liệu nấu ăn mua trở về, buổi tối làm ta nương cùng nhị thẩm cấp chúng ta bao bánh trưng ăn. Kỳ thật quách thị cùng tăng thị mỗi tiếp xúc người nhiều như vậy, liền tính các nàng chính mình đã quên minh là tết đoan ngọ, cũng có thể từ khách nhân trong miệng biết được, các nàng chỉ là bởi vì tiết tiền sinh ý tương đối hảo. Không thể phân thân đi thu mua tết đoan ngọ thức ăn. Tết đoan ngọ này, nô trọng minh bên kia cùng tư thục cũng đều thả một giả, người một nhà gom lại đoạn phủ trong nhà ăn tết. Giữa trưa, người một nhà chính ăn bánh trưng, lại thấy trình nhất thư mang theo thuận hòa đường một cái nhị đi vào tới. Cái này nhị hoan hoan nhận được, rất chịu mẫn chung coi trọng. Hoan hoan cô nương, chúng ta trưởng quẩy chờ ngài có rảnh liền đến dược đường đi một chuyến, bất quá cũng không nổi. Nhị tiếu đem mấy cái túi thơm đưa lên, Đây là chúng ta trưởng quầy làm đưa lại đây ngũ độc hương bao, mong rằng cô nương mạc ghét bỏ. Hoan hoan tiếp được ngũ độc hương bao, phiền toái nhị ca thay ta cảm ơn mẫn trưởng quầy. Quách thị đã tử phòng bếp lấy ra một chuỗi bánh trưng, đưa cho nhị, nhà mình làm bánh trưng, hy vọng hợp mẫn trưởng quầy khẩu vị. Trưng 140 không thể hỏng dồi hồn nhiên hình tượng. 140. Đãi nhị dẫn theo bánh trưng rời đi, vẫn luôn không ở nhà ngô trọng minh hỏi. Hoan hoan, ngươi cùng thuận hòa đường trưởng quầy rất quen thuộc. Chính là đi dược đường bán quá vài lần đồ vật, không tính là thủ. Hoan hoan cũng đoán không được mẫn trung thỉnh chính mình qua đi làm cái gì. Bất quá nàng này mới rất vội, có bộ phận phấn mặt nước hoa muốn vận hướng Thái Châu Thành, nếu mẫn trưởng quầy bên kia không vội, nàng liền quá hai lại đi đi. Hoan hoan cùng vài vị phấn mặt sư phó một vội, liền đem mẫn trung thỉnh chính mình chuyện quá khứ cấp đã quên, thẳng đến dược đường nhị lại lần nữa tới cửa, nàng mới đột nhiên nhớ tới, chạy nhanh buông trong tay việc đi theo nhị một khối đi thuận hòa đường Mẫn Trung vừa thấy đến Hoan Hoan đi vào dược đường liền từ quầy sau đi ra, đón đi lên. Hoan Hoan có chút ngượng ngùng, trưởng quầy đại thúc, xin lỗi, ta đều vội đã quên. Không có việc gì, tới liền hảo. Mẫn Trung cười đem Hoan Hoan sau này đường lánh. Hoan Hoan ngồi xuống định, liền có nhị cho bọn hắn thượng trà. Mẫn Trung bưng lên chén trà, cười nói, đây là chúng ta chủ nhân lần trước đưa tới trà xuân, ta vẫn luôn không bỏ được uống. Hoan Hoan cô nương nếm thử. Hoan Hoan cười bưng lên chén trà dùng cái nắp nhẹ nhàng vô đi mặt trên lá trà, xuyên một ngụm bích loa xuân. Kỳ thật hoan hoan cũng không có uống qua trà, nhưng là nàng chính là biết đây là bích loa xuân. Mẫn trung đấy mắt tinh quang trợn lóe, đúng vậy, bích loa xuân. Thấy hoan hoan chỉ nếm một ngụm liền đem chung trà vương, mẫn trung không khỏi hỏi, hoan hoan cô nương không thích bích loa xuân? Cũng không thể không thích bích loa xuân, kỳ thật ta là không thích uống trà. Mẫn trung đảo không nghĩ tới nàng sẽ không thích uống trà. Hoan hoan cười tủm tỉm nói, ta ai uống nước trái cây. Mẫn trung ngẩn ra hạ, chợt cười nói, hảo, lần sau hoan hoan cô nương lại đây, ta làm người chuẩn bị nước trái cây. Nước trái cây chính là nhà có tiền tỷ mới có thể uống, cô nương này cư nhiên nàng thích uống nước trái cây. Trưởng quay đại thúc, ngài làm ta lại đây nhưng có chuyện gì? Hoan hoan không nghĩ cùng hắn đi loanh quanh, trực tiếp hỏi. Nàng không nốc, phía trước nàng tới dược đường như vậy nhiều hồi, này mẫn trưởng quay như thế nào liền vô dụng tốt như vậy trả tới chiêu đãi nàng. Lần này làm nhị đi thỉnh nàng hai lần nhìn thấy nàng còn so thường lui tới muốn thân thiện, nếu nàng đoán được không sai, cái này mẫn trưởng quầy hẳn là có cầu với nàng. Nếu cô nương đều như vậy dứt khoát, mẫn trung cũng không có cất giấu. Hoan hoan cô nương, ngươi xem chúng ta cũng coi như là hiểu biết, ta có một chuyện tưởng thỉnh hoan hoan cô nương hỗ trợ, còn thỉnh hoan hoan cô nương có thể đáp ứng. Hoan hoan chớp chớp con ngươi, vẻ mặt thật sự hỏi, trưởng quầy đại thúc, có phải hay không dược đường la hán quả dùng xong rồi? Không phải la hán quả sự. Mẫn trung một đốn, nói. Ta nghe Hoan Hoan cô nương nhận được đoạn đỉnh đoạn đại gia. Hoan Hoan mở to thanh triệt mắt to, đáp, nhận được à, chúng ta hiện tại liền ở nhờ ở nhà bọn họ. Hoan Hoan chửi thầm, dược đường nhị đều đến đoạn gia tòa nhà cho nàng đưa ngũ độc hương bao, này không phải biết rõ cố hỏi sao. Bị cô nương như vậy nhìn, Mẫn Trung lại mạc danh sinh ra một cổ chính mình ở lừa gạt hài tử mà lại bị vạch trần hổ thẹn phúc. Nay đã không phải hắn lần đầu tiên có loại cảm giác này. Mẫn Trung ho khan một tiếng, huy đi những cái đó không nên tồn tại ý tưởng. Cười nói, hoan hoan cô nương, ta nghe nói đoạn đại gia nhận được một vị họ mạc tiên sinh. Hoan hoan điểm số lẻ, một bộ không hề tâm cơ bộ dáng, ân, còn có một vị họ thi tiên sinh, trước chút chúng ta cùng nhau ở bách vị lâu ăn cơm xong. Nếu này mẫn trưởng quầy riêng đem nàng mời đi theo hỏi mạc triển thư, minh hắn đã sớm đã hỏi thăm rõ ràng, nàng cũng rất tưởng biết này mẫn trưởng quầy hỏi thăm mạc triển thư làm cái gì. Hơn nữa, nàng cũng không cần thiết tại đây loại sự tình thượng cùng hắn chơi tâm nhãn. Nàng không thể hỏng rồi chính mình tại đây mẫn trưởng quẩy cảm nhận trung hồn nhiên hình tượng. chương 141 không phải sẽ là lửa hắn đi. 141 Mẫn trung không hề quanh co lòng vòng, cao hân, hoan hoan cô nương cùng Mạc Tiên Sinh một khối ăn cơm song. Không biết hoan hoan cô nương có biết hay không Mạc Tiên Sinh hiện giờ ở tại nơi nào. Chúng ta láo bản đã sớm nghe nói Mạc Tiên Sinh đại danh, cô ý tới cửa bái phòng. Cái này ta không lớn rõ ràng. Hoan hoan lông mày nhíu lại. Không biết trưởng quầy đại thúc lao bản tìm Mạc Tiên Sinh có chuyện gì, lần sau nhìn thấy Mạc Tiên Sinh, ta nhưng chuyển cáo một vài. Nghe được hoan hoan không biết Mạc triển thư địa chỉ, mẫn Trung mặt lộ vẻ thất vọng, bất quá lại vẫn cười nói, ta trước đại lao bản cảm tạ hoan hoan cô nương. Cô nương này chính là đoạn lao thái thái ân nhân cứu mạng, mặc dù nàng là lừa hắn, hắn cũng không hảo đối nàng làm cái gì. Nghĩ đến đoạn lao thái thái, mẫn Trung lại hỏi, nghe nói hoan hoan cô nương cũng hiểu y y thuật, không biết sư thừa người nào. Hoan hoan cảm thấy này không có gì hảo dấu dếm, liền nói, sư phụ ta họ quý. Mẫn chung trong lòng ngạy hạ, thanh âm không tự giác để đề, họ quý. Chính là quý vô thường quý thần y dì Không sai. Hoan hoan con mắt gửi, không nghĩ tới trưởng quậy đại thúc cũng nhận được sư phụ ta. Mẫn chung chấn kinh không, có chút ngồi không yên, quý thần y đi thuật xuất thần nhập hóa, không biết bao nhiêu người muốn gặp hắn một mặt đều không được này môn mà nhập, không nghĩ tới hoan hoan cô nương thế nhưng là quý thần y dì đồ đệ. Mẫn Mô thật là có mắt không thấy Thái Sơn. Hắn liền chính mình thuận hòa đường tốt nhất đại phu đều chỉ không được Đoạn Lao Thái Thái bệnh, một cái nha đầu như thế nào liền đem Đoạn Lao Thái Thái bệnh cấp trị hết. Nguyên lai cô nương này là quý thần y Ilya đồ đệ. Nay liền đến thông. Hoan Hoan nhìn đột nhiên đối chính mình cung kính lên mắt trùng, buồn bực nói: "Sư phụ ta ở Đại Diệu quốc có lớn như vậy danh khí sao?" Mẫn Trung thần sắc cổ quái nhìn nàng, Hoan Hoan cô nương cũng không biết quý thần y Ilya đại danh. "Không biết ta. Hoan Hoan vẻ mặt mờ mịt, Sư phụ ta đến chúng ta thôn cho người ta chữa bệnh, ta muốn bay hắn làm thầy, hắn liền đáp ứng rồi. Hoan hoan đến nhẹ nhàng bâng quơ, mẫn chung trong lòng lại là một đám thảo nì mạ buồn quá. Người khác muốn gặp quý thần y di một mặt đều khó, nha đầu này chỉ thuận miệng câu khiến cho quý thần y di thu nàng vì đồ đệ. Nha đầu này không phải là lửa hắn đi. Mẫn chung quét mắt trước tính trẻ con chưa thoát nha đầu liếc mắt một cái, lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Có lẽ quý thần y di chính là cảm thấy cô nương này có viên hồn nhiên chi tâm mới hiếm lạ thu nàng làm đồ đệ đi trong lời đồn quý thần y tính tình cổ quái mẫn trung cũng cảm thấy chính mình cái này suy đoán có chút gượng ép nhưng hắn trừ cái này ra hắn thật nghĩ không ra còn có cái gì mặt khác lý do làm quý thần y dễ dàng thu nha đầu này vì đồ đệ mẫn trung tâm tư vừa động đầy gối lòng hy vọng hỏi hoan hoan cô nương không biết quý thần y hiện tại còn chúc vĩ huyện hắn không hiểu y nghệ thuật dược đường vài vị đại phu tuổi cũng không được làm cho bọn họ bái quý thần y để vi sư là không có khả năng Chính là làm vài vị đại phu hướng quý thần y y giáo một phen, đối dược đường cũng là trăm lợi mà không một làm hại sự. Đã sớm đi rồi. Hoan hoan nói, sư phụ ta thích khắp nơi du lịch, ta cũng không biết hắn hiện tại đi đến nơi nào. Mẫn chung lại là một trận thất vọng, bất quá không thấy được quý thần y y nhưng còn có quý thần y y đồ đệ nha. Bọn họ đều như vậy chín, nói vậy trước mắt cô nương sẽ nguyện ý chỉ điểm thuận hòa đường đại phu một vài đi. Tư cập này, Mẫn chung trong lòng lại nóng bỏng lên. Hoan hoan cô nương nếu là quý thần y y đồ đệ, nói vậy được đến quý thần y y chân truyền, tương lai chúng ta chúc vị huyện có thể ra cái thần y y hay. đây chính là ta chúc vị huyện bá tánh tiêu ngạo. Chương 142 Lừa quỷ Đâu 142 Hoan hoan híp mắt nở nụ cười, ta đi theo sư phụ ta bên người học tập không đến một tháng đâu, còn không thượng được đến chân truyền. Mẫn trung sắc mặt cứng đờ. Học tập không đến một tháng là có thể đem bệnh nguy kịch đoạn lao thái thái cấp chứa khỏi. Lừa quỷ Đâu Mẫn Trung trong lòng bực mình, rồi lại lấy hoan hoan không có biện pháp, mặt sau những cái đó muốn cho dược đường đại phu cùng hoan hoan luận bàn một vài nói cũng không ra. Hoan hoan thấy mẫn Trung không có mặt khác sự muốn, ngồi một hồi liền cáo tử rời đi. Mẫn Trung biết chính mình chỉ cần cùng cô nương này bảo trì liên hệ, về sau có rất nhiều cơ hội, mặc dù không có quý thần ý về chuyện này, hắn cũng muốn cùng cô nương này đánh hảo quan hệ, rốt cuộc cô nương này vẫn là đoạn lao thái thái ân nhân cứu mạng đâu, đắc tội không được. Tiến đi hoan hoan. Mẫn Trung trầm ngâm một lát, gọi tới tín nhiệm nhị đến cô nương này thôn cha cha, đặc biệt là về quý thần y hỉ sự. Hắn muốn biết quý thần y hay không thật sự đến quá cô nương thôn. Cô nương thật sự chỉ ở quý thần y ở bên người học không đến một tháng ý nghĩa thuật sao? Nếu đúng như này, cô nương này sợ là cái mới đi. Quý vô thường đến quá ngô gia thôn sự cũng không có cố tình giấu giếm, nhị thực mau liền nghe được sự tình mọn nguồn. Nghe được quý vô thường thật sự như hoan hoan sở, rất dễ dàng liền đáp ứng thu hoan hoan vì đồ đệ còn ở nhà họ Ngô chủ gần tháng, Mẫn Trung không ra buồn bực. Nghe đồn đều quý thần y gì tính tình cổ quái, thì nộ vô thường, không mừng cùng người giao lưu, như thế nào sẽ như vậy qua loa thu đồ đệ đâu. Vẫn là phía trước bởi vì quý thần y gì cổ quái tính tình, mọi người đều cảm thấy liền tính đưa ra bái hắn làm thầy đều có khả năng bị cự, cho nên không ai dám để. Hoan hoan không biết Mẫn Trung còn phái nhiễm Ngô gia thôn điều tra nàng, trở lại đoạn phủ, từ chính mình đầu giường giường đôi đại một câu đem hai đại điệp ngân phiếu lấy ra tới. Sau đó lại số ra 200 lượng ngân phiếu thả lại đại một câu, còn lại đều đem ra. Này hai đại điệp ngân phiếu là Đoạn Đình trước khi đi cho nàng, là dùng để mua luyện chế phấn mặt nước hoa tài liệu phí dụng. Đoạn Đình ngay từ đầu cũng không biết, Hoan Hoan dùng để chế tác phấn mặt nước hoa tài liệu đều là cực kỳ bình thường, phí tổn là phi thường chi thấp, trừ bỏ đặc thù dùng liêu chân châu phấn. Hoan Hoan cũng không có khả năng đem phấn mặt nước hoa chế tác phương pháp nói cho Đoạn Đình, chỉ cùng hắn này đó ngân phiếu quá nhiều, chính là Đoạn đỉnh tài đại khí thô. Chính là không chịu đem ngân phiếu thu hồi đi, chỉ chờ khai trường sau tiếp theo phê hóa mới chính thức nhập trướng. Cho nên, này đó ngân phiếu đã là hoan hoan. Hoan hoan không phải lòng thăm người, nàng chỉ đương này đó ngân phiếu là hướng đoạn đình mượn, tương lai trả lại hắn. Hoan hoan không biết chính là, đoạn đình phía trước tính toán khai cửa hàng son phấn thời điểm, mấy cái cửa hàng son phấn quang tiến son phấn tiền liền không ngừng này đó, càng đừng còn có nước hoa, cho nên đoạn đình thiệt tình cảm thấy hắn cấp hoan hoan ngân phiếu cũng không nhiều. Hoan hoan mang theo ngân phiếu chuẩn bị ra cửa, nghĩ nghĩ lại đem Trình Nhất Thư kêu lên, Nhất Thư, bồi ta đến Tiền Trang đi đi một chuyến. Nhiều như vậy ngân phiếu cho dù giấu ở một câu cũng không lớn an toàn, vẫn là gửi Tiền Trang đi. Trình Nhất Thư là đoạn gia trung phó, nàng tin tưởng hắn là người. Tới rồi Tiền Trang, Trình Nhất Thư vì tị hiểm cũng không có cùng hoan hoan một khối đi vào. Hoan hoan tồn hảo ngân phiếu ra tới, thấy Trình Nhất Thư nhìn nàng muốn nói lại thôi, không khỏi hỏi, làm sao vậy? Cô nương Trình Nhất Thư chần chờ. Không biết nên như thế nào mở miệng. Hoan hoan nhướng mày có chuyện gì trực tiếp đó là. Cô nương, ngày mới vừa tiến tiền trang không một hồi, liền nhìn đến. Nhìn đến mô đại nãi nãi cùng tiền trang trưởng quẩy từ phô trang cửa hông ra tới, sau đó. Thượng một chiếc xe ngựa. Trình nhất thư lắp bắp nói. chương 143 không hy vọng nhìn đến Ngô ra ra Trạch không yên. 143. Hoan hoan mặt khẽ biến, người xác định không nhìn lầm. Trình nhất thư căng ra đầu nói, không có nhìn lầm. Hắn thật không biết đem chính mình chỗ đã thấy nói cho cô nương là đúng hay là sai. Hoan hoan không tự giác nắm chặt nổi lên nắm tay, nhấp môi, một hồi lâu mới liếm mắt đối trình Nhất Thư dặn giò nói, Nhất Thư, người đi về trước, việc này không cần nói cho bất luận kẻ nào. Xong, hoan hoan liền chiều nhà mình Thị xuyên quán mà đi. Đi hướng nhà mình Thị xuyên quán trên đường, hoan hoan toàn thân thần kinh đều căng chặt, đầu góc lại là trống rỗng. Lại hoặc là, nàng là không dám thâm tưởng. Mắt thấy liền phải đến nhà mình Thị xuyên sạp. Hoan hoan ngước mắt nhìn lại, đứng ở bếp lò trước cấp khách nhân năng thị xuyên không phải chính mình mẫu thân lại là ai. Hoan hoan hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Chính nhất thư thật là nhìn lầm rồi. Nương. Hoan hoan dương dọn gọi câu, cất bước chiều sạp chạy tới, từ sau lưng ôm lấy chính mình mẫu thân eo nhỏ. Người đứa nhỏ này, lớn như vậy còn làm nũng, cũng không sợ khách nhân chê cười. Quách thị dơ môi vớt, vừa bực mình vừa buồn cười nói, một bên ngồi đi, ta tự cấp khách nhân năng thị xuyên đâu, tâm bị phỏng. Hoan Hoan buông lỏng tay ra, cười hì hì nhìn chính mình mẫu thân. Quách thị liếc nhà mình khuê nữ liếc mắt một cái, xinh đẹp đấy mắt hiện lên một kia bất đắc dĩ, người đứa nhỏ này, nay là làm sao vậy? Hoan Hoan hẹp dài con ngươi con con, nương, ta đã lâu không ăn thịt xuyến, muốn ăn. Quách thị tiếp tục cấp khách nhân năng thịt xuyến, ngươi lần trước không phải ăn nị sao? Đột nhiên lại muốn ăn. Hành, đợi lát nữa cho ngươi năng. Quách thị không thể nề hà nói. Tang Xuân Hành đem một khác cái bàn thu thập hảo, đi tới Hương phấn nói, hoan hoan tỉ tỉ, bá mẫu vừa rồi cho ta ngưu gân bánh cách làm, trễ chút trở về làm cho ngươi nếm thử. Hoan hoan con ngươi sáng ngời, treo kẹo nói, Xuân Hạnh muội muội, ta xem ngươi dứt khoát bái ta nương vi sư hảo. Mẫu thân một tay hảo chủ nghệ chính mình không kế thừa, bất quá Xuân Hạnh muội muội thích xuống bếp, còn có phương diện này phú, nàng thực nguyện y đương cái này bạch lao thử. Quách Thị không chút khách khí chọc thủng nhà mình khoe nữ tâm tư, ngươi này chỉ thèm yêu. Ngươi làm xuân hạnh học chú nghệ còn không phải là vì ngươi này trương tham ăn. Nương, ta đây là vì mải đuã xuân hạnh muội muội chú nghệ." Hoan Hoan lời lẽ chính đang nói, Quách thị cười lắc lắc đầu, một bộ lấy nhà mình khuê nữ không có cách nào bộ dáng. Hoan Hoan ăn thịt xuyến, vui vui vẻ vẻ trở về đoàn phủ. Trình Nhất Thư nhìn đến Hoan Hoan trở về, lặng lẽ đánh giá nàng sắc mặt. Hoan Hoan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, "Ta nương ở sạp thượng đâu?" Trình Nhất Thư ngẩn ra hạ, ngược lại cười nói, Như vậy là ta nhìn lầm rồi, thật xin lỗi. Kỳ thật hắn phi thường khẳng định chính mình không có nhìn lầm, bất quá hắn cũng không hy vọng nô gia ra gia trạch không yên, cũng cũng không dám lại nhiều cái gì. Cầm. Hoan Hoan đem trong tay đồ vật cấp trình Nhất Thư vứt qua đi, vui sướng về phòng đi. Trình Nhất Thư túi đầu vừa thấy tiếp nhận tới đồ vật, lại là một bao kẹo, nhịn không được nở nụ cười. Hắn đều hơn 20 người, đã sớm qua thèm kẹo ăn tuổi tác. Bất quá đây là cô nương một mảnh tâm ý, hắn gào tâm thu lên. Hoan hoan trở lại trong phòng, đem tổn ngân phiếu khi tiền trang cấp lấy tiền dùng bằng chứng tàng tới rồi giường đuôi một câu, sau đó ở trên giường nằm xuống, không khỏi nhớ tới Mẫn Trung nói tới. Xem Mẫn Trung thái độ liền biết cái kia mạc triển thư là cái không đơn giản, bằng không đoạn ra cũng sẽ không cố ý đem người giới thiệu cho nàng nhận thức. Chỉ là chính mình trước mắt tuy có mặt khác tính toán, lại còn không có chính thức tiến hành, mạc triển thư sẽ nguyện ý vì nàng sử dụng sao. chương 144 chờ hắn khai quật. 144. Hoan hoan còn ở cân nhắc phải dùng cái dạng gì điều kiện có lẽ cái dạng gì tiền đồ đi phục mạc triển thư vì chính mình sử dụng, mạc triển thư cùng thi tổn trí lại dành trước môn. Mạc tiên sinh, thi tiên sinh. Hoan hoan đem hai người nên tiến trong sảnh, cười tủm tìm nói, ta đang muốn đi bái phòng hai vị đâu. Mạc thi hai người hiển nhiên là đã sớm thương lượng hảo, ngồi xuống định, trà đều còn không có uống liền đi thẳng vào vấn đề nói, phía trước ở bách vị lâu nghe ngô đại nãi nãi cùng hoan hoan cô nương tưởng mở tiểu lầu. Không biết là nói giỡn vẫn là thật sự. Hoan hoan ánh mắt khẽ nhúc đích, có chút bất đắc gì nói, mặc tiên sinh, thi tiên sinh, chúng ta là thiệt tình tưởng mở tiểu lầu, bất đắc dĩ là trước mắt còn không có cái kia năng lực. Năng lực này chỉ chính là tài chính cùng hậu trường, hai người thiếu một thứ cũng không được, tin tưởng thi mặc hai người cũng minh bạch. Chính là thi mặc hai người lại cho rằng hoan hoan chỉ là tài chính phương diện. Hoan hoan tiếng nói vừa dứt, mặc thi hai người đồng thời đứng dậy, hơi hơi con lưng, chắp tay nói. Nếu ngô đại ngoại ngoại cùng hoan hoan cô nương thiệt tình tưởng mở tiểu lâu chúng ta nguyện ý vì ngô đại ngoại ngoại cùng hoan hoan cô nương hiệu khuyển mã chi lao.